Hiện nhiên việc này là Ninh Quốc đống cái nạ gửi làm biếng du thủ du thực nói tốt, bọn họ nhìn này đống nhà ở khí phái thực, hiển nhiên là động tâm tư. Ngươi nói bậy cái gì? Không nói nạ ạ ở không phải ta, chính là Lạc Hà Sơn đến ích lợi muốn giao ra đây, đó có phải hay không trong thôn muốn đem ta đầu nhập cùng địa tô tiền cũng trả ta. Ninh Hinh sắc mặt khó coi thực, ánh mà ảm tới rồi thôn trưởng trên người, thôn trưởng lúc này cũng dọa tới rồi. Nạ ạ ở chủ nhân không phải hắn có thể chọc đến khởi, cùng vương lão bản đối thượng. Vương lão bản đánh cam đoan. Nhưng người trong thôn nếu là động nạ ạ ở chủ nhân, ai biết cuối cùng tao hương chính là ai, nhân ra chính là sớm khiến cho người tới chào hỏi. Đống tử, ngươi đừng sang bậy, nạ ạ ở chủ nhân chúng ta không thể chơi vào. Vừa mới vẫn luôn trong tối ngoài sáng hướng về ninh quốc đống bọn họ tồn tại cũng mở miệng, nhưng thực hiện nhiên hắn vừa mới không làm, cùng với người trong thôn thở ớt lạnh nhạt đã sớm làm ninh quốc đống đám người dã tâm phát sinh. Sợ cái gì, vừa mới nhìn đến cũng liền hai cái lao nhân mà thôi. Chính là đối phó rồi bọn họ. Nhà bọn họ người tìm tới, cũng bất quá là xả xả giận mà thôi. Hung chi đây là Ninh gia thôn, những người đó tới trong thôn tìm thôn mỗi người phiền thoái, bọn họ này hai ba trăm hảo người thôn sợ hại những người đó không thành. Thôn Trường Thúc, ngài chính là nửa đời người nhát gan, chúng ta thôn người nơi đó bao dung người ngoài khi dễ à. Lời nạ ai rất đúng tựa cái kia khi dễ người người ngoài, liền ở bọn họ trước mắt dường như, nhưng thực tế thượng rốt cuộc như thế nào ở người đều nhìn đâu. Bọn họ đây là thật sự muốn đem toàn thôn người đều kéo xuống nước đâu, thôn trưởng khí mặt đều đỏ, đầu một hồi cảm thấy hối hận. Làm loại này hỗn người được lực điểm, về sau trong thôn còn không biết sẽ như thế nào đâu. Càng đừng nói kinh này một chuyện, về sau hắn ở trong thôn là hoàn toàn không có cái gì hy vọng. Ngươi hiểu cái gì? Việc này không thể làm, Ninh Nha đầu chuyện nạ gật không so đo, nhưng nơi nạ gật không thể động. Thôn trưởng đây là nghĩ trọng lập chính mình hy vọng đâu, nhưng hắn nói ra nói làm Ninh Ninh hoàn toàn tâm lệnh. Ninh Hinh nơi đó là không so đo, mà là bị buộc không thể so đo. Nhưng ở thôn trưởng lời nói, Ninh Hinh chuyện này chính là Ninh Hinh nhạ tài. Ninh Hinh nhìn này đó quen thuộc gương mặt, ở nàng phát triển thôn thời điểm, những người này một đám đều là một bộ gương mặt tươi cười nên người, cảm kích vạn phần bộ dáng. Nhưng hôm nay lúc này mới quá bao lâu, vì như vậy chút tích lợi, những người này liền làm ra loại sự tình này, càng là tìm đường hoàng lý do. Ninh Hinh bỗng nhiên cảm thấy, nàng có phải hay không ngay từ đầu liền không nên sẽ thôn? cho dù có viện binh hôm nay chuyện này xử lý tốt kia về sau đâu người là quần cư sinh vật nàng gặp được những người này chẳng lẽ có thể coi như cái gì chuyện này đều không có phát sinh quá sao nàng hiển nhiên là không có như vậy rộng lượng cho dù trong thôn cũng có người tốt nhưng lúc nạ gửi tốt hai ba cái cưỡng bức nàng người lại như vờ hỉ để hắc thôn trưởng trách không được ngài cả đời chỉ có thể là cái thôn nhỏ trường ninh quốc đống lúc này liền kính sưng đều không có ngự khí bên trong mang theo châm chọc ý vị Tiếp theo chiều kia hai cái nam nhân đưa mắt ra hiệu, kia hai người vừa mới không có thiếu ở Ninh Hình trong nhà cướp đoạn, lúc này càng là ngoe dục dịch. Ninh Hình lại đại sức lực đều ngăn cản không được hai cái đại nam nhân, cuối cùng bị lật đổ ngã trên mặt đất, sân môn cũng bị mở ra. Hai vị gia gia, cha ăn, tướng môn quan trọng. Nàng cũng không bị hiểu ản lao ra tử thân phận, nhưng có thể thỉnh khởi tư nhân bác sĩ, thả năng lực như vậy đại nhân ra, tất nhiên không phải là nhược thế người vừa mới hai cái lão gia tử nói giúp đỡ lập tức liền tới tất nhiên không phải là bắn tên không đích nàng chính mình không có quan hệ nhưng lại không thể liên lụy hai cái lao nhân ra tướng môn quan trọng làm cái gì ta nhưng thật ra nhìn một cái ai dám đụng đến ta ai biết hai vị lão gia tử nhưng thật ra không có đóng cửa ngược lại là công khai liền ra tới ngạn lao gia tử thẳng thắn leo lưng khí thế lăng nhân nhiều năm thượng vị giả sinh hoạt cùng với kêu một thân sát khí là nguyên bản ngao ngoe giục dịch đám người dừng bước chân Như vậy khí thế, có thể hay không vị này lao ra tử thật không phải cái gì người thường. Chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ khả năng đắc tội một cái lợi hại đại nhân vật, những người này trong lòng vẫn là sợ hãi. Mà lúc này cái kia hắt tháp dường như bảo tiêu, lập tức liền vọt tới ngạn lao ra tử bên người. Tô lão ra tử sớm tại những người này buộc ninh hình mở cửa lúc sau, đã bị tê ở đám người lúc sau không có người để ý tới. Cái này bảo tiêu là cái này lão ra từ đâu? Có thể hay không thật là cái gì khó lường đại nhân vật ta? Chính là vương lão bản bảo tiêu nhìn lên cũng không có ngạn lao ra tử bảo tiêu biêu hãn, như vậy chủ nhân có phải hay không càng thêm lợi hại? Đánh giám thật là cái gì đại nhân vật sẽ đến chúng ta này tiểu địa phương, những cái đó đại nhân vật cái kia không phải cao cao tại thượng, ở trong thành thị quá thực không tồi. Ninh quốc đống cũng phát run, lúc nào ảnh thở gạn lao ra tử trang điểm cùng khí thế, trong lòng âm thầm hối hận, vừa mới liền bức ninh Hinh liền hảo, không nên vào cửa. Nhìn cái này lão nhân tựa hồ thật đúng là cái gì khó lường nhân vật chưa một trăm linh năm lòng tham không đủ khởi xung đột cũng không phải là sao ta lão nhân một cái tới này thâm sơn cùng cốc chỉ định là nhi nữ không hiếu thuận mới bị lộng tới nơi này tới đâu ngạn lao gia tử lạnh lùng cười tựa hồ tự dễ ư nhưng thực tế thượng này đó thôn dân còn thật sự không thể không nói không có nhiều ít kiến thức thôn dân tự nhiên không có cảm thấy lao gia tử đây là nói nói mát trong thôn thật là có không ý ư ở y nhân gia là như thế này lão nhân gia tuổi lớn ở nhà vướng bận Bọn họ thật cũng không phải không hiếu thuận, mà là đem lão nhân gia lộng tới khác nhà ở đi, cũng liền cấp khẩu cơm chuyện này thôi. Các ngươi xem, chính hắn đều như thế nói, sợ hắn làm cái gì. linh quốc đống cũng cảm thấy lời này là cho chính mình dũng khí, hắn biết chính mình phía sau mang những người này không ít là tung bao, vẫn là phải có người xuất đầu. Vì thế liền lập tức xông lên đi, cái kia hát tháp bảo tiêu lập tức liền đem linh quốc đống lực đổ, linh quốc đống phía sau người nguyên bản còn không dám động Lúc nào hình thật ra không có lùi bước. Ngược lại là cùng chung kẻ địch lên, cảm thấy bị người ngoài khi dễ. Lập tức liền đi theo vọt đi lên, kia khí thế thật là có vài phân đâu. Cái kia hát tháp bảo tiêu, lúc nào hình thật ra không có người làm người kéo ra, ngược lại là chỉ đứng ở ngạn lao gia tử trước mặt, tới một cái đánh một cái tới hai cái đại một đôi. Vừa mới không có che chở tô lão gia tử, bất quá là hắn phụng mệnh bảo hộ người không phải tô lão gia tử tự nhiên sẽ không như vậy tỉ mỉ. Mà hiện giờ ngạn lao gia tử mới là hắn chủ nhân làm bảo hộ đối tượng. Tự nhiên là biết như thế nào mới có thể không cho ngạn lão gia tử ở vào nguy hiểm bên trong. Mẹ nó, đại gia cùng nhau thượng, ta cũng không tin tiểu tử nạ vợ hàng lực. Các ngươi chẳng lẽ muốn xem người xứ khác khi dễ buồn trong thôn người sao, lạc hà sơn ích lợi từ bỏ sao. Ninh quốc đống vừa mới chỉ là bị lược đổ, nhưng thật ra không có đã chịu phi thường đại thương tổn, lúc này tức giận thực cũng chỉ là cảm thấy mất mặt mũi. Thượng, những người này vừa nghe đến lạc hà sơn ích lợi cái gì, cũng bất chấp khác. Bọn họ tới này một chuyến nước bẩn bị bắt không biết nhiều ít. hư tên tuổi đều chiếm, hiện giờ chi bằng bất chấp tất cả. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều vọt đi lên, một bộ muốn cùng hai cái lao ra tử liều mạng tư thế. Không biết còn tưởng rằng là hai cái lao ra tử cùng hung cực ác, làm ra cái gì sự tình tới đâu, ai có thể biết, cư nhiên là một đám lợi dục hơn tâm người vô lý đâu. Đừng a Đừng a Bình tĩnh một ít ta! Thôn trưởng thanh ấm bao phủ ở đám người bên trong. Vương lão bản sớm tại trong hỗn loạn trốn đi. Hắn nhìn thở gạn lão gia tử thời điểm, trong lòng liền trào ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn nguyên lai like cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng thật ra có vài phần kiến thức cùng gan dạ sáng suốt. Hắn có thể nhớ rõ người, hoặc là quen thuộc người, hoặc chính là gia thế không tồi nhân gia, mà hắn nhớ không được ngạn lão gia tử, chỉ là cảm thấy quen mắt, tất nhiên là gia thế không tồi người. Hơn nữa ngạn lão gia tử kia một thân khí thế, Vương lão bản liền cảm thấy không được tốt. Hắn nhưng thật ra không lo lắng cho mình sẽ liêu sai rồi, hiện tại chạy về sau còn có thể lại trở về sao? Nếu là ngạn lao ra tử thân phận khó lường hắn bỏ chạy quá một tiếp, nhưng nếu là ngạn lao ra tử thân phận giống nhau, hắn đến lúc đó sát trở về là được. Tả hữu như thế nào làm hắn đều không lỗ. Phanh, Liên ở Ninh Hinh cũng chắn hai cái lao ra tử trước mặt, một ý ư ở Y Đàn Bà đanh Đá đem nàng mắt kính trả vai, ở trên mặt nàng để lại lưỡng đạo vết máu thời điểm. Đống nhiên đám người phía sau nhớ tới thật lớn thanh âm. Sợ tới mức mọi người lập tức không dám động Có người quay đầu đi xem Càng là sắc mặt đều trắng Chỉ thấy sau lưng một lưu hắc hân Trong tay cầm đồ vật Có ngốc cũng biết đó là thương Trung gian nhường ra một cái không nói Thông thả đi ra mùa ơi nam nhân Nếu là ở ngày thường các bác gái thấy Tất nhiên muốn tán một tiếng hảo tuấn tiểu tử Nhưng lúc này rõ ràng người nam nhân này Cười mặt như hoa Nhưng những người này lại là sinh sôi đánh cái dùng mình Các ngươi cảnh sát chính là như thế làm việc Một đám vào nhà đánh cướp đả thương người cường đạo các ngươi liền tránh ở một bên nhìn. Nam nhân thanh âm rất có tư tính, đối với một bên những cái đó cảnh sát lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng những cái đó ngày thường hùng hổ cảnh sát, lúc này lại là sợ tới mức không được. Nào vậy, rốt cuộc là pháp không trách chúng. Lại còn có không có thương tổn người. Đi đầu cảnh sát do do dự dự nói, lời này chính hắn nói ra tự tin cũng không đủ. Nam nhân đúng là ngạn thiếu, hắn nghe xong lời này cười càng thêm sán lạ. Nguyên lai like các ngươi cảnh sát đều là như thế phà án a Vào nhà cướp bóc còn muốn xem nhân số nhiều ít, không đả thương người cũng chỉ nhìn bọn cướp đoạt đồ vật A. Đi đầu cảnh sát xong lời này đánh cái dùng mình, tức khắc cái gì lời nói cũng không dám nói nữa. Hắn cũng không bị hiểu lời nam nhân này thân phận, nhưng nhìn người nam nhân này khí tràng, cùng với kia mười mấy cầm súng hắc hân, như thế nào xem đều không phải dễ chọc. Đừng nhìn bọn họ này mấy cái cảnh sát đều là cảnh sát thân phận, nhưng có được cầm súng chứng cũng chỉ có hắn mộ lời, còn lại người đều chỉ là trang cái bộ dáng mà thôi. Nạn thiếu giọng nói vừa chuyển, chậm rãi hướng đi Ninh Hinh, vuốt Ninh Hinh gương mặt vết thương quay đầu đối với cảnh sát nói: Này đều không gọi đả thương người, chẳng lẽ là nhất định phải đánh chết mới tính? Hắn đi tới thời điểm khí chàng quá cường, những cái đó hắc hân lại dơ thương nhìn, nhưng thật ra là mọi người không dám làm cái gì, còn đặc đặc tránh ra một cái lộ. Hắn nhất cử nhất động hồn nhiên thiên thành, nhưng Ninh Hinh nhưng thật ra không được tự nhiên thực, vốn là có chút sợ hãi người này, lúc này càng là sắc mặt đều trắng không bị hiểu thật đúng là cho rằng ninh hinh là bị cái gì bị thương lúc này mới sắc mặt như thế khó coi đâu trên thực tế ninh hinh đó là lại sợ hãi lại không được tự nhiên lúc này mới như vậy thần thái đâu bất quá lúc này mọi người tâm thần hiển nhiên là không ở ninh hinh trên người chúng ta hiện tại là pháp trị xã hội cảnh sát làm việc bất lợi đó là người phía trên nhân tài có thể quản chúng ta nhưng không có quyền lợi còn đâu ngạn thiếu đôi tay cắm vào túi một bộ lười biếng quý công tử bộ giáng nói còn có năm phút ngạn thiếu bỗng nhiên như thế nói một câu sau đó đối cảnh sát nói nếu vừa mới không có nhìn thấy vậy tiếp tục làm lơ đi những cái đó cảnh sát sửng sốt một chút còn không có phản ứng lại đây chỉ thấy trong đó một cái hắc hơn bỗng nhiên liền dơ thương khiến cho bọn họ đưa lưng về phía hiện trường sau đó chỉ nghe được một trận tiếng đánh nhau nữ nhân tiếng thét trói thai nam nhân tiếng kêu rên bọn họ muốn quay đầu uy hiếp bọn họ cái kia hắc hơn liền đem thương cử cử tức khắc bọn họ cũng không dám núp ních năm phút lúc sau Còi cảnh sát thanh từ xa tới gần, phía sau những cái đó thanh âm dần dần bị còi cảnh sát thanh che giấu. Mà những cái đó hắc hân, đồng nhiên liền có một nửa bỏ chạy. Còn thừa hắc hân tắc lập tức đi tới ngạn thiếu phía sau, quần áo bảo hộ bộ dáng. Chờ đến những cái đó cảnh sát xỏa tử thời điểm, nhìn đến chính là này đó nữ nhân sắc mặt tái nhợt xúc ở một góc, mà nam nhân hoặc nằm hoặc làm ngồi sổng, hiển nhiên đều là bị thương. Nhưng bọn họ trên mặt đều không có một chút dấu vết. Trên người lỏa lộ bên ngoài bộ phận cũng không có nhìn thấy cái gì vết thương. Có người báo nguy, Ninh ra thôn tụ chúng nháo sự là chuyện như thế nào. Lúc này tới người xe khai đạo, tới người cũng không ít hết thể một bộ toàn bộ võ trang bộ dáng Cảnh sát, Ninh quốc đống đám người lập tức muốn mở miệng, nhưng lại bị ngạn thiếu dành trước, tựa hồ chính là không cẩn thận dẫm tới rồi Ninh quốc đống tay. Ninh quốc đống kêu rên một tiếng, ngạn thiếu sắc thật vẻ mặt kinh ngạc một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói. Ai nha thật là ngượng ngùng. Nhìn đến cảnh sát tới ta quá kích động, giẫm ngươi tay đâu. Bất quá ai làm ngươi bắt tay đặt ở trên mặt đất đâu, ai này thật không thể trách ta. Cảnh sát tiên sinh cũng thấy được đi, ta là vô tâm đâu. Ngươi nhìn một cái này ba mươi mấy hảo người vào nhà cướp bóc đâu, nếu không phải các ngươi cho dù đuổi tới chúng ta này mấy hảo người thật đúng là sợ chịu đựng không nổi đâu. Nói lại chỉ chỉ ninh hình trụ phong ở, căn nhà kia đều bị nạ ấm người đoạt không đâu, hiện giờ lại tới nơi nạ ghi cách. Ai? Ta nguyên bản cho rằng Ninh gia thôn là cái tốt địa phương đâu, ai biết ra hết một ít cường đạo, chắc không được hiện tại tin tức thượng luôn đưa tin nơi đó nơi đó lại có thổ phỉ dân bản xứ, khó xử du khách đâu. Này một cầu cơ hội là cho Ninh gia thôn cái này du lịch thánh địa định rồi nghĩa, cùng Ninh Hinh đối thôn này còn có cảm tình bất đồng. Ngạn thiếu đủ hạt để ý thân nhân thiếu chút nữa liền có chuyện, nếu không phải niệm vừa mới Ninh Hinh bảo hộ Ngạn lao ra tử còn tính tận lực nói, hắn đã sớm tự hành xử lý những người này. Một cái thôn người không thấy. Hắn cũng có bản lĩnh che giấu qua đi. Rốt cuộc nói hiện đại vì tiền tài, đi đào mỏ than người không ít, đến nỗi những người này là tự nguyện vẫn là bị bắt, còn không phải ngạn thiếu một câu sự tình. Này, vị này cảnh sát là trong huyện đặc đặc phái lại đây, sớm liền bị dặn dò nói là tới người bảo hộ, nhưng hôm nay thực hiện nhiên người này tạm thời không cần bọn họ bảo hộ. Nhưng như thế nhiều người, Tổng không thể thật sự toàn bộ đương kẻ phạm tội trói lại đi, hoa quốc tình hình trong nước luôn là như thế, một cái pháp không trách chúng là có thể làm rất nhiều người không lợi nào để nói những người này thật sự thực quá mức đâu vị này cảnh sát tựa nhưng đến theo lẽ công bằng xử lý đâu bằng không ngạn thiếu cười cười tựa hồ là không thể nời hà, nhưng trong mắt lạnh lẽo làm cái này cảnh sát đánh cái dùng mình đương nhiên đương nhiên đem những người này hết thể bắt đi cái này cảnh sát trong miệng không chế không được liền nói lời này tức khắc ninh ra thôn người không làm làm ầm ĩ lên ngôi tù đây chính là bọn họ đều không có nghĩ tới hậu quả nhiều nhất bất quá là sự tình nào lớn có như vậy một hai đi đầu người tỷ như ninh quốc đống bọn họ chịu trách nhiệm thôi những người khác đỉnh thiên chính là bị thuyết giáo một phen bồi tiền bọn họ đều không có nghĩ tới đâu nhưng dân không cùng quan đấu đây là rất nhiều tiểu dân chúng ý tưởng lúc này tự nhiên là cái gì cũng không dám làm chỉ là làm ầm ĩ một chút tập cảnh cái gì cũng không dám làm cũng chỉ là hùng hùng hổ hổ khóc sức mức thôi nhưng thật ra ninh quốc đống không hổ là chuyện này khởi xướng người Sắp sửa tới trói hắn cảnh sát đẩy ra lớn tiếng nói. Các người đây là khi dễ người, chúng ta mới là người bị hại, là nạ người bắt cóc chúng ta còn ẩu đả chúng ta. Hảo sao, nay đổi trắng thay đen bản lĩnh, còn đừng nói thật là không có vài người so với hắn lợi hại đâu. Khả nhân có chỗ dựa, khí chàng liền bất đồng, sau lưng còn thừa Hắc hân nhìn liền không phải người thường ra có thể dưỡng khởi. Không nói sự tình chân tướng như thế nào, chính là thật là bọn họ không phải. Cũng đến chờ xong việc nhìn xem vị này quý nhân rốt cuộc là như thế nào tính toán. Nhiều nhất chính là bọn họ nếu vô tội, cảnh sát chờ sự tình bình ổn trộm thả người là được. Chứ 106 xin tha. Rốt cuộc chỉ là phía dưới người, làm việc còn không được coi trọng đầu sắc mặt ta. Có thể có cái này ý tưởng cũng đã là bọn họ thiện tâm. Câm miệng đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào cảnh sát sẽ điều tra. Hiện tại là người ta người nhà xác thật bị các ngươi cấp đánh tạp, đại môn đều bị các ngươi cấp đá hỏng rồi cảnh sát nói bỗng nhiên liền cho một ít phụ nữ linh cảm xoát một chút liền vọt tới ninh hình trước mặt khóc sức mướt xin tha ninh nha đầu a thím không có động qua tay a không liên quan thím chuyện này a thím chỉ là đến xem náo nhiệt ra ngươi cùng cảnh sát nói một chút đi thím là vô tội a ninh nha đầu a thím cũng là không có động qua tay a ninh nha đầu a thím là tới hỗ trợ a bất quá là nhìn bọn họ quá hung thần ác sát không dám động mà thôi a các loại hoa hòe loẹ loẹt lấy cớ những người này đều nói ra Nhưng Ninh Hinh lại là một câu đều không tin, những người nạ chuyện cùng đánh dám giống nhau, vừa mới như vở ảng chính là thu hết đáy mắt. Ninh nha đầu A, nhớ trước đây. Nhìn thờ ỉn Hinh một bộ không nghĩ để ý tới bọn họ bộ dáng, này đó phụ nữ lập tức liền để đã từng đối Ninh ra ân tình, để Ninh Hinh không thể vong ân phụ nghĩa linh tính nói. Ninh Hinh nguyên bản không nghĩ để ý tới, nghe xong lời này tức giận trong lòng. Mở ảm nay ai rỗi tay giúp quá chúng ta một nhà, ta đều nhớ rõ đâu, những người đó nhưng không có các người. Các ngươi chế dễu còn kém không nhiều lắm. Ta phía trước nói qua cái gì không có, trong thôn chỗ tốt ta thiếu cho các ngươi sao. Cho tới nay ta vì trong thôn làm sự tình thiếu sao. Cho tới bây giờ các ngươi làm việc này cái kia không làm thất vọng ta à. Ta cũng không phải là các ngươi nuôi lớn cái gì bạch nhãn lang linh tinh, mất công các ngươi cũng nói xuất khẩu. Ninh Hinh ít có phát hỏa, lúc này cũng là giận thượng trong lòng. Chân chính trợ giúp quá nàng người nàng đương nhiên nhớ rõ. Cho nên những người đó nàng có năng lực lúc sau cũng sẽ báo ân. Trợ giúp người trong thôn, một bộ phận là làm tốt sự cảm thấy rốt cuộc là một cái thôn, mặt khác một bộ phận chính là cảm thấy có một số việc không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, sợ cấp trợ giúp nàng người mang đến phiền thoái. Nhưng cuối cùng đâu, tim nàng phiền thoái người vẫn là này đó bạch bạch được chỗ tổ lợi, bọn họ có từng niệm chính mình một tia hảo. Tập chính mình ra người cũng là những người này, vì ích lợi bọn họ lại nơi đó lưu tình. Ninh Hinh không phải không có tính tình. Chỉ là sẽ rất nhiều chuyện không nghĩ đi quá mức so đo thôi, nhưng thực hiện nhiên những người này không cảm thấy, thậm chí cảm thở ạng mềm yếu có thể khi dễ. Không nghĩ tới này lầm tiên huyện cảnh sát thật đúng là hào phong đâu, còn làm thi bạo giả có thể phun phun nước đắng, thật là thiện giải nhân ý đâu. khôn khéo như ngạn thiếu, như thế nào không biết này đó cảnh sát không nghĩ sự tình náo đại, cố ý đưa ra ninh hình. Đây là tính toán làm những người này từ ninh hình nơi này vào tay, làm chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Người bị hại đều không nói cái gì, bất quá là hỏng rồi môn ngạn ra nhiều nhất chính là thu cái tu bổ môn tiền. Nếu là quá mức, cũng là sẽ bị tranh cãi. Nhưng ngạn thiếu căn bản không để bụng này đó, nếu không phải chính mình đuổi đến cho dù, nếu không phải bọn họ ngạn ra thế lực, hắn ra ra không chừng liền có chuyện đâu. Vị thiếu gia nạ hảo hại đùa, cha hắn đem người mang đi lạc. Cảnh sát hô một câu, kia mấy chiếc xe cảnh sát nơi đó tái hạ như thế nhiều người, cảnh sát đầu đầu vị nào đội trưởng quay đầu nịnh lọt đối với ngạn thiếu cười cười. Bằng không một ý ư ở y liền không mang theo đi rồi đi, rốt cuộc như thế nhiều người đâu xe cảnh sát cũng tái không được đâu. Đi đầu nháo sự mấy cái mang đi là được đi. Ai bị hệ ảnh thiếu cười cười nói. Nơi đó yêu cầu như vậy a, ta thủ hạ có một chiếc xe có thể cho các ngươi mượn. Nói một chiếc xe vận tải liền chạy đến những người này trước mặt, đã sớm biết nháo sự người không ít, hắn cũng đã sớm biết cảnh sát thái độ, như thế nào có thể bông tha những người này. Bất đắc dĩ. Có như thế chiếc xe tải chính là ba mươi mấy cá nhân đều cất vào đi cũng là có thể, này đó cái kia đội trưởng là thật sự cái gì cũng không dám nói. Từ từ, lại nói tiếp này vài vị cảnh sát cũng coi như là hành sự bất lực, thất trách đi, hy vọng cảnh sát cũng theo lẽ công bằng xử lý mới là. Ta luật sư đoàn lập tức liền sẽ đuổi tới huyện thành. Nhân ra xuất động một cái tốt luật sư, tới thư kiện. ngạn thiếu nhưng thật ra danh tác, đây là tính toán phạm là lúc này mới tham gia sự tình người, đều phải cáo thượng một tố cáo thậm chí vì tránh cho đêm dài lắm mộng, sớm ngà ẩn đến kết quả liền luật sư đoàn đều ra tới. này đó cảnh sát tức khắc biết, người này thật là cái lợi hại không thể trọng, chỉ cường cười nói nhất định nhất định. chính là vừa mới còn có chút lòng dạ bất bình chấn trên cảnh sát, lúc này cũng không dám nói chuyện. chỉ cần có quan hệ, tương lai tìm công tác tổng có thể tìm được. tổng so lúc này bị người nhớ kỹ, về sau xỏa tôi không được hảo. giữ cửa tu một tu, nhìn lưu loát một số lớn người lục tục rời đi, ngạn thiếu đối với thủ hạ người ta nói đến con bị nói những người này hành động lực vẫn là rất mạnh lập tức liền bắt đầu lách cách làng càng sửa chữa lên tô ra ra ngài không có việc gì đi ninh hinh bị hiểu ạn láo gia tử cùng bác sĩ là không có việc gì lúc này đám người biến mất tự nhiên liền nhìn thấy tô láo gia tử không có việc gì không có việc gì ta bộ xương giả này bọn họ nơi đó thật sự dám đối với ta làm cái gì tô láo gia tử vây vây tay nhưng mắt sắc ninh hinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy tô láo gia tử trên tay vết máu Hẳn là những người đó ném xuống hắn thời điểm, động tác không phải thực đu hòa, làm tô láo ra tử té ngã. Bác sĩ, Ninh Hinh xin giúp đỡ nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ gật gật đầu, mang theo mở gửi vào phòng khách lấy ra hòm thuốc giúp đỡ tô láo ra tử trị liệu băng bó. Ninh nha đầu, ngài lại đây làm ta xem xem miệng vết thương của ngươi. Bác sĩ tay chân vẫn là thực nhanh nhẹn, thực mau liền giúp đỡ tô láo ra tử lộng xong rồi, lúc sau liền nhìn về phía Ninh Hinh. Không có việc gì không có việc gì, ta đây là tiểu trầy Ngài cho ta điểm nước thuốc ta chính mình trở về đồ là được. Ninh Hinh có chút cứng đờ vây vây tay, bị bác sĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi đây là bị những cái đó phụ nữ ngón tay trào thương, kia móng tay phùng bên trong cũng không biết có bao nhiêu bệnh còn đâu, nơi đó có thể không hảo hảo nhìn một cái. Nữ hải tử mặt chính là đại sự nhi, ngươi nói ngươi đứa nhỏ nạ thế nào liền như thế không yêu quý chính mình mặt đâu. Bác sĩ hung nhân bộ dáng vẫn là thực đáng sợ, Ninh Hinh trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng phản bác chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào bác sĩ trước mặt đem mắt kính hái được ta xem xem có một đạo vết chảo đã kêu ninh hinh hạ khỏe mắt thiếu chút nữa liền khả năng khấu đến ninh hinh trong mắt cũng là mạo hiểm thực cứ như vậy xem đi không có mắt kính ta coi không thấy ninh hinh có chút sốt ruột che chở chính mình mắt kính nàng trong lòng hốt hoàng thực ai biết bác sĩ lập tức liền đoạt hạ mắt kính trong miệng nói là ta cho ngươi xem miệng vết thương ngươi nhìn không nhìn nhìn thấy có cái gì quan hệ ngay sau đó lấy ra tam bông chuẩn bị tiêu độc Đống nhiên tay một đốn tiếp theo tựa hồ cái gì đều không có phát sinh dường như, cấp ninh hình xử lý nổi lên miệng vết thương. Thực mau ninh hình miệng vết thương dán lên đáng yêu ô cây bành, ninh hình cũng lập tức mang lên mắt kính. Ninh hình thấy bác sĩ không có nói cái gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vừa mới là đối với bác sĩ, mặt khác ba người nhưng thật ra không có nhìn thở ỉnh hình miệng vết thương. Không có việc gì đi. ngạn lao gia tử cùng tô lao gia tử cũng cảm thở ỉnh hình quá không lo lắng, như thế nào nói đều là cái nữ hoa hoa. Này mặt chính là đại sự nhi. Không có việc gì, tiêu độc, miệng vết thương không thâm quá cái mười ngạ ạ tháng kết vậy không đi bắt là có thể hảo. Bác sĩ lắc lắc đầu nói, ngạn lao gia tử cùng tô lão gia tử cũng yên tâm xuống dưới. Nghiệm hoài à, chuyện nạ gửi tính toán như thế nào xử lý, những người đó ngươi tính toán làm sao bây giờ. Đại gia hữu kinh vô hiểm, kế tiếp tự nhiên là thảo luận một chút những người đó như thế nào xử trí vấn đề. Ngạn lao gia tử là thật sự cái gì chuyện này giao cho tôn tử làm liền cái nạ gù ỵ hển bản hẳn là chính hắn sự tình đều cảm thấy giao cho tôn tử cho chính mình hết giận liền thành ra ra tổn thất lớn nhất cũng không phải là chúng ta hỏi một chút ninh hinh đi ngạn thiếu ngạn niệm hoài bên dưới thống nhất xưng tên ha nhìn về phía ninh hinh sắc thật là chuyện này mặc kệ là như thế nào ninh hinh phòng ở bị hủy đồ vật không có hiện giờ càng là bị buộc giao ra lạc hà sơn nên như thế nào xử lý vẫn là muốn xem ninh hinh chính mình nói chính là ninh nha đầu ngươi nói một chút ngươi tính toán làm sao bây giờ ngạn lao gia tử gật gật đầu xác thật là như thế này ninh hinh về sau còn muốn ở trong thôn sinh hoạt nên như thế nào xử lý vẫn là muốn xem ninh hinh nhẹ phạt không đến những người đó trọng về sau chỉ sợ cũng không hảo ở chung ngạn ra ra chuyện nào ai đến ngài cũng bị liên lụy ngài thật sự liền toàn giao cho ta xử trí sao ninh hinh do dự một chút vẫn là tính toán cùng ngạn lao gia tử xác nhận một chút ngạn lao gia tử gật gật đầu ấn ý nghĩ của ta Rốt cuộc là một cái trong thôn, ta cho dù về sau không ở trong thôn, ta mãi mãi bọn họ đời đời đều là táng ở chỗ này, rốt cuộc ta còn là làm không được đuổi tận giết tuyệt. huống chi trừ bỏ đi đầu những người đó, những người khác tiểu trường đại giới một phen thì tốt rồi. Ninh Hinh nói để lộ ra một cái ý tứ, làm ngạn lao ra tử cùng tô láo ra bọn người là sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Về sau không ở trong thôn ở? Đừng vì những cái đó hỗn người làm chính mình không thoải mái, trong thôn cũng là có người tốt ta. Tô láo ra tử nghe ra ninh Hinh ý tứ, gần nhất là sợ ninh Hinh hành động theo cảm tình, rốt cuộc không xong này phân tội khổ sở trong lòng cũng là có khả năng. Mặt khác một phương diện chính là hắn cũng là luyến tiếp ninh Hinh, hắn hiện giờ có thể làm lại nghề cũ, vẫn là đối mệt ninh Hinh đâu. Mỗi người đều nói hắn lao nhân quá bủa tính tình quái gở, hắn cũng không phủ nhận, nhưng lại cứ chính là cùng ninh Hinh chơi thân. Ta biết, ta không phải nhất thời hồ đồ làm được quyết định. Trong thôn có người tốt, ta đương nhiên biết, Xa không nói chính là những cái đó trưởng bối cũng là không thể tốt hơn, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy cũng thật là không có ý tứ thực. Nguyên bản hồi trong thôn cầu được chính là yên lặng an tâm, hiện giờ nháo thành như vậy, chi bằng rời đi hảo. Ninh Hinh đem chính mình an bài nói ra, nói đã sớm từ đâu thu hoa đám người nơi đó biết được tin tức, nàng liền làm tốt chuẩn bị. Nếu là người trong thôn hòa bình tới nói sự tình, nàng tận lực lấy lý phục người, thật sự không được làm điểm ích lợi cấp thôn dân là được. Nàng chính mình cũng là biết dựa vào những cái đó trái cảng là có thể kiếm thượng không ít tiền. Cho dù thiếu này đó ích lợi cũng không cái gọi là, đương nhiên quyết định này bị ninh vĩ hạ một trận phung tảo. linh 107 vào ở ngạn ra. Nói là ninh Hinh quá mức mềm lòng, nguyên bản liền đính tốt hiệp nghị như thế nào có thể lần nữa sửa đổi đâu. Đến lúc đó những người này chỉ sợ chỉ biết càng thêm cảm thờ ỉn hình dễ khi dễ, nếu là sau này tiếp tục muốn tăng giá đâu. Nhưng không nghĩ tới thôn dân cư nhiên như thế cực đoan trực tiếp tới cửa tới nháo sự kia một khắc ninh hinh liền quyết định nhân ra đều làm được này phân thượng có chút nhân nghĩa cũng liền không có tất yếu nói nữa ninh hinh đã sớm làm ninh vĩ hạ lưu ý nàng hiện giờ đỉnh núi không nhỏ nhưng sản xuất trái cây muốn vận chuyển đến khá xa địa phương cho dù không gian tuyển thêm vào hiệu quả cũng kém một ít vì thế ninh hinh tính toán ở thành phố s vùng ngoại ô mua một mảnh thổ địa xuống dưới đây cũng là những người đó phiên ninh hinh phòng ở thời điểm không có phiên đến quá nhiều tiền duyên cớ ninh hinh đã sớm đem tiền mua đất khoảng cách thành phố ép nửa giờ xe trình địa phương ninh hinh đã hoa sắp tới sở hữu kiếm tiền mua một khoảnh mà cũng là bàng sơn một khoảnh mà đây chính là phi thường đại phạm vi ninh hinh nguyên bản tính toán chờ này một quý quả quýt xuống dưới tiền tới tay liền sớ hạ ít nhất cái cái tiểu biệt thự đại phong ở khi đó là ninh vĩ hạ lo lắng ninh hinh mùa ở trong thôn như thế nào nói ninh hinh đều là cái nữ hiện giờ lại có tiền ai biết có thể hay không dẫn tới nào đó gây dối người ý xấu Hơn nữa 2 tỷ đệ rốt cuộc là tưởng ngốc gần một ít. Miễn cho Ninh Vĩ Hạ phải về nhà một chuyến đều phải cả ngày công phu, mua vùng ngoại ô mà, Ninh Hinh chỉ định là ở tại thành phố S vùng ngoại ô. Đến lúc đó Ninh Vĩ Hạ liền có thể mỗi ngày về nhà, qua lại ngồi xe bất cũng bất quá là 2 cái giờ mà thôi, liền cùng những cái đó học sinh ngoại trú giống nhau thôi. Nhưng không nghĩ tới hết thể đều không có bắt đầu, chỉ là mua thổ địa liền đã xảy ra chuyện như vậy. Mà Ninh Hinh việc này Hạ quyết tâm, Những cái đó tỏng phạm quan cái mở gậy cũng liền thôi Chủ nưu tự nhiên là nên như thế nào xử trí như thế nào xử trí Đến nỗi lạc hà sơn tự nhiên vẫn là bán Nhưng đến chờ đến quả quýt thu hoạch lúc sau ma phong ở bị tạp sự tình Tự nhiên là ai ra tay ai bồi tiền Lúc nguyện hình cũng sẽ không tiếp tục chú ý cái gì tính linh tinh mềm lòng Lúc nguyện hình không phải sẽ không mềm lòng Mà là biết có chủ ấy người mềm lòng đối bọn họ mà thôi chỉ là bị lợi dụng công cụ thôi Ai đều không phải thánh mẫu Tự nhiên sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần đi vì người khác xù thi. Thành a, ra ra ngươi không phải thực thích nha đầu này sao? Đến lúc đó liền tại hạ đầu ra phụ cận cũng cái một căn biệt thự hào. Ninh hình ngươi hẳn là không ngại nhường ra một miếng đất đến đây đi. Ngạn nghiệm hoài nói không chỉ có làm ninh hình giật mình cũng làm ngạn lao ra tử giật mình. Phía trước tới nơi này vẫn là bởi vì nơi này thích hợp an dưỡng đâu. Nhưng đi theo ninh hình đi tính chuyện như thế nào? Như thế nào nói ninh hình đều là cái tiểu cô nương? Cùng ngạn lao ra tử ở chung không tồi, nhưng cũng không đến mức muốn đi theo ninh hình đi thôi. Mà ninh hình trong lòng cũng là cả kinh, nàng cũng là bị hệ ạn lao ra tử tới nơi này trụ nguyên nhân là vì dưỡng sinh. Có không gian tuyển nơi tạ ảng, đương nhiên biết này hết thảy đều cùng nàng cùng một nhịp thở. Tiếng ngạn thiếu bỗng nhiên đưa ra cái này đề nghị, là bởi vì phát hiện cái gì sao? Bằng không cho dù ninh ra thôn hoàn cảnh không tốt, thôn dân không hảo, cũng có thể khắc tìm một chỗ hoàn cảnh tốt địa phương A, không cần phải đi theo nàng đi thôi. Như thế cái hảo đề nghị đâu, lão gia tử mồ ơi ở, ngạn thiếu rốt cuộc ngày thường vội lão gia tử cũng là cô độc thực. Chi bằng có cái tiểu nhân bồi, ta đâu cũng không có thời gian vẫn luôn bồi lão gia tử. Đến lúc đó ta khiến cho kinh đô bệnh viện an bài điều chức đến này, bên này thành phố S đại bệnh viện. Đến lúc đó cùng lão gia tử cùng nhau trụ, đi làm chiếu cố lão gia tử có thể xem như hai không lầm. Bác sĩ cư nhiên tán đồng ngạn nghiệm hỏi ý kiến, hai người lo chính mình liền quyết định hết thảy, linh hình căn bản phản bác không được nàng vẫn là rất thích này hai cái lão gia tử thật làm hàng xóm cũng khá tốt nhưng lại sợ chính mình bí mật cho hấp thụ ánh sáng trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cự tuyệt chuyện này liền như thế định ra tới nhưng thật ra tô lão gia tử rất là không thoải mái các ngươi nhưng thật ra hảo bắt cóc ninh nha đầu ta lão nhân nhưng thật ra cùng tôn tử lại muốn quá an ảnh y vì mệnh nhật tử nhìn ngươi lời nà hảo hải ngươi nếu không chê liền cùng chúng ta này hai cái tao lão nhân ở tại một khối Chúng ta ba cái một khối trụ. Người tôn tử rốt cuộc tuổi không lớn, còn muốn đọc sách đâu, cho dù tương lai kế thừa người y y ấy bắt cũng không thể một chút văn hóa đều không có. Nay chấn trên tới tới lui lui mỗi ngày cũng là vất vả khẩn giáo dục lại không tốt, chi bằng chuyển trường đến thành phố SD, buổi sáng đi làm tan tầm liền cùng lão một khối cũng không ngừng chuyện này. Ngạn lao gia tử cũng không phải không có một ít lão hưu, nhưng rốt cuộc tuổi lớn một ý ư ở y đi rồi cũng có một ý ư ở y thay đổi. Không biết bao nhiêu người bởi vì chính mình hậu thế, Đối thái độ của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nịnh bỡ ý vị ở bên trong. Hoặc là rảo vào con của hắn cùng tôn tử chi gian sổ ạ được bên trong, nhưng thật ra làm ngạn lao gia tử xa cách những người này. Ở ngạn lao gia tử xem ra, mặc kệ nhi tử nhiều không nên thân, cùng tôn tử cảm tình nhiều không tốt. kia cũng là chính mình huyết mạch, nào đến lại lợi hại hắn liên tiếp cũng là không biện pháp. Nhưng những cái đó lao hưu cùng bọn họ con cháu, ở bên trong làm ấm ý, thường thường thế nhi tử nói tôn tử nói bậy cái gì nạn lao gia tử cảm thấy đó chính là không thể nhẫn. dân gia cùng những người này lui tới liền dần dần phai nhạt đi xuống. cũng chính là bác sĩ, không có ích lợi liên quan tròn nên còn vẫn duy trì quan hệ. mà tô lão gia tử cũng là như thế, không có ích lợi liên quan, ở chung lên cũng tự tại thực. cho dù khả năng gặp mặt liền cãi nhau cũng là một loại ở chung hình thức, như là vẫn luôn ở tại trong thôn hoa gia lão phu phụ cùng thành gia lão gia tử hai vợ chồng, một cái là địa vị không bình đẳng một cái khác còn lại là có điều đồ cho nên lão gia tử cùng bọn hắn bất quá là sơ giao cảm tình giống nhau ngươi này suốt đời theo đuổi ta cũng là biết đến dù sao cũng không phải cả ngày đều phải mở màn một tuần bất quá hai chàng chuyện này mỗi cái cuối tuần trở về trụ hai ngày là được lúc nạ gửa ai như thế giúp ninh nha đầu tuy rằng không có làm quá mức rõ ràng sự tình nhưng chờ chúng ta những người này vừa đi ngươi nhìn đi không chừng những người này là cái gì thái độ đâu ngạn lão gia tử rốt cuộc là tuổi không nhỏ Ra rồi ra rồi, hiện giờ lại thực hiện chính mình mộng tưởng, bảo vệ truyền thừa. Nhưng thật ra rất nhiều thời điểm sẽ nhớ khởi từ nhỏ ở bên người, bị không ít khổ tôn tử tới. con đừng nói, ngạn lao gia tử đề nghị nhưng thật ra đúng rồi hắn ăn uống. Ở trong thôn ở như thế nhiều năm, nếu không phải phía trước kia một hồi bệnh, hắn chỉ sợ cùng người trong thôn căn bản liền sẽ không có lui tới. Mà hiện giờ đối với ngạn lao gia tử đề nghị, hắn cảm thấy không tồi. Hắn cũng biết hiện giờ hắn mua dối là trong thôn một đại xem điểm. Vì trong thôn tuyển nhận không ít sinh ý hắn giá cả như cũng là không có để cao nhiều ít, nhưng thật ra làm càng nhiều người vui tới xem trận này thì rắc thịnh yến. Xem như hồi báo phía trước chợ giúp quá hắn thôn dân, những cái đó mượn tiền mở gửi cũng đều còn, dư lại thiếu chính là Ninh Hinh. Mà Ninh Hinh mới là đối hắn chợ giúp lớn nhờ hờ lợi, người muốn cảm ơn tô láo ra tử biết chính mình nhân nhân rốt cuộc là ai. Nghĩ nghĩ, chính mình cũng là tới rồi tùy thích tuổi tác, gật gật đầu nói. Như thế hảo. Chúng ta ba cái lao già thúi tụ ở một khối. Mà cơ thực mau liền có quyết định, chờ đến Ninh Vĩ Hạ cùng thành tử mang theo một bạ tới thời điểm, sự tình đã bình ổn. Ninh Hinh cùng Ninh Vĩ Hạ nói trải qua, Ninh Vĩ Hạ đặc đặc tới cửa tới nói tạ. Đối với bọn họ đề nghị, Ninh Vĩ Hạ tâm cũng đề ra một chút, bất quá ngay sau đó liền thả lỏng. Nhà mình tỉ tỉ có chút mơ hồ cá tính Ninh Vĩ Hạ là biết đến thực, nói không chừng là cái gì thời điểm lộ chân tướng, hoặc là làm người khả nghi. Bất quá không có quan hệ đối phương nếu không có làm ra cái gì hành động, hoặc chỉ là hoài nghi, hoặc chính là không có động cái gì tâm tư. Mặc kệ là nào một loại, đối bọn họ tới nói đều còn tính hảo. Nếu là hoài nghi, chờ tỉ tỉ ở chính mình mí mắt phía dưới thời điểm, hắn tự nhiên sẽ giúp đỡ che lấp. Nếu không có ý xấu, vậy càng không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian nạ gửa ái liền lưu tại trong thôn xử lý sự tình, bên kia biệt thự còn ở tu sửa, phỏng chừng không có như vậy mau. Ninh Vĩ Hạ lời này mới ra khẩu đã bị người đánh gãy. Vừa lúc ta phải dùng một ít nhà các ngươi đất đầu, ta là như thế tưởng tổng không thể bạch bạch dùng, tỷ tỷ ngươi phía trước lăng là không chịu thu tiền của ta. Kia này hai căn biệt thự liền từ nhà của chúng ta tới phụ trách thì tốt rồi, tận lực sẽ ở hai ba tháng nội vào ở. Lời này ý tứ chính là muốn ở một hai tuần nội đem phòng ở kiến hảo, bằng không tái hảo sơn cái gì đều phải thông gió hai cái nguyệt tả hữu mới có thể trụ người. Ninh Hinh nghĩ đến chính mình ra phía sau sân. Liền bị hỉa ản ra có năng lực này, mà Ninh Vĩ Hạ cũng hiểu biết quá ngạn ra một chút sự tình, cũng bị hỉa ản ra có năng lực này. Nhân ra kỳ hảo, hắn tự nhiên là không có ý kiến, lập tức liền gật đầu nói cảm tạ. Nơi này tạp thành như vậy cũng không thể trụ người đi, chính là muốn chữa trị cũng muốn chút thời gian, ông nội của ta nói cho các ngươi tỷ đệ hai hiện tại chúng ta nơi đó ở tạm mở gậy. Ngạn thiếu tới chủ yếu muốn nói chính là chuyện này, biệt thự sự tình bất quá là nhân tiện bao thôi. Vậy phiên thoái ngạn thiếu ninh vĩ hạ nhìn thở hạ mình từ ngạn miệng hoài vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn thấp đầu liền biết nhà mình tỉ tỉ là bệnh cũ phạm vào mọi người hết thể hắn đều giúp đỡ ninh hinh mở miệng ngạn thiếu cũng phát hiện ninh hinh mở gợi cùng nàng giao lưu cơ hồ bằng không ít có kia vài lần giao lưu cũng đều là không có đối mặt hắn nói chuyện mà chờ đến ninh vĩ hạ trở về lúc sau sở hữu giao lưu đều là ninh vĩ hạ ra mặt không bị hiền thật đúng là cho rằng ninh hinh là thực cũ kỹ thủ cựu nữ nhân hoặc là cái chất pháp nữ nhân nhưng cùng người khác giao lưu, Ninh Hinh chính là hết sức bình thường. Nga, không đối còn có một cái thành tử, tựa hồ sở hữu tuổi trẻ một ít nam nhân Ninh Hinh đều là sẽ tránh đi một ít. ngạn niệm hoài cảm thấy rất là cổ quái, nhưng rốt cuộc không có chủ cụ ý ẩn, hắn đối Ninh Hinh hiện giờ bất quá là cảm thấy có điểm ý từ nữ nhân thôi, đến không có đến kia phân nhất định phải hiểu biết phân thượng. tỷ, ngươi liền yên phận ở tại ngạn gia ra trong nhà, kế tiếp sự tình ta tới xử lý thì tốt rồi. Ngày đó ngươi cũng sợ hay đi. Ninh Vĩ Hạ không đề cập tới Ninh Hinh đối đại ngạn thiếu đám người thái độ, hắn càng lo lắng chính là lần này sự tình có thể hay không cấp Ninh Hinh mang đến lớn hơn nữa bóng ma. Chương một trăm linh tám Ninh Hinh doanh ất. Ân, tiểu hạ ngươi thật sự trưởng thành đâu, về sau tỷ đáng tin cờ gượng ai đâu? Ninh Hinh cười nói, ngay sau đó đem trong nhà còn có thể dùng một ít đồ vật thu thập một chút, lại thu một ít hai người quần áo đi ngạn lao ra từ nơi đó. Bất quá ngày thường nhưng thật ra thiếu gia cửa thực, trên cơ bản là nấu xong cơm toàn gia ăn xong. Nàng thu thập hảo liền về phòng. Ngạn lao ra tử đám người chỉ đương nàng rốt cuộc là cái nữ hoa hoa, bị dọa tới rồi, yên lặng hai ngày mà thôi. Nhưng thật ra ngạn niệm hoài phát hiện, hắn nếu là nói có việc nhi không ở nhà ăn cơm thời điểm, Ninh Hinh liền sẽ ngoi đầu cùng lao ra tử nhóm có nói mấy câu liêu. Hiện nhiên Ninh Hinh là trốn tránh hắn đâu, phía trước còn có thể coi như thờ ơ, hiện giờ bị như thế rõ ràng bài xích, ngạn niệm hoài trong lòng liền không thế nào cao hứng. Người ở trốn ta sao? Ninh Hinh trở lại phòng thời điểm. Nhìn đến ngồi ở chính mình giường đệm thượng nam nhân thời điểm, sắc mặt chỉ một thoáng liền trắng. Ngạn niệm hoài xưa nay bá đạo, tự nhiên sẽ không kéo không hỏi, đây là trực tiếp tìm tới môn. Hắn chắc quá, Ninh Hinh tử Ninh ra thôn đi ra ngoài là cao trung đọc sách bắt đầu, lúc sau nhật tử, hai người cũng không có giao thoa. Vậy bài trừ là kiến thức quá chính mình tàn nhẫn, mới như thế sợ hãi nhà mình. Không, không có. Ninh Hinh đem thân thể để ở cửa, rũ đầu một bộ sợ hãi không được bộ dáng. Không có ngươi làm quá mức rõ ràng ta đã cảm giác ra tới lời này quả thực là ở vũ nhục chính mình chỉ số thông minh ngạn nghiệm hoài đi bước một đi hướng ninh hinh ninh hinh nhìn dần dần tới gần cặp kia dày ra không biết như thế nào người hoảng hốt lên lập tức cũng đã không có trốn sức lực theo ván cửa thân mình chảy xuống ngươi xảy ra chuyện gì ngạn nghiệm hoài nhĩ lực vẫn là không tồi ninh hinh tiếng hít thở rõ ràng so vừa mới tăng thêm rất nhiều cảm giác như là phía trước hắn gặp được quá một cái lao nhân xuyễn bệnh phát bộ dáng không cần Không cần lại đây, không cần lại đây. Ninh Hinh nhìn càng thêm tiếp cận chính mình dày da, dùng chỉ có chính mình nghe được đến thanh âm, không ngừng lặp lại như thế một câu. Cả người không ngừng xúc thành một đoạn, dường như như vậy là có thể làm ngạn nghiệm hoài nhìn không thấy chính mình dường như. Bì bì. Ninh Hinh nhìn dày da tới rồi chính mình trước mặt, trước mắt liền rốt cuộc nhìn không thấy cái gì, chỉ có ngạn nghiệm hoài hơi mang lo lắng thanh âm. Cuối cùng điểm này thanh âm cũng thực mau biến mất, nàng lâm vào vô biên trong bóng tối. Bác sĩ, bác sĩ. Chà hắn, đi lên A. Mà ngạn nghiệm hoài lúc này cũng là thực vô ngữ, hắn căn bản cái gì đều không có làm tốt không tốt, nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hắn mấy cái lao nhân cơ hồ đều cảm thấy hắn làm cái gì. Hắn đem lâm vào hôn mê còn run ninh hình đặt ở trên giường, liền hô bác sĩ. Bác sĩ thực mau liền lên đây, cấp ninh hình kiểm tra rồi một chút, cấp ninh hình đánh một châm chấn định tề lúc này mới bình phục ninh hình run run thân thể. Sau đó cấp ra đáp án chính là chấn kinh quá độ. Như thế gần nhất mấy cái lao ra tử nhưng không được cảm thấy hắn là đầu sỏ gây tội sao. Phía trước ninh hình còn cái gì chuyện này đều không có lên đây đâu, lúc này mới vài phút ta mà hiện trường cũng chỉ có hắn cùng ninh hình hai người, tự nhiên là hắn dọa tới rồi ninh hình. Đến nỗi như thế nào dọa đến, hắn như thế nào sẽ ở ninh hình trong phòng, đây là cái vấn đề lớn. Ai, nghiệm hoài à, không phải ra ra ta nói ngươi, người ninh nha đầu rốt cuộc là cái nữ hài tử, ngươi làm như vờ hình không thế nào hảo a hiển nhiên mặc nữ chi gian nhà gái bị kinh hách bọn họ đều có một phương hướng ngạn lao gia tử là ngạn nghiệm hoài gia gia hắn rất thích linh hình chính là cảm thợ hạ mình tôn tử tính tình quá nóng nảy chút mà bác sĩ lại là có chút lời nói thâm tiếng nói ngạn thiếu a tờ giờ ưu ưu hài tử không phải như thế truy a mà nhất hỏa đại tự nhiên là thân cận linh hình tô lao gia tử trực tiếp chính là lạnh lùng trứng mắt nếu không phải địa điểm không đúng phỏng chừng liền phải động thủ bất quá không thể động thủ vẫn là có thể nói chuyện Trong miệng chính là nhân cha hai chữ toát ra tới Ngạn thiếu thiệt tình cảm thấy chính mình oan uổng Nhưng giống như giống như thật là từ nhìn đến chính mình bắt đầu Ninh Hinh mới bắt đầu không thích hợp a Trong lúc nhất thời hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự như vậy doa người Mới đem Ninh Hinh dọa đến cơ hồ cơn sốc nông nỗi Bọn họ nhưng thật ra lập tức liền thông chi Ninh Vĩ Hạ Ninh Vĩ Hạ tới rồi thời điểm cũng nghe nói sự tình trải qua Nhìn ngạn nghiệm hoài thần sắc rốt cuộc là không thế nào tốt cho dù bị hệ ạn nghiệm hoài cũng không phải dẫn tới tỉ tỉ như vậy căn bản nhờ ở ủy hệ nhân nhưng chuyện này xác thật có hắn nhân tố ở bên trong ngạn nghiệm hoài nguyên bản còn không cảm thấy cùng chính mình có quan hệ nhưng bị như thế một cái hai cái nói lại dùng khác thường ánh mắt thiếu chút nữa liền thật sự cho rằng là bởi vì chính mình mới làm linh hình như thế cũng may rốt cuộc vẫn là có lý trí ở do hỏi nàng đây là lại cái gì tâm lý bệnh tật sao ngạn nghiệm hoài tuy rằng không có tu quá tâm lý học khoa nhưng cũng hiểu biết quá một ít, nhưng thật ra đoán được một ít. Lời này làm Linh Vĩ hạ sắc mặt càng là trầm xuống, cho dù biết Ninh Hinh như thế nguyên nhân ở nơi đó, nhưng người này rốt cuộc là chính mình tỷ tỷ, chính mình đủ hật thân nhân. Bị người như thế nói, đặc biệt là quốc nội rất nhiều người đều cảm thấy loại người này kỳ thật chính là bệnh tâm thần dưới tình huống, nơi đó có thể có cái gì sắc mặt tốt. Không có, ta coi đảo có thể là ngạn thiếu khí thế quá thịnh, lúc này mới dọa tới rồi tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta nhát gan. Hy vọng ngạn thiếu về sau thiếu tiếp cận điểm tỉ tỉ của ta mới hảo. Bên vực người mình, đây là nhân chi thường tình, Ninh Vĩ Hạ trong miệng nói khách sáo nói, ngựa khí cũng không phải thực nghiêm khắc dường như là làm ơn, nhưng nội dung liền. Yên tâm yên tâm, về sau lại không cho niệm hoài dọa Ninh nha đầu. Ngạn lao ra tử bọn người ở đây, tự nhiên nghe được tôn tử hỏi ra câu nói kia thời điểm, Ninh Vĩ Hạ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Rốt cuộc ở bên ngoài chân chính đồng nghiệp lui tới nhật tử, cũng liền như thế một hai năm còn làm không được bình chân như vậy có ngạn lao ra từ bảo đảm ta đây liền an tâm rồi ninh vĩ hạ kỳ thật càng muốn nói chính là nếu như vậy kia hai nhà đương hàng xóm nói về sau cũng đừng để ra nhưng cuối cùng chuyện vừa chuyển vẫn là thay đổi một chút nhà mình tỉ tỉ bộ dáng này là gạn mọi nhà thế cùng ngạn thiếu nạ ảng lực dung mạo tới nói cho dù thảo lão nhân ra niềm vui cái nạ gạn thiếu ngạn nghiệm hoài hẳn là cũng là sẽ không thích thượng tỉ tỉ như thế gần nhất bất quá là ngẫu nhiên có liên quan thôi Trải qua hôm nay lần này, cái nạ gạn nghiệm hoài chính là lại không biết xấu hổ, cũng sẽ hiểu được né tránh một ít nhà mình tỷ tỷ mới lạ. Như thế gần nhất, cùng ngạn ra giao hảo vốn chính là cân lượng, nhưng thật ra không cần làm cho mới lạ. Nói nữa, rời nhà như vậy xa địa phương, cho dù chính mình có thể thường xuyên về nhà. Tỷ tỷ sổ ạ gộc tại ra cũng là sẽ nhằm chán, có mấy cái lao ra tử bồi cũng coi như là có người tâm sự trò chuyện. Nhà mình tỷ tỷ vốn dĩ tính tình liền như thế nào rộng rãi. Nhưng đừng bởi vì xa rời quần chúng càng thêm quái gở mới là Huống chi ngạn lao ra tử đám người là tỉ tỉ xem như bạn vong niên Ninh Vĩ Hạ nghĩ nếu là chính mình cũng không muốn tỉ tỉ giúp đỡ chính mình làm quyết định Kiến nghị là có thể có, quyết định vẫn là muốn chính mình hạ Cho dù thân mật nữa quan hệ, nếu là mọi chuyện can thiệp, cảm tình cũng sẽ mới lạ rớt Cái này độ, Ninh Vĩ Hạ vẫn là muốn nắm chắc tốt, chính mình giao cái gì bằng hưu tỉ tỉ Cũng chưa từng có can thiệp Cho dù cảm thấy cái kia bằng hưu không tốt cũng bất quá là cho chính mình đề một câu, chưa từng có lộng quyền độc tài làm chính mình không chuẩn cùng ai ai ai tới hướng cái gì. Ninh Vĩ Hạ Điểm nạ ân thật ra chậm rãi hướng tới Ninh Hinh học tập, mà ngạn nghiệm hoài bị như thế hai ba câu nói cũng không có gì ý tứ. Hắn chỉ là có như vậy lòng hiếu kỳ mà thôi, hiện giờ xem Ninh Hinh như vậy hiển nhiên không phải chính mình nguyên nhân, mà là mặt khác trong lòng nguyên nhân. Hắn lại không có muốn cùng Ninh Hinh tiến thêm một bước phát triển tính toán, tự nhiên chi đạo một vừa hai phải. Hơn nữa Ninh Vĩ Hạ dám cùng hắn như thế nói chuyện. Nếu không phải Ninh Vĩ Hạ là Ninh Hinh đệ đệ, Ninh Hinh lại cùng hắn ra ra giao tình không tồi. Hắn cũng sẽ không làm Ninh Vĩ Hạ hôm nay cái có thể nguyên lành rời đi, đại gia cũng biết tiếp tục nói cái này đề tài, lẫn nhau đều xấu hổ, vì thế quay đầu liền hỏi Ninh Vĩ Hạ trong thôn sự tình xử lý như thế nào. Không có việc gì, vừa mới bắt đầu những cái đó người trong nhà bị trảo tiến trong nhà lao người tới làm ầm ĩ một chút, thôn trưởng gia bà nương đi đầu tới nói qua chút lời nói. Bất quá đều bị ta nương thành ra người cấp dọa lui. Hiện giờ nhưng thật ra không có cái gì vấn đề. Ninh Vĩ Hạ nói nhẹ nhàng, cũng tưởng cũng biết, từ nhỏ ở nơi này lớn lên Ninh Vĩ Hạ đối mặt những cái đó thôn dân thời điểm tình huống. Càng đừng nói thôn trưởng bà Nương đi đầu tới nháo sự, chỉ định là sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng Ninh Vĩ Hạ không nói, vài vị lao gia tử cũng liền sẽ không hỏi nhiều. Bọn họ yêu thương Ninh Hinh, cảm thờ Ninh Hinh không tồi đó là người với người chi gian duyên phận cùng ở chung. Ninh Hinh làm người cũng nhu thực, cùng bọn hắn lao nhân cũng có chuyện liêu. Đối với Ninh Vĩ Hạ Tô Lào Gia Tử nhưng thật ra từng có vài lần chi duyên, ngạn lao Gia Tử cùng bác sĩ là căn bản không có tiếp xúc quá. Tự nhiên là muốn xem Ninh Vĩ Hạ hành sự, tới xem đối phương bản tính. Cũng đừng nói cái gì tỉ tỉ là cái tốt, đệ đệ chỉ định sẽ không kém linh tính nói. Duyệt Tân Thiên phàm trải qua thế sự lao Gia Tử nhóm chính là thờ hì yếu một nhà đều là tốt, lại cứ có như vậy một cái gậy thọc cức. Hoặc là một nhà đều sẽ xấu trúc ra cái hảo măng. Cũng không biết trong nhà lao những người đó là như thế nào xử trí. Còn có nhà của chúng ta bồi thường cái gì thời điểm xuống dưới. Ninh Vĩ Hạ cũng không cầu chính mình cùng tỉ tỉ có giống nhau đãi ngộ. Hắn trong lòng đối này vài vị lao ra tử chỉ có cảm tạ. Nếu không phải bọn họ, chờ chính mình trở về thời điểm, ai biết tỉ tỉ sẽ như thế nào. Đến nỗi bọn họ quan không liên quan hoài chính mình, Ninh Vĩ Hạ căn bản liền không thế nào để ý, bất quá đều là không thế nào quen thuộc người xa lạ thôi. Ấn tỉ tỉ ngươi ý tứ liền đi pháp luật chính tự ngạn niệm hoài mở miệng nói việc này là hắn an bài người đi xuống làm hội báo cũng là cùng hắn ngạn lao ra tử kia thật là hoàn toàn không để ý tới những việc này thái độ ngạn niệm hoài cũng thói quen chính mình xử lý những việc này những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều bồi tiền đi đầu nháo sự ninh quốc đống chờ năm sáu cái lưu manh cùng với thôn trưởng cùng ninh trưởng Sương mở gửi bồi đến nhiều nhất ninh quốc đống mở gửi tự nhiên không cần phải nói Thôn trưởng sao thân là thôn trưởng giữ gìn không được người trong thôn nhân sinh tài sản an toàn, còn trợ giúp Ninh quốc đống đám người, tự nhiên là muốn bồi thường. Mà Ninh trưởng xương sao, ha ha quang một cái đồng nhưu là đủ rồi. Nhìn như sự tình cùng hắn không có căn hệ, nhưng thiên ti vạn lũ đều cùng hắn nhấc lên, tự nhiên là muốn bồi. Những người khác bồi nhưng thật ra không nhiều lắm, ba năm trăm thôi, mở quãng người nà lên thật ra không kém như thế chút tiền. Hùng chi cục cảnh sát đều nói phạt tiền không giao không thể thả người, liền bồi cái ba năm trăm người. Tự nhiên là sớm giao tiền ra tới Trước 109 kế tiếp Lúc này đối với ngồi tu loại sự tình này Ở nông thôn loại này tiểu địa phương vẫn là thực mất mặt Những cái đó sớm ra tới phụ nữ linh tinh người Vì chính mình trợ phu Tự nhiên muốn chủ tiền đi cho người Ninh quốc đống đám người hành vi phạm tội nặng nhất Trong nhà lại không phải rất có tiền Người trong thôn duyên không có gì đặc biệt Hơn nữa lần này sự tình Không ý ư ở ít đều cảm thấy trong nhà nữ nhân Nam nhân Dám làm loại chuyện này Đều là bị cái này đồ xấu xa cấp mang Tự nhiên cũng là mượn không đến tiền Cuối cùng những người này cũng chỉ có thể giao một bộ phần tiền Còn thừa sai biệt cũng chỉ có thể làm nam nhân ở trong tù chờ. Ở nông thôn nữ nhân lấy phu vi thiên Rốt cuộc không có vài người nghĩ đến ly hôn cái gì Cũng đừng cảm thấy bọn họ đáng thương Lúc trước nam nhân nháo sự thời điểm Các nàng cũng là truyền không ít nhàn thoại Nói không ít chính mình phán đoán thúc đẩy toàn bộ sự tình Đến sau lại nếu không phải nhìn nam nhân giống như muốn đem sự tình nháo lớn nói, này đó nữ nhân còn căn bản đều sẽ không nghĩ đến khuyên căn đâu. Tới rồi cuối cùng, này đó nữ nhân còn không phải đi theo nam nhân đi ninh hình trong nhà làm phá hư nháo sự. Nam nhân ở trong tù cải tạo, này đó toái miệng nữ nhân ở bên ngoài vất vả làm sống cũng là đối bọn họ trừng phạt. Nhưng thật ra tiện nghi những người này, kia lạc hà sơn đâu. Còn có cái kia cổ động bọn họ nháo sự người liền như thế bung tha đúng rồi còn có cái kia cái gì vương lão bản muốn mua sơn người kia chuyện này thôn dân lòng tham có sai nhưng khiến cho thôn dân lòng tham vương lão bản cùng trung gian làm bẻ ninh trường sương cùng thôn trưởng lão bà chẳng lẽ là liền như thế bông tha phải biết rằng đối với thôn dân mà nói bọn họ bồi cái ba năm trăm cùng đối với ninh trường sương mà nói bồi cái năm sáu ngàn, đó là không sai biệt lắm khái niệm thôn dân một năm thu vào bất quá hai ba ngàn, tự nhiên cảm thấy ba năm trăm không ít mà ninh trường sương một năm thu vào bốn năm vạn mở gạn khối tự nhiên cũng liền không phải rất nhiều. Hung chi thịt heo sưởng hiệu quả và lợi ích còn là phi thường không nhiều lắm, thiếu này số tiền không nói được quay đầu vương láo bản liền trợ cấp cho hắn, nơi đó có thể giao hơn đến hắn đâu. Chuyện này ta cũng an bài hảo, nếu bọn họ muốn lạc hà sơn liền cấp đi, bất quá phía trước chúng ta đầu nhập tự nhiên muốn thu hồi tới. Nay cũng cùng thôn trưởng bọn họ nói tốt, trong thôn rốt cuộc vẫn là có người tốt. Lời này tự nhiên là thật lời nói. Bằng không như thế nhiều năm qua bọn họ góa bữa lao thái cùng hai đứa nhỏ cũng không thể hào hảo. Thôn trưởng cùng một ý ư ở y trong thôn cảm thấy lần này bởi vì ninh hình trong nhà, nhưng thật ra làm cho bọn họ đều hoa tiền, tự nhiên là không vui đem phía trước đầu nhập còn cấp ninh hình. Bọn họ cũng không nghĩ nếu không phải bọn họ như thế làm mà ý, như thế nào sẽ lộng tới này bước đồng ruộng đâu. Người đánh giá đều là như thế này, một khi đề cập đến chính mình ních lợi, liền sẽ không nghĩ đến chính mình sai lầm. Cũng may trong thôn trên đầu tuổi trưởng bối trực tiếp làm chủ, ở này đó trưởng bối xem ra, ninh Hinh cùng ninh vĩ hạ vẫn là mềm lòng. Muốn bất quá là phía trước chính mình đầu nhập căn bản không quá phận, cho dù bọn họ vẫn là không cho, ai cũng nói không nên lời bọn họ không hào tới. Ngược lại là những người đó, còn cảm thở ỉn hình ra thua thiệt bọn họ, trong thôn trưởng bối ánh mắt rốt cuộc là lao đạo một ít. Vương Lão bản không trực tiếp cùng ninh Hinh bọn họ giao thiệp, mà là ở trong thôn nháo ra những việc này, có thể thấy được này tâm tính không phải cái tốt. Tương lai như thế nào còn chưa cũng biết đâu. Người trong thôn đây là tự cho là được chỗ tốt. Trên thực tế chính là kia xuẩn con khỉ. Nhặt hạt mẹ ném dưa hấu tương lai có hối hận. Trong thôn trưởng bối cũng là có hậu bối. Bọn họ đến lúc đó muốn vì này đó hậu bối sụt ti. Nhưng người ta không cảm kích. Vậy làm cho bọn họ thụ thụ khổ đi. Nhiều nhất bất quá là cùng trước kia giống nhau sinh hoạt. Miễn cho tâm lớn nhân phẩm hư rồi. Gặp phải sự tỉnh tới. Còn không bằng an an phận phận đâu. Đây là lão nhân độc hữu trí tuệ cũng là bọn họ rơi vào đường cùng lựa chọn. Mà đúng là lão nhân gia này phân thiện tâm, mới ở tương lai Ninh gia thôn người hối hận không ngừng, thậm chí thiếu chút nữa trôi giặt khắp nơi thời điểm được trợ giúp. Đương nhiên đây là lời phía sau, lúc này lão nhân gia cường ngạnh cùng với Ninh Vĩ Hạ phía sau đại hán, làm những người này lúc này cái gì cũng không dám nói, tất cả đều chỉ có thể nhận chuyện này. Ninh Vĩ Hạ chưa bao giờ là thiện lương, đặc biệt là nhà mình tỷ tỷ vì chuyện này chính là bị không nhỏ kinh hoách, càng đừng nói trên mặt miệng vết thương còn không có kết vậy đâu muốn này số tiền chính là không thoái nhượng tiêu chí thôi còn có chính là sắp đi thành phố s vùng ngoại ô phía trước vốn dĩ nghị chậm rãi kiếm tiền sau đó phát triển khởi nơi đó vườn trái cây cái gì hiện giờ nhưng thật ra không có cách nào chỉ có thể nghĩ đem này bộ phận lấy về tới ninh vĩ hạ còn đưa ra một chút lập tức quả quýt liền phải được mùa đây là bọn họ sáng lập được mùa tự nhiên muốn thu hoạch xong lúc sau lại trả lại lạc hà sơn điểm năm người này đều không có ý kiến rốt cuộc này đó cây ăn quả đều là bọn họ đâu nhân gia nói thuê sơn không thuế thụ nay hai hạng tiền phía trước ninh huynh bọn họ cũng là tách gia cấp cho dù lúc ấy là cho hữu nghị giới kia cũng là tách gia cấp ngươi là tính toán thu xong quả quýt liền đem đỉnh núi cho bọn hắn nay cũng quá tiện nghi bọn họ đi điểm nạ gạn lão gia tử rất là không tán đồng chuyện này làm ở mỹ không phải ý nghĩa lúc trước chỉ cần những người đó hảo hảo nói bọn họ tỷ đệ vẫn là sẽ thoái nhượng sao nhưng thật ra ngạn nghiệm hoài ngộ ra một ít đồ vật tới Cười nói, các ngươi tỉ đệ này tính toán nhưng thật ra không tồi thực đâu. Đưa tới mọi người khó hiểu, mà ninh vĩ hạ lại là ám đạo, không hổ là đại tập đoàn lão bản trách không được ngạn thiếu thanh danh như vậy vang. Nói mấy câu chi gian, bọn họ tỉ đệ hai tính toán đã bị hắn đã nhìn ra, những cái đó người trong thôn phòng trường biết bọn họ làm xong những việc này lúc sau, chờ bọn họ đều đi rồi mới có sở thể ngộ đi. Chính là cái kia vương lão bản, thật chờ bọn họ làm xong một chút sự tình lúc sau. Cũng nhiều nhất chỉ là dậm chân một thời gian lúc sau vẫn là đắc chí, Rốt cuộc bọn họ vẫn là đem Sơn lưu lại, càng không nói đến Ninh ra thôn tên tuổi đều đánh ra. Chuyện này không cái một hai năm bọn họ sẽ không biết, bọn họ tỉ đệ hai rốt cuộc mang đi chính là cái gì. Ra ra, nhân ra không đều nói sao, Sơn là bán, thủ còn không có bán đâu. Ninh hình nếu có thể tại đây sao cái địa phương, đem hủ bại hóa thành thần kỳ, làm ra đào hoa viên đem thụ di đi chỉ cần tồn tại suất đủ cao phía trước tổn thất thực mong là có thể đền bụ. Nhưng thật ra này lạc hà sơn. Không có sai, Ninh Vĩ Hạ đã sớm phát hiện Ninh Hình mới là mấu chốt. Phía trước Ninh Hình không có trở về, Ninh Gia Thôn cũng từng có nhân chủng quá cây ăn quả, gần nhất là con đường vấn đề chỉ có thể lạn ở trên cây, thứ hai tự nhiên là cây ăn quả cũng không có đặc biệt xuất sắc. Bình thường trái tươi khác phí tổn thấp, bán giá cả thấp một ít còn có thể kiếm một ít vất vả phí. Nhưng Ninh Gia Thôn người, Rời núi không dễ dàng lại không có cùng người khác bất đồng địa phương, này đó trái cây cho dù cực cực khổ khổ bán đi chỉ sợ còn muốn cho không tiền đâu. Mà ninh hình những cái đó cây ăn quả, những cái đó trái cây chính là khác nhau rất lớn đâu. Bằng không người trong thôn cũng sẽ không cảm thở ỉn hình rốt cuộc là cao tài sinh, loại cái thụ đều cùng người khác bất đồng linh tinh. Còn không phải bởi vì những cái đó trái cây hương vị phi thường hảo không nói, thật đúng là chính là mỹ dung dưỡng nhan, làm thân thể càng khỏe mạnh vũ khí sắc bén. Như thế gần nhất rượu thơm không sợ hẻm sâu, những cái đó minh tinh mới có thể bỏ được tạp tiền mở đường A. Không thể không nói, Ninh Vĩ Hạ phát hiện điểm này, cũng đầy đủ lợi dụng điểm này. Đây cũng là Ninh Vĩ Hạ nghĩ đến tốt nhất phương pháp, nếu chỉ là ở trong thôn phát triển còn có thể nói là nơi này khí hậu bất đồng. Nhưng tương lai đi thành phố S phát triển nói, tổng không thể nói nơi đó khí hậu lại bất đồng đi. Vì thế Ninh Vĩ Hạ liền nghĩ tới điểm này, Ninh Hình tay cầm bí phương, lúc này mới có thể lấp kín mọi người chi khẩu. Đến nỗi muốn hỏi bí phương là cái gì, đều nói là bí phương như thế nào khả năng nói cho người khác đâu. Lúc ấy chỉ là vì thành phố S sự tình hợp lý hóa, hiện giờ nhưng thật ra chính vừa lúc. Chờ Ninh Huynh đi rồi lúc sau, nơi này khí hậu sớm hay muộn muốn trở nên bình thường lên, cũng có cớ. Không thể không nói này xem như đánh bậy đánh bạn, đến nỗi thay đổi khí hậu lúc sau thay đổi người thể chất cái gì, Ninh Vĩ Hạ cũng không lo lắng. Cho dù là quốc gia ra tay, cũng không có cưỡng bách người, thật sự không được liền sờ ổ hoài bái. Dù sao hiện giờ bọn họ ninh ra cũng liền bọn họ tỉ đệ hai cái, ai có thể lấy bọn họ như thế nào đâu. Các ngươi tiểu tử nạ nên thật ra rất lợi hại, này loanh quanh lòng vòng ai rốt cuộc là thời đại bất đồng đâu. Ngạn lao ra tử cái kia thời đại chính là ai nắm tay đại, ai nói lời nói hữu dụng, nơi đó như là hiện giờ đâu. Bất quá nhà mình hài tử dùng này đó thủ đoạn cũng không cái gọi là, vừa lúc làm những người đó biết một chút cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ninh Vĩ Hạ cười cười. Tỏ vẻ chính mình cũng là thực bất đắc dĩ, hắn cũng không tưởng tính cái người, chỉ là những người đó khinh người quá đáng thôi. Bằng không đều là cùng thôn cùng họ người, đảo cũng không cần như vậy. Hắn cũng không tưởng tính cái người, chỉ là những người đó khinh người quá đáng thôi. Bằng không đều là cùng thôn cùng họ người, đảo cũng không cần như vậy. Vợ gửi trong thôn phía trước vẫn luôn cho người hỗ trợ kia đối vợ chồng đâu. Những cái đó không người tốt đều có xử trí, những cái đó hỗ trợ người tự nhiên cũng nên có báo đáp, bọn họ này vừa đi. Ninh Trường Trung vợ chồng chưa chắc còn có thể giữ được Lạc Hà Sơn công tác. Cái này tỷ của ta đi nói qua, Trường Trung Thúc nhìn nữ đều ở bên ngoài, hai vợ chồng già bất quá là cảm thấy ở trong thôn không bỏ được đi đi. Hiện giờ Trường Trung Thúc đi theo chúng ta đi, đến lúc đó ngược lại lỷ nữ gần một ít đâu. Ninh Trường Trung nhi nữ đều ở bên ngoài làm công, chính mình đều là thuê nhà trụ. Ninh Trường Trung tự nhiên là không nghĩ qua đi liên lỷ nữ thuê nhà gì không cần tiền a bọn họ hai vợ chồng qua đi hoặc là tễ một tễ hoặc chính là lại tiêu tiền ninh trường trung ngẫm lại đều cảm thấy không có lời vì thế liền lưu tại quê quán làm làm ruộng ít nhất nhi nữ ở bên ngoài ăn gạo không đồng tiền ngẫu nhiên hắn qua đi nhìn xem nhi nữ thời điểm còn có thể cấp mang điểm mới mẻ đồ ăn thành phố lớn này đó đồ ăn giá cả chính là xa xì đâu nay cũng coi như là cha mẹ từng quyền yêu quý chi tâm hiện giờ nếu có thể không cho nhi nữ nhọc lòng lại có thể cách bọn họ gần một ít Không nói mỗi ngày có thể gặp mặt, ít nhất một tháng thấy vài lần mặt, cũng so người tốt một chút. Bọn họ lần trước nhìn thở hỉ nữ vẫn là ăn tết thời điểm đâu, còn không phải tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy trong đó một cái mà thôi. Qua lại tiền xe mùa không nhiều lắm, nhưng mấy cái nhi nữ liền không ít. Thành phố lớn kiếm tiền không ít, tiêu tiền cũng không ít đâu, mấy cái nhi nữ hiện giờ còn tế một cái cho thuê phòng đâu. Ninh trường Trung vẫn luôn làm cho bọn họ không cần trở về, chính là vì tiết kiệm tiền con cái hiếu thuận cuối cùng vẫn là đã trở lại, tự nhiên là làm cho bọn họ cao hứng thực. Hiện giờ không bao giờ muốn như thế, bọn họ hận không thể ninh hình đám người lập tức liền đi rồi đâu. Trước 110 ninh hiểu xuân lại lần nữa đã đến. Như thế không tồi, kia vợ chồng người cũng không tệ lắm, có bọn họ theo bên người các ngươi lẫn nhau gian cũng có chăm sóc đâu. Sự tình đều nhất nhất bị an bài xuống dưới, mà liền trong lúc này, mỗi khi buổi tối lạc Hà Sơn liền vẫn luôn có nhân công làm. Này đó người trong thôn nhưng thật ra không biết, Bọn họ hiện giờ liền chờ quả quýt sớm một chút thành thụ, Lạc Hà Sơn tới tay bán cho Vương lão bàn đầu. Ninh Hình phía trước mang về tới những cái đó cây cối, vừa đến Hoa Kỳ hoặc là đã kết quả trái cây, đều bị suốt đêm vận chuyển đi rồi. Còn lại chính là sắp kết quả, đây cũng là vì phòng ngừa kết quả thời điểm gì đi sẽ làm trái cây không tốt. Ninh Hình cũng đánh lên tinh thần, này đó cây cối đều là nàng phí không ít sức mạnh làm ra tới, càng là tới không gian tuyển hảo bà bối. Ninh Hình nhưng luyến tiếp để lại cho những cái đó lòng mang ý xấu người. Các ngươi đều ở làm gì đâu. nga huỳnh hình còn ở trùng kiến sân bỗng nhiên liền vọt vào tới một nam một nữ, Ninh Hình không ở nơi này. Từ Ninh Vĩ Hạ trở về, những việc này liền đều giao cho Ninh Vĩ Hạ. Cũng may hiện giờ sắp nghỉ hè, Ninh Vĩ Hạ giờ dạy học không nhiều lắm, xin nghỉ kỳ. Lúc sau chỉ cần tháng 6 đế khảo thí thời điểm trở về là được, hiện giờ nhưng thật ra có thể ở nhà bận việc. Đến nỗi Ninh Hình phía trước thật đúng là bị dọa tới rồi, cho dù ngạn nghiệm hoài đều đi rồi vài ngày. Ninh Hinh cũng vẫn luôn loa ở trong phòng không thế nào dám ra đây đi lại. Ngạn lão gia tử ở Ninh Hinh trước mặt mắng to một hồi ngạn niệm hoài, Tô lão gia tử càng là nói phải cho Ninh Hinh hết giận cái gì. Ninh Hinh biết chính mình tật xấu, chuyện này thật đúng là không thể trách ngạn niệm hoài, cho nên cũng đều nói không liên quan chuyện của hắn. Nhưng thật ra bác sĩ nhìn Ninh Hinh ánh mắt bên trong có lo lắng, Ninh Hinh này tật xấu nhưng chưa nói tới hảo đâu. Nhưng rốt cuộc Ninh Hinh cùng Ninh Vĩ Hạ đều không có xin giúp đỡ bác sĩ cái này đứng đắn bác sĩ. Bác sĩ tự nhiên cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc loại này tâm lý phương diện vấn đề xem như cực kỳ riêng tư đồ vật. Liên như thế mặc kệ người trong thôn bồi thường tới rồi nhiều ít, Ninh gia nhà ở đều phải bắt đầu cái đi lên, Ninh Huynh Tổng không thể vẫn luôn ở tại ngạn gia đi. Nay không, tìm công nhân làm việc nhi, Ninh Huynh tiếp tục ở tại ngạn gia. Hôm nay vừa lúc Ninh Vĩ Hạ không ở, trong nhà liền tới rồi khách không mời mà đến. Bởi vì cùng người trong thôn nháo đến không nhỏ, lần này mời đến người đều là ngoại thôn đến là không có người nhận thức bọn họ sửa nhà đâu ngươi là cái nào a đốc công nhìn thoáng qua tới nam nữ hắn hai ngả tiếp xúc đến ninh gia người cũng cũng chỉ có ninh hình cùng ninh vĩ hạ ninh hình càng là chỉ lộ một cái mặt ninh gia còn có hay không những người khác hắn thật đúng là không biết nhìn nữ nhân này biểu tình dường như nơi này là nàng địa bàn này liền làm người tò mò nữ nhân này thân phận ta a là trong nhà này thân thích kia hai hải tử là ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái Người tới đúng là buồn hẳn là ở trên núi tiếp tục sở hạ giữ đạo hiếu Ninh Hiểu Xuân cùng Trần Hiếu Chính, bọn họ nguyên bản còn nghĩ chờ sự tình kết thúc, lại đến cùng Ninh Hinh phàn quan hệ. Nhưng vừa nghe nghe Ninh Hinh bị người trong thôn cưỡng bức sự tình, Trần Hiếu Chính lập tức liền vọt tới trên núi đi đem Ninh Hiểu Xuân kêu trở về. Bọn họ cảm thờ hình Hinh đây là phạm vào trong thôn người nổi giận, về sau nhật tử không dễ chịu lắm. Hiện thực bọn họ cảm thấy, nếu như vậy hà tất tiếp tục nghe Ninh Hinh, cái này liền mà và công phu đều không làm trực tiếp liền vô cùng lo lắng chạy về tới ai biết lúc sau sự tình nhưng thật ra phát triển rất nhanh tựa hồ ninh huynh tỷ đệ hai cũng không có có hại còn nghe nói tỷ đệ hai thanh đỉnh núi nhường ra đi đây chính là làm ninh hiểu xuân cùng trần hiếu chính nóng nảy này không phải ngốc là cái gì trong tạ ảm phát tài bà bối cư nhiên muốn tặng cho người khác ninh hiểu xuân lúc này tới là đánh quan tâm cháu ngoại gái danh nghĩa chuẩn bị làm ninh huynh đừng đem đổ vật giao ra đi đâu vừa vào cửa liền thở ỉn ra sửa nhà Trong lòng nghĩ quả nhiên là phạm vào nhiều người tức giận, hảo hảo phong ở đều thành bộ dáng này. Các nàng tới nhưng thật ra tính sớm, tự nhiên là có thể nhìn đến phòng ở bị phá hư thời điểm lúc ban đầu bộ dáng Trong lòng ám đạo ninh hình cùng ninh vĩ hạ quả nhiên gây chuyện. Bất quá nhìn công nhân làm việc nhi thời điểm dùng liêu, lại không cấm ghen ghét đi lên. Cho thấy vẫn là đỉnh núi kiếm lời không ít tiền, bằng không như thế nào sẽ dùng như thế tốt vật liệu gỗ. Càng đừng nói một bên đôi đến một chồng chồng gạch xanh. Kia chính là gạch xanh. Giá cả quý thực bình thường nông hộ nhân ra đều là dùng bình thường gạch nơi đó sẽ như thế xa xỉ, nhìn còn muốn lộng lên tường đây đâu, này mà đều hoa ở nơi đó đâu. Nga, chủ gia không ở đâu, các ngươi là muốn đi về trước vẫn là chờ một chút, chờ cơm chưa thời điểm chủ gia sẽ đưa cơm lại đây. Đốc công cũng không biết Ninh hiểu xuân cùng Ninh hình cùng Ninh vĩ hạ chi gian quan hệ, ở nông thôn thăm người thân cũng không phải không có. Lại nói, Ninh ra sửa nhà thời điểm trong phòng đầu tình huống bi thảm bọn họ nhưng thật ra nhìn đến. Tự nhiên cũng đoán được vài phần Làm thân thích, lo lắng đến xem người cũng là khả năng Cho nên cũng liền không có đối hai người nói cái gì Nay ở nông thôn không phải rất lớn sự tình Chủ nhân ra không ở khách nhân tới liền ở bên ngoài ngồi ngồi xuống chờ một chút cũng là có Chúng ta chờ một chút là được Nói lời này, nhìn thoáng qua này đó dùng liêu, lại bắt đầu đau lòng lên Quả nhiên là con nít con nôi, đỉnh đầu có chút tiền liền lãng phí đi lên Thật là xa xỉ thực Trong nội tâm kia chính là hâm mộ ghen tị hận thực Cuối cùng cũng chỉ có thể cấp nhấp môi không nói lời nào. Rốt cuộc này hai người đều lớn, đặc biệt là ninh Hinh này tuổi ở nông thôn Hải tử đều sẽ mua nước tương đâu? Chủ gia tới. Ninh vĩ hạ tìm này đó công nhân, thấy bọn họ làm mở gợi công đều cũng không tệ lắm, tự nhiên cũng liền sẽ không lãng phí thời gian cả ngày trông coi. Giống nhau ở nông thôn cũng chỉ có công nhân không tốt, hoặc là chủ gia khắc nghiệt nhân gia mới có thể toàn bộ hành trình trông coi xuống dưới. Đại bộ phận nhân gia cũng chính là ngẫu nhiên đến xem. Đốc công cũng thói quen chuyện này. Ở nông thôn thủ công, chứ bỏ phải cho tiền công còn muốn bao một đốn cơm chưa cùng hai đốn điểm tâm. Nếu chính mình không có không đều sẽ làm người trong thôn giúp đỡ trực tiếp đưa, nhưng Ninh Hinh cùng Ninh Vĩ Hạ cùng những người nạ cho tới bây giờ tình huống, tự nhiên cũng liền không khả năng lại đi làm người trong thôn hỗ trợ. Lên núi quả quyết lại là thành thuộc kỳ, Ninh trường chung vợ chồng hai hiện giờ liền vẫn luôn ở trên núi. Ninh Hinh nghĩ mời mở gửi điểm tâm cùng cơm chính mình vất vả một ít, bao cũng không có cái gì. Điểm tâm cũng không cần dùng nhiều tiếu, chính là hủy mặt linh tinh nấu thượng một nồi to là được. Cơm chưa gạo cơm quản đủ rồi, hơn nữa lưỡng đạo thịt một đạo đồ ăn, chỉ cần phân lượng đủ rồi nhân công người liền sẽ không nói cái gì. Cũng mì ở trường chung vợ chồng hai trong nhà nồi to đều còn có thể dùng, ninh hinh liền dùng bọn họ nồi to, mỗi ngày cơm chưa cơm điểm trước một tiếng rơi đi nấu liền có thể. Điểm tâm càng là không cần hoa bao nhiêu thời gian, trước tiên nửa giờ thời gian là chắc chắc có thửa. Nhưng thật ra nghĩ vậy chút công nhân mở ghẻ liền lao động, hiện giờ thời tiết tiệm nhiệt ninh hình sợ này đó bị cảm nắng cái gì, trộn cấp ngao trà lạnh bên trong thả vài giọt linh tuyền thủy. Nhưng thật ra làm này đó thật thành hán tử cảm thấy chủ người nhà không tồi, thức ăn hảo không nói, này trà lạnh cũng liêu đủ thực không lừa gà ươi. Hơn nữa ninh hình kia tạ tể, nếu không phải người chỉ là tu cái phòng ở, này đó hán tử liền thật sự nghĩ vẫn luôn cho nhân ra làm việc. Nhìn thấy chủ người nhà tới, liền biết cơm chưa đã đến giờ, cũng đều cảm thở hạ ca thực. Này xem như bọn họ mổ hảy bên trong tương đối chờ mong thời khắc. Này cơm canh đó là không trùng loại làm đâu. Hiện giờ đúng là Ninh ra quả quyết được mùa nhật tử, thường thường lại đây thời điểm còn có thể cấp mang chút trái cây gì, bọn họ nhưng đều cảm thấy thỏa mãn thực đâu. Ai u, là hạ hạ đã trở lại a Nhìn thấy tới chính là Ninh Vĩ Hạ, Ninh Hiểu Xuân nói thật ra vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Hình cùng nàng quan hệ không tốt, hơn nữa năm đó nháo phiên thời điểm linh Hình cũng không nhỏ, tự nhiên là mang thù một ít. Hùng chi Ninh Hình rốt cuộc là người ngoài, ở huyết mạch thượng Ninh Hiểu Xuân tự nhận là vẫn là chính mình cùng Ninh Vĩ Hạ thân cận một ít. Người là Ninh Vĩ Hạ lúc còn rất nhỏ có thể là gặp qua Ninh Hiểu Xuân, nhưng là lại lớn hơn một chút lúc sau hai nhà nháo phiên. Ninh Hiểu Xuân cũng không tới Ninh ra thôn, Ninh Vĩ Hạ lại từ mãi mãi cùng tỉ tỉ thái độ bên trong, rõ ràng cảm thấy ra Ninh Hiểu Xuân không phải cái tốt, các nàng không thích. Hai cái thân nhân đều là giống nhau thái độ, Ninh Vĩ Hạ tự nhiên liền sẽ không đi lưu ý Ninh Hiểu Xuân tồn tại thời gian lâu rồi ninh vĩ hạ nhìn thở ỉn hiểu xuân thật đúng là không quen biết nhiều nhất bởi vì nàng khuôn mặt thượng hoặc nhiều hoặc ít giống chính mình phụ thân cảm thấy có chút quen mắt ai nha đều là cô cô không tốt như thế nhiều năm đều không có đã tới hạ hạ không quen biết cô cô đi ta là ngươi cô cô ninh hiểu xuân a nói thật ra ninh hiểu xuân nếu thật muốn lấy lòng mộ lợi ở không biết nàng gương mặt thật tiền đề dưới vẫn là không ý ư ở ý đều có thể bị nàng lấy lòng linh vĩ hạ sắc thật lập tức liền nhíu mày khác hắn không biết nhưng ký ức sâu nhất chính là ninh mãi mãi đi mở gửi trước đây rốt cuộc vẫn là nhớ thương cái này bất hiếu nữ ninh vĩ hạ biết như thế cái cô cô tồn tại ninh mãi mãi nhắc mãi vài lần ninh vĩ hạ liền lập tức thỉnh người đi kêu ninh hiểu xuân nhưng thẳng đến ninh mãi mãi nhắm mắt cái nỉnh mãi mãi nhắc mãi nữ nhi đều không có tới xem một cái như thế cái ấn tượng ở mặc kệ là ai đều sẽ không có sắc mặt tốt ninh hiểu xuân nhìn đến ninh vĩ hạ sắc mặt khó coi lập tức liền minh bạch nguyên nhân kêu kỹ thuật diễn thật thật là rất tốt Lập tức liền mạt nổi lên nước mắt. Hạ Hạ là còn ở trách cứ cô cô đi, ngươi mãi đi thời điểm, cô cô không phải không nghĩ tới thật sự là bệnh khởi không tới a. Nếu không phải nghĩ một nhà già trẻ, nghĩ còn có ngươi cùng ngươi tỷ, cô cô thật là liền theo ngươi mãi đi rồi đâu. Cô cô không hiếu thuận a, năm đó vì ngươi cái này mà quỷ dượng, chọc ngươi mãi không cao hứng. Lúc sau ngươi cái này mà quỷ dượng không biết cố gắng cư nhiên bị người bộ đi thiếu không ít tiền, không biện pháp liền cầm ngươi ba mẹ bồi thường khoản. Nguyên bản sự thật Ninh Hiểu Xuân cảm thở ỉn mãi mãi chỉ định sẽ không đau Ninh Vĩ Hạ nói. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi tham nhi tử con dâu bồi mệnh tiền, Ninh mãi mãi nghĩ chết thời điểm đều nhớ rõ thấy chính mình một mặt, chỉ định vẫn là sợ đau chính mình, sợ chính mình cái nạ hư nhi ở cháu ngoại trước mặt chiếm không được hảo, khẳng định là sẽ không nói. Vì thế cái gì lời nói còn không phải hắn bịa đặt tới nói, đủ loại phía trước bất lương hành vi, đều có đủ loại lấy cớ. Ninh mãi mãi ban đầu cùng nàng nháo phiên, cũng không phải nàng ghen ghét nháo ra tới mà là tìm cái du thủ du thực lão công chưa kết hôn đã có thai. Chính mình cầm ca ca tẩu tử bồi thường khoản cũng không phải nàng tưởng chính là du thủ du thực lão công thiếu nợ cờ bạc. mười 111 lời nói dối hết bài này đến bài khác giả đáng thương. Như vậy một số tiền, ngươi này vô dụng dượng còn không dở ải, trong nhà lại có vài cái tiểu nhân dưỡng. Cô cô ta nơi đó có mặt trở về à, nếu không phải ngươi lại không được, ta luôn muốn có mổ hệ có thể đem này tiền còn thượng đâu. Ai biết, Ai đều là cô cô không hiếu thuận A, đều là cô cô không hảo A. Nói nước mắt chảy hào hào, phía sau không biết những việc nằm cái đó công nhân. Vừa ăn cơm, vừa nghĩ đây cũng là không có biện pháp chuyện này, rốt cuộc ninh hiểu xuân nhìn vẫn là hiếu thuận. Bằng không cũng sẽ không ở nghe được thân mụ bệnh nặng thời điểm, liền lập tức ngã bệnh. Chỉ có thể nói, hết thể đều là nghèo chọc đến chuyện này. Này đó công nhân đều là nghèo khổ xuất thân, người nhà quê nhưng thật ra không có như vở ghi nhiều đầu, nhà ai không cái suốt ruột chuyện này đâu. Cô câu ngươi lời nạ thật đúng là dễ nghe đâu, ta trước đó vài ngạc tỉ tỉ nói ngươi ở trên núi cấp mãi lại sở hạ giữ đạo hiếu đâu, không phải nói tốt muốn đi 49 thiên sao. Lúc này mới dài hơn nhật tử A. Nguyên bản ninh vĩ hạ nghĩ rốt cuộc là chính mình cô cô, nhìn nàng xuyên cũng không có gì đặc biệt, nhìn lên nhật tử thật đúng là không phải thực tốt bộ dáng. Nếu thật là cái tốt, hoặc là cho dù là cái không thế nào hư, chính mình tương lai có thể giúp đỡ một phen đi. Nhưng nghe nàng nói xong chính mình những cái đó bất đắc dĩ lúc sau, liền thật sự muốn cười. Nếu là Ninh mãi mãi không có đi phía trước, Ninh Hiểu Xuân tới nói này đó, Ninh Vĩ Hạ chỉ định thật đúng là tin. Nhưng lại cứ Ninh mãi mãi vẫn là để lại một tay, nàng mắt thấy chính mình phải rời khỏi nhân thế, Ninh Hiểu Xuân đều không trở lại xem một cái liền biết chính mình cái nạ hừa nhìn này chính là thiên tính lương bạc. Lao nhân ra rốt cuộc là nhìn thấu triệt một ít, Ninh Vĩ Hạ huyết mạch thượng thân nhân thân cận nhất chính là Ninh Hiểu Xuân. Huyết mạch ngoạn ý nhi này có đôi khi thật đúng là nói không chừng. Đối với những cái đó lương bạc người, đó chính là hữu dụng thời điểm dùng dùng, vô dụng thời điểm căn bản không đệ bụng Nhưng đối với có lương tâm, lại không có cái gì thân nhân người, đó chính là cái bị người không chế vũ khí sắp bén, như nhau Ninh Vĩ Hạ. Ninh Hinh cùng Ninh Vĩ Hạ thật muốn lại nói tiếp còn cách mở hà người đâu, nhiều nhất chính là cái biểu tỷ đệ thôi, này quan hệ nơi đó so được với Ninh Hiểu Xuân đâu. Ai nói hai tỷ đệ đánh tiểu cảm tình không tồi. Nhưng ninh hình cái kia tật xấu ninh mãi mãi vẫn là biết đến, tính tình thượng đâu cũng mềm mại thực. Ninh hiểu xuân chính là đã từng đã nhiều năm đều trang hảo hảo, biến khởi mặt tới kia chính là lục thân không nhận. Loại người này, tới minh ninh hình ra mặt mỏng đấu không lại, tới âm tỷ đệ hai cái tái hảo cảm tình đều sẽ bị châm ngòi. Vì phong ngừa cái này thai hoàng ẩm, ninh mãi mãi trực tiếp liền cùng ninh vĩ hạ nói nàng cái này không đáng tin cậy cô cô, đã từng làm hạ sự tình. Ninh vĩ hạ nhưng không cảm thở hình mãi mãi sẽ lừa chính mình kia chính là nàng tự mình nữ nhi. Nếu không phải thật sự làm quá phận, Ninh mãi mãi nạ gợi hiền lành tính tình như thế nào sẽ mời mở ảm không hướng tới. Bất quá chính như Ninh mãi mãi tưởng, biết trừ bỏ tỉ tỉ bên ngoài còn có một cái huyết thống càng thân cận cô cô, Ninh Vĩ Hạ rốt cuộc vẫn là có vài phần động dung. Tuy rằng so không được cùng Ninh huynh cảm tình, nhưng cũng có thể làm lui tới đối tượng. Đương nhiên tiền đề là cái này cô cô là cái tốt, bằng không bất quá là huyết mạch thôi, lại không có cái gì cảm tình ninh vĩ hạ là cái có độc lập tư tưởng nam nhân nhi nữ tình trường gì rốt cuộc không có như vậy dạ ẳng ninh hiểu xuân tới tìm người trong miệng nói làm người đồng tình nói nhưng thực tế thượng lại là muốn đem nàng đã từng làm che giấu qua đi nay hiển nhiên không phải thiệt tình ăn năn thậm chí khả năng chỉ là thấy bọn họ trong nhà điều kiện không tồi lúc này mới dán lên tới ai là cái dạng này không có sai nay không phải ngươi dượng ở nhà nghe nói ngươi bị những cái đó người khi dễ ta cái này làm cô cô thực xin lỗi ngươi mãi Tổng không thể không chiếu cố điểm các ngươi đi. Ngươi mai hiếu ta lúc sau sẽ tiếp tục thủ song, chỉ định thủ đủ bốn mươi thiên. Lời nà chính là một cái yêu thương cháu ngoại trai cô cô, không bị hiểu thật đúng là cử đến cái này cô cô không tối đâu. Trong thôn sự tình, cô cô rốt cuộc là xuất gia nữ, không hảo quản. Nói nữa ta cùng tỷ tỷ đã cùng trong thôn hiệp định hảo, việc này xem như định ra tới, cô cô không cần lo lắng. Rốt cuộc vẫn là chính mình thân nhân, ninh vĩ hạ cũng không nghĩ quá khó coi. Nói là muốn chiếu cố các nàng, trên thực tế xác thật là sợ bọn họ có hại, đến lúc đó chính mình vất không đến cũng đủ chỗ tốt đi. Định ra tới. Như thế nào nói? Kia đỉnh núi nhưng không có nhường ra đi thôi. Ninh hiểu xuân rốt cuộc tin tức vẫn là lạc hậu một ít, hôm qua mới định ra tới sự tình, nàng còn không có nghe được tiếng gió đâu. Thầm than chính mình tới chậm đồng thời, càng là quan tâm kia đỉnh núi còn ở đây không ninh hình bọn họ danh nghĩa. Nhường ra đi, bất quá trong thôn sẽ đem chúng ta phía trước đầu nhập tiền trả chúng ta. Nhìn Ninh Hiểu Xuân vẻ mặt thịt đau bộ dáng, nếu là không bị hề ơi này bản tính, Ninh Vĩ Hạ thật đúng là cho rằng đây là cái tốt cô cô đâu. Nhưng nguyên nhân chính là vì đã biết nàng bản tính, như vợ gợi này hành vi như thế nào xem như thế nào lợi dục hơn tâm. Ninh Vĩ Hạ cũng không nghĩ nói thêm, nếu là Ninh Hiểu Xuân mang theo thành ý tới, cũng không nên là lúc này. Lúc trước ngáo lên thời điểm, động tính chính là không nhỏ, trừ phi là giống những cái đó bị cô ý giấu giếm thế hệ trước người như là ninh hiểu xuân như vậy ở trên núi sờ hà người nơi đó có thể nghe không được tiếng gió có tâm lúc ấy liền xuất đầu lúc sau vài thiên công phu nếu không phải bọn họ đã thu phục trong thôn người ninh hiểu xuân cũng sẽ không đến đây đi như thế nhiều ngày có tâm lại xa cũng tới rồi huống chi ninh ra thôn cùng trần ra thôn nửa ngày cước trình đều không cần vô tâm người hà tất lãng phí thời gian đâu không có buổi thường sao các ngươi ngốc à, người trong thôn đây là khi dễ các ngươi đâu Chính là đem tiền tồn tại ngân hàng đều có lợi tức đâu, huống chi các ngươi còn tạo phúc ninh ra thôn. Ninh hiểu xuân nóng nảy, cái gì hảo cô cô hình tượng cũng không màng, đáng thương cũng không giả trang, trực tiếp liền mắng to lên. Ninh vĩ hạ thầm nghĩ đây mới là nàng chân chính sắc mặt đi, sắc mặt bất biến nói. Không có cái gì bồi thường, chúng ta cũng không cần. Chúng ta tính toán rời đi trong thôn, đã ở bên ngoài mua phòng ở, đến nỗi nói cái gì tạo phúc ninh ra thôn, rốt cuộc một cái trong thôn. Bọn họ bên trong cũng có không ý ư ở ý ở nãi nãi trên đời thời điểm, không thiếu chiếu cố chúng ta lao hấu, xem như hồi báo trong thôn. Ninh Hinh đây là trâm trọc Ninh Hiểu Xuân đâu, lúc trước làm gì đi, hiện giờ bọn họ không cần liền ba ba đi lên làm cái này tư thái. Rời đi trong thôn. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Ngươi là đi đọc sách, tỉ tỉ ngươi đâu còn người sáng lập hội đều đi làm sao? Ninh Hiểu Xuân nhưng thật ra không biết Ninh Hinh cùng Ninh Vĩ Hạ ở thành phố S ngoại ô trí mà sự tình. Đơn giản là bọn họ rời đi trong thành là ý tứ này. Trong lòng nghĩ, nếu là như thế này, kia chẳng phải là nhà bọn họ dính không đến hết. Mất công chính mình phía trước còn bị như vợ hì khổ, sắc mặt tức khắc thay đổi. Đây là không tiền đồ chính là không tiền đồ, cả đời không tiền đồ. Như thế đại gia nghiệp, tới tay tiền tài liền chắp tay cho người trong thôn, chính mình đảo sám xịt rời đi. Không phải ta nói các ngươi, các ngươi thật là cùng ngươi mãi một cái đức hạnh, nói là thiện tâm kỳ thật chính là ngốc. Các người còn cảm thấy chính mình làm không có sai đi, cũng không biết ăn bao lớn mệt. Lời này liền có điểm trói thai, những cái đó công nhân lúc này cũng mau ăn xong rồi, Ninh hiểu xuân nhưng thật ra căn bản không che giấu. Một khi biết Ninh hình cùng Ninh vĩ hạ giá trị lợi dụng không cao, lập tức liền một bộ xem thường bộ dáng, còn dính dáng đến đã qua đời Ninh mãi mãi. Những cái đó công nhân chỉ cảm thấy, nguyên lai bọn họ nhìn lầm a, thật là cái có thể diễn kịch nguyên lai là cái bất hiệu a. Mất công bọn họ vừa mới còn cảm thấy đồng tình nàng đâu tức khác xem Ninh Hiểu Xuân ánh mắt đều mang theo khinh thường. Ninh Hiểu Xuân đó là căn bản liền không để bụng người, ở nàng xem ra những người này cùng nàng lại không quen thuộc. Đến nỗi ngoại giới người những cái đó không dễ nghe lời nói, người căn bản coi như nghe không được. Người không để bụng à, bằng không mở ảm nay một cái không hiếu thuận nhi tử một cái không hiếu thuận nữ nhi, hai người thành phu thê không biết bao nhiêu người nói bọn họ đâu, nhưng cuối cùng đâu, căn bản vô dụng Không thể không nói, da mặt dày quả nhiên là không giống nhau. Lúc này gương mặt thật bại lộ ra tới, kia chính là một chút cố kỵ đều không có. Ninh Vĩ Hạ sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng nếu nói bọn họ vài câu, rốt cuộc là trưởng bối Ninh Vĩ Hạ chỉ coi như không có nghe thấy liền hảo. Nhưng dính dáng đến Ninh mãi mãi, Ninh Vĩ Hạ liền nhịn không nổi. Ninh Hiểu Xuân, trách không được mãi mãi nói ngươi không phải cái tốt, như thế nói sinh dưỡng chính mình mẫu thân ngươi cũng không cảm thấy mệnh hoàng. Được, chúng ta Ninh ra không chào đón ngươi, ngươi trả hắn đi thôi. Về sau hai nhà cũng không cần đi cái gì thân thích, thỉnh đi. Ninh Vĩ Hạ rốt cuộc là đè nén xuống không có động thủ, chỉ là làm ra thỉnh người động tác. Ninh Hiểu Xuân không chiếm được kích lợi, tự nhiên sẽ không lưu cái gì mặt mũi hử thật lớn một tiếng nói. Nếu không phải cho rằng các ngươi sẽ phát tài, ngươi cho rằng ta vui để ý tới ngươi a Bất quá là hai cái đã chết cha mẹ tang môn tinh mà thôi, không có kia phân số phận chính là không có. Hừ, ai ai cùng nhà các ngươi thăm người thân A, ta còn ngại mất mặt đâu Nói quay đầu liền lôi kéo Trần Hiếu chính đi rồi, hai người kêu biểu tình thật thật là làm người xem đến nghiến răng nghiến lợi. Liền một bên công nhân đều xem bất quá mắt, muốn an ủi Ninh Vĩ Hạ, lại biết bọn họ không có cái gì lập trường, cuối cùng chỉ có thể cơm nước xong để ra phòng ở tu sửa tình huống. Nhưng thật ra rời đi Ninh Vĩ Hạ lực chú ý. Việc này rốt cuộc là làm Ninh Hinh đã biết, những cái đó công nhân cảm thấy đủ hật thân thích cái này tính tình. Chủ gia cũng liền dư lại tỉ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Để một miệng miễn cho ninh hinh không biết mà thôi ninh hinh cuối cùng cũng chỉ là lẳng lặng ôm đệ đệ một chút không sao cả không có những cái đó không biết cái gọi là thân nhân bọn họ còn có lẫn nhau có thể sửa ấm đây là phải đi phòng ở thực mau tu sửa hảo ninh hinh cùng ninh vĩ hạ và ở chính mình nguyên lai like phòng ở ngạn lao ra tử kia chính là luyến tiếp thực ninh hinh ở thời điểm cơ hồ đem cái gì sự tình đều bao người lại đáng yêu có khả năng hiện giờ phải đi lão nhân nhóm vẫn là thực luyến tiếp Ninh Hinh nhưng thật ra không cảm thật thế nào, bất quá là như thế gần khoảng cách mà thôi, muốn tới cọ cơm lời nói, thật là một giây sự tình. Về sau dọn thành phố S, hai nhà khoảng cách cũng không xa, kết nhóm nhi nấu cơm tự nhiên cũng là có thể. Cho nên ninh Hinh nhưng thật ra không có nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly loại này tình cảm, thức mau bọn họ trụ phòng ở liền khôi phục nguyên lai yên tĩnh. Nếu không phải cùng trong thôn quan hệ ngày càng kém lên, hết thể tựa hồ như trước. Bên kia phòng ở đã cái hảo, thông gió cá biệt tháng liền không sai biệt lắm. Ninh Nha đầu ngươi đến lúc đó cùng chúng ta đi sao? mười 112 ngạn gia phụ tử. Thành phố S tiểu biệt thử cũng không sai biệt lắm, nếu không phải sợ mùi sơn nói, bọn họ hiện tại liền có thể vào ở nhưng thật ra Ninh Hinh cảm thấy không có việc gì. Với lúc quả quýt lập tức liền phải thu hoạch, lúc sau còn có một ít kế tiếp phải làm đâu, ta gần nhất chính bội vàng, hiện giờ nhưng thật ra hảo một công đôi việc. Ninh Hinh cười cười, đối cái nạ lên thật ra thật không đội, càng là tới gần rời đi thời gian, càng là cảm thấy liên tiếp. Ngược lại thích chính mình có thể ở lâu ở nhà cũ một ít nhật tử, đây là một cái tình kết. Một nữ nhân tiểu tâm tư, tiểu tinh thế, đương nhiên chỉ cần chính mình điều tiết hảo liền không có việc gì. Thực mau quả quỳ ạt lấy xong, cũng như quả đào giống nhau nhanh chóng bán ra. Người trong thôn đều đỏ mắt không được, đều nghĩ ninh Hinh bọn họ trả hẳn dọn đi, đến lúc đó này đó ít lợi chính là bọn họ. Nay hai tháng ninh Hinh bội vàng, ra hóa mau, quả quyết hương vị hảo nhưng thật ra lại kiếm đủ một số tiền. Mà ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra không có tái xuất hiện, ngạn lao gia tử nói là ngạn nghiệm hoài công ty có việc nhi, nước ngoài sinh y muốn nói đi về trước. Chờ đến ngạn lao gia tử chuẩn bị chuyển nhà thời điểm, ngạn nghiệm hoài liền tới rồi, tới thời điểm còn mang theo không y ứ ở y. Người trong thôn đều bị hệ ạn người nhà không dễ trọng, tự nhiên sẽ không đi nói cái gì. Bọn họ giúp đỡ ninh hình cũng dọn đồ vật. Lúc sau trong một đêm ninh hình chính mình loại đi lên những cái đó cây ăn quả toàn bộ không thấy, lưu lại chính là một đám thụ hố. Đây là ninh Hinh rút tuổi dưới đoài kế hoạch, nàng biết chính mình lúc trước tới không gian tuyển mới là này đó cây ăn quả lớn lên như thế chi tốt căn bản, hiện giờ tự nhiên là sẽ không tiện nghi cho người khác. Càng là biết vương Lão bản đã sớm cùng người trong thôn ký hợp đồng, liền chờ nàng vừa ly khai liền đem tiền thanh toán. Trong thôn dư lại những cái đó còn không có cấp bồi thường khoản, ninh Hinh là hoàn toàn không đi để ý tới, tiền không nhiều lắm. Đến nỗi nàng cái gọi là có thể hay không làm người trong thôn nháo lên, ha ha dù sao bọn họ đều cùng vương lão bản thiêm hảo hiệp ước ninh hinh di đi cây cối cùng người trong thôn lại có cái gì quan hệ đâu lúc này trong thôn đại bộ phận người đều còn không biết ninh hinh quả lâm rốt cuộc ý nghĩa cái gì mà ninh hinh cũng không có lập tức liền đem chuyện này làm tuyệt nay phía trước tới không gian tuyển hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để lại một bộ phận ở thổ nhuộm bên trong chỉ cần vương lão bản bỏ được ra tiền mua thành cây cây ăn quả không gian tuyển ít nhất có thể làm này đó cây ăn quả Nhanh nhất thời gian thích hứng lạc Hà Sơn sẽ không có cây ăn quả hoại tử tình huống xuất hiện. Nhưng này tuyệt đối sẽ háo làm những cái đó không gian tuyển. Chờ đến sang năm cây ăn quả nở hoa kết quả thời gian, vương lão bản liền sẽ phát hiện trái cây tiểu tháng tổ. Cho dù nở hoa lại đẹp, cũng bất quá là thu một chút du khách tiền thôi. Này đó tiền nhiều nhất chính là để được với tìm người coi trừng tiền. Mà trái cây căn bản liền bán không ra đi, lại quá cái 3-4 năm mới có thể chính thật kết ra tốt trái cây tới. Liền giống như bình thường cây ăn quả giống nhau thành thuộc kỳ, mà hương vị lại là sẽ không đặc biệt tới đó đi. Thật cho đến lúc này, người trong thôn cùng vương lão bản cho dù phát hiện ninh hình tác dụng, cùng với này đó cây ăn quả ý nghĩa lại có cái gì dùng. Rốt cuộc hợp đồng giấy trắng mực đen, trước bội ước chính là trong thôn. Mà ninh hình bất quá là giống như lúc trước nói, chỉ là đem chính mình phí tổn thu hồi tới thôi. Này đó cây ăn quả nhưng cũng là lúc trước ninh hình tiêu tiền mua trở về, tự nhiên không nộn xem như lạc hà sơn thực vật bên trong lạc Vương Lão Bản vẫn luôn cho rằng lạc hà sơn trái cây hảo là bởi vì khí hậu vấn đề, nhìn thờ ỉnh hình cư nhiên đem thành cây cây ăn quả lôi đi, cũng là khí không được. Bất quá chỉ là cảm thờ ỉnh hình tất nhiên là trong lòng không cân bằng mới như thế làm, chỉ là tiểu hài tử cách làm thôi. Theo sau liền hoa không ít tiền, mua cùng khoảng cây ăn quả gieo, nhưng thật ra không có giống như ninh hình như vậy, mặt khác thượng vàng hạ cám cây ăn quả cũng bất luận thời tiết khí hậu đều loại một đống vẫn là loại có thể tương đối thích dừng ninh ra thôn bên này hoàn cảnh cây ăn quả ninh hinh một nhà liền như thế đi rồi người trong thôn nhưng thật ra có người hỏi thăm bọn họ đi nơi đó đặc biệt là còn tính giao hảo mơ hạ như là hà thu hoa bực nạ gửi miệng không thế nào kín mít tự nhiên là nói đi thành phố s nhưng rốt cuộc thành phố s nơi đó nhưng thật ra cũng không nói ra được cho dù giống ninh hiểu xuân loại nạ gỉ về sau không nói được có thể đi tống tiền người tưởng hỏi nhiều một ít nhân ra cũng là không biết thành phố s không nhỏ người không ít như thế nào tìm được bọn họ tỷ đệ hai cái đâu ai Ngạn niệm hoài lần này tới nhưng thật ra không có giống phía trước giống nhau lúc nào cũng chú ý ninh hình rốt cuộc là biết ninh hình tật xấu không thể trêu chọc hắn bảo chi khoảng cách ninh hình trong lòng phương diện thừa nhận năng lực thì tốt rồi không ít tuy rằng hai người cơ hồ vẫn là không nói lời nào nhưng ít nhờ ở một khối ăn cơm vẫn là không có vấn đề Ngạn niệm hoài đối ninh hình tạ tể vẫn là thực cổ động hắn một đại nam nhân so ninh vĩ hạ còn rắn chắc một ít tự nhiên là ăn không ít ninh hinh hôm nay vẫn là dựa theo mở cửa chuẩn bị lượng cơm ăn đồ ăn thượng cái bản mới phát hiện ngạn nghiệm hoài không ở tự nhiên là có chút kỳ quái kia tiểu tử về nhà đi công ty gia điểm nhi sự tình chúng ta hôm nay chính là có thể ăn nhiều một chút ngạn lao gia tử cùng tô lão gia tử là bị khống chế ẩm thực mỗi ngạn ngạn nghiệm hoài ăn như vợ hiều cũng không biết nhiều hâm mộ đâu cho nên hôm nạ tạng nghiệm hoài không ở hai cái lao nhân cư nhiên cũng không nói Chính là vì nhiên linh Huynh không ít làm, bọn họ có thể ăn nhiều một ít. Bác sĩ cũng là bất đắc dĩ thực, bất quá vẫn là cam chịu hai cái lao nhân ra hôm nay ăn nhiều một y ủy hền vọng. Ngẫu nhiên vì nạ hền thật ra không có sự tình, bằng không này hai cái lao nhân thèm hỏng rồi, ăn vụng làm sao bây giờ. linh Huynh không biết chính là, ngạn nghiệm hoài lần sau tiến đến thời điểm, bọn họ tình huống sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Lúc này cũng chỉ là ý cười doanh doanh thế hai cái lao ra tử cao hứng. Cấp lão nghiệp chủ nhóm thịnh tràn đầy một chén lưỡng canh, bên trong hảo liêu không ít, nhưng không giống như là phía trước chỉ có thể đánh giá thiếu thịnh một chút. Hai cái được như ý nguyện lao gia tử, việc này ăn muốn cao hứng cỡ nào có bao nhiêu cao hứng, châu này cơm khách và chủ tận hoan. Ngươi chính là như thế chiếu cố lao gia tử. Lao gia tử hiện tại ở nơi đó, cha hắn đưa hắn trở về, đừng soàn soạt lao gia tử ngươi cái này bất hiếu tử. Ngạn niệm hoài vừa mới trở lại nhà cũ, vừa vào cửa một cái gạt tản thuốc liền bay lại đây theo bản năng hắn một quay đầu thuận tay liền đem gạt tàn thuốc đánh trở về hắn cũng không phải là người thường cái loại này phản ứng chỉ là né tránh tính tình tàn nhẫn như hắn có người như thế đối hắn hắn tự nhiên là sẽ không khách khí phản kích người cai bất hiếu tử gạt tàn thuốc rơi xuống đất thanh âm còn chưa vang lên liền nghe được một tiếng nữ nhân tiếng thét trói thai cùng với mổ ơi nam nhân tiếng giống giận tiếp theo là gạt tàn thuốc thật mạnh rơi xuống trên mặt đất vỡ thành hai nửa thê thảm bộ dáng người như thế nào lại ở chỗ này Ngạn Niệm hoài lạnh lùng nhìn đối diện ba người, phụ thân hắn cùng cái kia tiểu tam cùng với tiểu tam sinh nhi tử. Lúc này ba người thật là một nhà thân bộ dáng, phụ thân hắn tựa hồ bởi vì dọa đến nhi tử, lúc này chính ôm nhi tử, mà tiểu tam còn lại là một bộ muốn khuyên giải an ủi phụ thân hắn bộ dáng. Cái gì kêu ta như thế nào ở chỗ này? Đây là nhà cũ, lão gia tử chỉ có ta như thế một cái nhi tử, sớm hay muộn muốn truyền cho ta, đây là nhà ta. Đối diện người chính là ngạn lao gia tử cái kia không nên thân nhi tử ngạn quốc tín, lao gia tử hy vọng nhi tử làm giữ lời hứa người, nhưng thực hiện nhiên đứa con trai này không có lao gia tử kỳ vọng như vậy trưởng thành lên. Ngạn nghiệm hoài sẽ như thế hỏi cũng không phải không có lý do gì, năm đó ngạn quốc tín vì nữ nhân này tức chết rồi lao bà, lao gia tử tức giận phi thường, đôi hắn chính là mắt không phải mắt cái mũi không phải cái mũi. Ngạn quốc tín cũng không biết có phải hay không nao chịu, ở cái loại này tình huống dưới còn đưa ra muốn cưới hắn bên người nữ nhân kia tần tuyết kiều lão gia tử lúc ấy liền lên tiếng hắn nếu dám cưới khiến cho hắn mình không rời nhà ngạn quốc tín nhưng thật ra có cốt khí một phen quay đầu liền đi rồi nhưng cuối cùng ở lão gia tử thu hồi sở hữu cho đồ vật của hắn lúc sau đầu óc không rõ ràng lắm vì ái hướng hôn đầu ngạn quốc tín rốt cuộc ý thức được đã không có lão gia tử sở cho hết thảy đối hắn ý nghĩa cái gì mà lúc sau ở tần tuyết kiều ép dạ cầu toàn thiện giải nhân ý dưới ngạn quốc tín đã trở lại ngạn lao gia tử cho rằng ngạn quốc tín khuất phục nhưng ai bị hệ ản quốc tín cũng không từng phản kháng một phản kháng lên hoàn toàn điên rồi hắn nhưng thật ra bị tần tuyết kiều cấp thuyết phục nhưng trong lòng vẫn là vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi tần tuyết kiều đối đãi ngạn nghiệm hoài đứa con trai này không nóng không lạnh không nói còn bị châm ngỏi thường thường liền đánh chửi nhi tử hết giận ngạn lao gia tử lúc đó còn muốn bận tâm công ty sự tình trong lúc nhất thời không có phát hiện chờ phát hiện thời điểm tôn tử cái kia đáng thương dạng làm ngạn lao gia tử rất là bất đắc dĩ tôn tử tâm lý phương diện ra điểm nhi vấn đề tính cách có chút cực đoan lúc sau cũng không biết tần tuyết kiều lại nói cái gì ở tần tuyết kiều mang thai lúc sau ngạn quốc tín cư nhiên động nếu không có ngạn nghiệm hoài cái này tôn tử ngạn lao gia tử cho dù vì truyền thừa cũng muốn tiếp nhận tần tuyết kiều cùng tần tuyết kiều trong bụng hài tử lúc sau tự nhiên là đối ngạn nghiệm hoài xuống tay ngạn lao gia tử không phải cái hồ đồ phát hiện âm thầm hai cổ thế lực Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra không có hạ tử thủ, nhưng cũng nghĩ làm ngạn nghiệm hoài tới một cái mất tích cái gì. Mà mặt khác một cổ thế lực, ở nút tại đây cổ thế lực dưới, mỗi lần ngạn nghiệm hoài xảy ra chuyện, đối phương liền tới hạ sát thủ. Ngạn lao ra tử cái gì người, như thế nào có thể không biết này cổ thế lực là tần tuyết kiều người, lập tức liền đem ngạn nghiệm hoài an bài rời đi cái này địa phương. Lúc sau ra tay giáo huấn tần tuyết kiều, mà ngạn quốc tín lúc ấy cũng biết tần tuyết kiều sau lưng xuống tay hành vi. Nhưng cái này Tần Tuyết Kiều nhưng thật ra cái tàn nhẫn, đẩy ra chính mình ca ca đến tội, còn một bộ rất là hối hận bộ dáng, lúc sau càng là nháo ra sinh non kết quả. Cái nạ gù ý hền bản đối Tần Tuyết Kiều có một kia xa cách ngạn quốc tín, lập tức lại bắt đầu đau lòng này kiều hoa giống nhau người. Qua không có hai năm, ngạn lao ra tử đem ngạn niệm hoài tiếp trở về. Mà ngạn quốc tín lúc ấy còn ở tại này tòa nhà cũ, sự tình cũng bình ổn hai năm. Ngạn quốc tín cảm thấy Tần Tuyết Kiều hài tử đều thế chính mình sinh hẳn là tiếp tần tuyết kiều đã trở lại ngạn lao gia từ lúc ấy liền thả tàn nhẫn lời nói trừ phi hắn đã chết bằng không không chuẩn tần tuyết kiều vào ở ngạn gia hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận tần tuyết kiều cái này con dâu tần tuyết kiều lúc ấy hoài nhị thai nghe xong tin tức này lúc sau liền sinh non một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng ngạn quốc tín tự nhiên là đau lòng không được cuối cùng hai người trộm lanh chứng trên pháp luật hai người là phu thê thứ một trăm mười ba phụ tử giao phong nhưng ở thượng tầng nhân sĩ trong mắt Ngạn quốc tín căn bản liền không có cái gì bản lĩnh. Nếu là ngạn lao gia tử chỉ có như thế một cái nhi tử nói, có lẽ không ý ư ở y còn sẽ hành động ngạn lao gia tử sớm hay muộn sẽ tiếp nhận tần tuyết kiểu cái này con dâu. Nhưng lại cứ ngạn lao gia tử có cái ưu tú tôn tử, ngạn lao gia tử vài lần mang theo cái này tôn tử tham dự quan trọng trường hợp. Rất nhiều nhân tâm lý đều minh bạch ngạn lao gia tử ý tứ, không có gì bờ hựa sẽ ra ngạn lao gia tử sự nghiệp hẳn là trực tiếp truyền cho tôn tử, mà không phải nhi tử. Vì thế tần tuyết kiểu cho dù thành ngạn quốc tín trên pháp luật hợp pháp thê tử cũng vô dụng, nhân gia đứng đắn phu nhân là tuyệt đối sẽ không cùng nàng lui tới. Chỉ có một ít cũng là tiểu tam thượng vị nữ nhân mới có thể cùng nàng có liên quan. Mà nàng sở sinh nhi tử, có như vậy một cái lợi hại thông minh bị ủy lấy trọng trách ca ca ở phía trên, tự nhiên cũng liền có vẻ bình thường thực. Cho dù diện mạo không tồi, nhân gia cũng chỉ là trên mặt có điểm giao tình, nhưng trên thực tế thật đúng là không thế nào nhìn chúng hắn. Cũng không biết có phải hay không tần tuyết kiều trong lòng rõ ràng, chỉ có nắm trả ạn quốc tín, mới có thể bảo chính mình địa vị lấy đồ hiệu quả về sau. Cho nên đem nhi tử giáo dưỡng cùng nàng tính cách nhưng thật ra có chút giống, 20 tuổi người, còn một bộ còn làm nũng bộ dáng. Có cái gì sự tình đều là xin giúp đỡ chính mình cái này phụ thân, miệng thức ngọn. Cho nên ngạn quốc tín mở ảm nạ nên thật ra thật đúng là bị chân ái cùng nhi tử cái chào chặt chẽ, nhưng thật ra không có nháo cái gì ngoại tình linh tinh sự tình ra tới. Gia Gia nói Không chuẩn nữ nhân này tới trong nhà, ngài đã quên sao? Ngạn nghiệm hoài ánh mắt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn ba người, nói lời này thời điểm lại là ngự khi ôn hòa, dường như chỉ là quan tâm một câu mà thôi. Người ra gia, gia này không phải không ở sao? Ngạn quốc tín đó là thật sợ nhà mình lao cha, khi còn nhỏ là thân mụ mang, thân mụ đi rồi lúc sau chính là bảo mẫu mang theo. Ở ngạn quốc tín ký ức bên trong, ngạn lao ra tử vĩnh viễn đều là hổ một khuôn mặt, hỏi hắn tác nghiệp làm không có, thư đọc không có linh tính nói. Cho nên ngạn quốc tín đánh trong nội tâm là sợ hãi nhà mình phụ thân, tự nhiên cũng cùng chính mình phụ thân không thế nào thân cận. Lúc sau bị an bài Tô Mai làm thê tử, hắn chưa bao giờ phản kháng. Lúc ấy càng nhiều nguyên nhân là, Tô Mai rất mạnh thực có thể được chính mình phụ thân niềm vui, cũng bởi vì cái nạ gạn lao ra tử đối hắn cũng có thể có chút sắc mặt tốt. Nhưng Tô Mai qua cường thế, cường thế đến ở ngạn quốc tín trong lòng đây là cái cùng chính mình phụ thân giống nhau nhân vật. Cho nên hắn trong nội tâm là không thích như vợ hồ nhân. Một gặp được nhu tình như nước tần tuyết kiểu thời điểm, tự nhiên liền luôn hãm. Duy trì 5 năm ngầm tình, lúc sau Tô Mai bệnh nặng hắn lần đầu thấy Tô Mai dáng vẻ kia, suy yếu giống như bị rút nha lá hổ. Ngạn quốc tín lúc ấy mới biết được, nguyên lai chính mình cũng có thể như vậy cường thế. Hắn thừa dịp ngạn lao ra tử không ở thời điểm, mang theo tần tuyết kiểu trở về nhà cũ. Ở Tô Mai trước mặt nói chính mình chân ái luận, lúc sau càng là vì kích thích Tô Mai hổ thiên loạn mà lên. Tô Mai thật sự bị khí ngất đi rồi. Lúc sau không bao lâu liền đã chết Mà Tần Tuyết Kiều sự tình cũng bại lộ Ở Lao Gia Tử trước mặt Cũng là ở chỗ này thời điểm Ngạn Quốc Tín cho dù sợ hãi cái này phụ thân Nhưng lại dám phản kháng đi lên Nhưng Ngạn Lao Gia Tử lúc sau lôi đình thủ đoạn Thật là làm Ngạn Quốc Tín lại lần nữa Dọa phá gan Lúc sau cũng chỉ dám cùng Tần Tuyết Kiều tránh Ở chính mình trong tiểu thiên địa đầu Không dám thò đầu ra Hiện giờ nghe được Nhi Tử lấy chính mình phụ thân tới áp chính mình Ngạn Quốc Tín có sợ hãi Càng có rất nhiều tức giận. Chính mình trong lòng minh bạch chính mình sợ hai phụ thân là một chuyện, bị nhi tử lấy ra tới nói chuyện này kia lại là mặt khác một hồi sự. Quốc tín, là ta không phải, ta cũng là quá lo lắng lao ra tử tình huống. Cho dù hắn không thừa nhận ta, lòng ta cũng như cũ đem hắn coi như công công, ta không nên tới tới, lao ra tử nhìn đến lòng ta không chừng như thế nào sinh khí đâu. Hắn hiện giờ thân thể không tốt, không thể sinh khí, ta không nên tới. Tần Tuyết Kiều thở gạn quốc tín nói những lời này đó thời điểm. Hiển nhiên là tự tin không đủ, trong lòng không biết là cái gì ý tưởng. Lúc ấy mặt minh thượng lại là một bộ hiếu kính con dâu, bất đắc dĩ lại ủy khuất bộ dáng. Quả nhiên làm ngạn quốc tín tức khắc đau lòng không được, ôm tần tuyết kiều bả vai nói. Nơi đó là như thế này, ba chính là tính tình cố chấp chút, hắn mổ ạ hưu đó sẽ bị hỉa đựa hay tốt. Đồng thời cũng nhớ tới, hắn hôm nay tới là hưng sư vấn tội. Đều bị hỉa án lao ra tử hiện giờ thân thể không hảo, công ty hắn là giao cho ngạn nghiệp hoài. Nhưng là giao cho ngạn nghiệm hoài không đại biểu cổ phần tài sản cái gì toàn cho ngạn nghiệm hoài A. ngạn quốc tín nghĩ, hiện giờ Lao Gia Tử là tuổi lớn, tất nhiên không có trước kia như vậy cường ngạnh. Giống như là Tần Tuyết Kiều nói, người tuổi lớn, tâm tổng hội mềm xuống dưới. Bọn họ chỉ cần biểu hiện ra cũng đủ hiếu kính tâm, sớm hay muộn có mùa có thể đả động Lao Gia Tử. Nhưng cho dù tái hảo hiếu kính tâm, tiền đề cũng là có thể nhìn thấy Lao Gia Tử A hiện giờ Lao Gia Tử hiển nhiên là khả năng đã xảy ra chuyện nhưng bọn hắn lại không có nhìn thấy lao gia tử nạ thế nào hành đâu nói câu không dễ nghe lời nói lao gia tử cái kia thân thể không chừng có thể căng bao lâu đâu nếu là ra cái gì sự tình bọn họ không ở bên người đến lúc đó tài sản sự tình còn không phải chính mình đứa con trai này tưởng như thế nào nói như thế nào là chính mình đứa con trai này chính là cái tàn nhẫn đâu mà hàm nay cùng chính mình càng ngày càng không thân cận ai biết có thể hay không chơi cái gì âm mưu quỷ kế mưu đoạt tài sản Lần này cũng là nương ngạn lao gia tử khả năng xảy ra chuyện, lợi dụng chuyện này buộc ngạn nghiệm hoài đem ngạn lao gia tử thuộc sở hữu quyền cho bọn hắn. Ở bọn họ xem ra, ngạn lao gia tử như thế nhiều năm yêu thương ngạn nghiệm hoài như lúc ban đầu, còn không phải bởi vì ngạn nghiệm hoài vẫn luôn ở ngạn lao gia tử bên người duyên cớ. Nếu bọn họ nắm chắc cơ hội này, về sau ngạn gia còn không phải bọn họ định đoạt, ngạn nghiệm hoài tính cái gì đâu. Về sau ngươi gia gia liền từ chúng ta hiếu kính, ngươi trả hẳn tiếp ngươi gia gia trở về bằng không ngươi ra ra xảy ra chuyện nói, ta đủ tựa giải là hỏi. Hảo một bộ hảo nhi tử bộ dáng, ngạn niệm hoài chào phúng cười, đối như thế cái phụ thân thật là hết chỗ nói rồi. Nói hiếu kính những lời này thời điểm, trong mắt sợ hãi có thể hay không thiếu điểm, tham lam có thể hay không thiếu điểm. Ra ra có thể ra cái gì chuyện này, hắn hiện giờ thân thể rất tốt, cũng nhà ca thật sự không cần các ngươi hiếu kính. Lại nói, ngươi xác định mang theo nữ nhân này là hiếu kính ra ra, mà không phải tức chết ra ra sao? Lão gia tử đối Tần Tuyết Kiều thái độ đó là kém không được. Như thế cái phá hủy hắn một nhà hòa thuận vui vẻ nữ nhân, ngạn Lão gia tử hận không thể lộng chết nàng. Nếu không phải nhà mình Nhi tử lấy muốn chết muốn sống, ngạn Lão gia tử cũng không cần Nhi tử cùng tôn tử nháo đến càng thêm cứng nói, lấy hắn thời trẻ tính tình, Tần Tuyết Kiều trước mộ dơm dạ đều có thể lao cao. Ngươi còn dám nói? Trên mạng đều truyền điên rồi, ngươi ra ra bị một đám ngu dân vây công, đều là ngươi đưa ngươi ra ra đi như vậy hẻo lánh địa phương. Cũng không cho người gia gia an bài người tốt tay, hiện giờ nhưng thật ra hảo người gia gia cũng không biết ở nơi đó như thế nào kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đâu. Nguyên lai like ngạn quốc tín phía trước là vẫn luôn muốn bị hệ ạn lao ra tử rơi xuống, nhưng ngạn lao ra tử lên tiếng không nghĩ nhìn thấy hắn. Ngạn niệm hoài an bài địa phương đủ nghiêm mật, thủ hạ người cũng đủ cảnh giác tự nhiên ngạn quốc tín bản lĩnh tìm không thở gạn lao ra tử. Mà lần này hắn phát hiện ngạn lao ra tử vẫn là bởi vì ninh Hinh nơi đó ra sự tình, lúc ấy cũng có du khách ở. Bất quá là tương đối thiếu mà thôi. Ban đầu những cái đó du khách không biết ra cái gì sự tình, sau lại biết được tiếng gió lúc sau, tự nhiên có người xem náo nhiệt. Người nọ chạm man sa, nhưng thật ra quay chụp thôn dân vọt vào ngạn ra khi tình huống. Ngạn niệm hoài đó là cái gì người, loại này trận trượng đã trải qua không ít, lập tức khiến cho người đem quay chụp video lộng tới tay. Hắn vẫn luôn đè nặng không có làm này tin tức truyền bá đi ra ngoài, thẳng đến đem ngạn lao ra tử bọn người an bài thỏa đáng. Lúc này mới làm này tin tức truyền bá đi ra ngoài. Cũng là vì hướng nào đó giao động chính mình thái độ cổ đông cho thấy, ngạn lao gia tử vẫn là ở, không cần hành động thiếu suti. Hắn mở hàm nay xác thật là nắm giữ công ty, còn không đủ, những cái đó cổ đông rốt cuộc càng có rất nhiều nhìn ngạn lao gia tử ở mới không có động. Mà ngạn nghiệm hoài có năng lực thu thập cổ đông là một chuyện nhi, nhưng ngạn lao gia tử còn ở thời điểm, ngạn nghiệm hoài vẫn là không hy vọng sự tình làm tuyệt. Rốt cuộc nếu là những cái đó đã từng đi theo ngạn lao gia tử phía sau láo tường nháo sự tình, vì chính mình lích lợi đem công ty làm cho lung tung rối loạn, nhất thương tâm nhất định là ngạn lao gia tử. Đến nỗi ngạn quốc tín sẽ làm ra phản ứng, ngạn nghiệm hoài căn bản liền không có đặt ở trong lòng. Bởi vì hắn bị hiểu ạn quốc tín cũng nhiều nhất chính là bị châm ngòi, dùng phụ thân đủ phiểm tới bức bách hắn thôi. Nhưng ngạn nghiệm hoài lại không phải bà tuổi hải tử, tự nhiên sẽ không tươi bài bố, càng đừng nói là làm như vậy ba người đi quấy tản lao gia tử thanh tịnh. Ngài yên tâm đi, Ra Ra hảo đâu, sự tình ta cũng xử lý qua. Ta nói Ra Ra hiện giờ thực hảo, bằng không ngươi cho rằng ta có thể trở về xử lý công ty sự tình sao? Ngạn Niệm Hoài hôn không thèm để ý, Ngạn Quốc tín khí không được, đống nhiên di động vang lên hắn lập tức liền tiếp lên. Cái gì? Ngươi yên tâm đi, hảo ta đã biết, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi cái công đạo. Ngạn Quốc tín tiếp xong điện thoại ngẩng đầu căm tức nhìn Ngạn Niệm Hoài, ai làm ngươi không đồng ý thực ngươi cứu cứu hợp tác sự tình vừa mới gọi điện thoại cấp ngạn quốc tín chính là Tần Tuyết Kiều ca, chính là cái kia bị Tần Tuyết Kiều coi như người chịu tội thay ca, Tần Tường Trương. Hắn bị lao ra tử lộng tiến trong nhà lao, hiện giờ ngồi đầy 20 năm lao, năm nay đầu năm vừa mới thả ra. Ở Tần Tuyết Kiều mở ảm nay từ ngạn quốc tín đỉnh đầu đào ra không ít tiền, toàn cho Tần Tường Trương làm buôn bán. Nhưng Tần Tường Trương nếu thật là sẽ làm buôn bán nguyên liệu, lúc trước liền sẽ không cho chính mình mội mội trợ thủ, cùng mấy cái lưu manh x không thiếu được vẫn là muốn đáp thượng ngạn ra tên tuổi phía trước công ty đều là ngạn nghiệm hoài toa trấn tự nhiên không dám ở lúc ấy xuất đầu lúc sau ngạn nghiệm hoài nhọc lòng ngạn lao ra từ nơi đó lúc sau ngạn quốc tín bị tần tuyết kiểu thổi gối đầu phong tức khác chẳng phân biệt đồ vật lập tức liền đồng ý cùng tần tưởng trương làm buôn bán nhưng không nghĩ tới lập tức liền phải ký hợp đồng không biết như thế nào bị ngạn nghiệm hoài đã biết ngạn nghiệm hoài bất quá là một câu công phu hai người phía trước tính toán ám đội trần thương ý tưởng tức khắc liền không có thể thành công mà lúc này tần tường trương còn không biết cái này tình huống lúc này mới gọi điện thoại tới dò hỏi ngạn quốc tín như thế nào bỗng nhiên liền không hợp tác chương một trăm mười bốn ngạn quốc tín rốt cuộc tần tường trương ngồi tù quá nhiều năm hắn trong trí nhớ ngạn nghiệm hoài vẫn là năm đó cái kia bị hắn truy hốt hoảng chạy trốn tiểu hải tử ở trong lòng hắn lao tử đồ vật đều là truyền cho nhi tử chỉ cần hống hảo ngạn quốc tín phát tài là chuyện sớm hay muộn cho nên bỗng nhiên bị tiệt hô lúc sau hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm ngạn quốc tín Ngạn quốc tín tự nhiên là cảm thấy không mặt mũi thực, muốn tìm ngạn nghiệm hoài phiền thoái. Ta cùng ra ra cực cực khổ khổ dốc sức làm xuống dưới thiên hoa tập đoàn, cũng không phải là làm ngài đưa cho những cái đó không biết cái gọi là người. Ngạn nghiệm hoài chậm rãi ngồi xuống trên sofa, đối ngạn quốc tín thái độ trước sau như một không thích. Cái gì không biết cái gọi là, đó là ngươi cứu cứu, quả nhiên là cái không lương tâm đồ vật. Ta là cùng ngươi cứu cứu hợp tác, nơi đó tới đưa A. Ngạn quốc tín cũng là biết nhà mình lao ra tử tính tình Hắn chỉ là tính toán nâng đỡ chính mình cái kia không nên thân cậu em vợ, nhưng không có tặng không đạo lý. Nếu không phải tần tường trương cấp hợp tác báo cáo cũng đủ hấp dẫn hắn nói, hắn cũng sẽ không đồng ý ký hợp đồng hợp tác. Phải biết rằng hắn hiện giờ ở thiên hoa tập đoàn không có nhiều ít uy tín, cũng không có làm ra cái gì sự thật. Ở những cái đó hiện thực cổ đông trước mặt, như thế nào đều so ra kem chính mình ra đứa con trai này. Cho dù lại không thích ngạn niệm hoài, ngạn niệm hoài vừa mới nói lại trói thai. Hắn cũng đến thừa nhận kinh thương phương diện này hắn là thật sự không có thiên phú hiện giờ thiên hoa tập đoàn sáng lập là lao gia tử công lao mà phát triển còn lại là ngạn nghiệm hoài công lao mà hắn cũng bởi vì này đó duyên cớ ở thiên hoa tập đoàn rốt cuộc là thua ngạn nghiệm hoài một bậc ngạn nghiệm hoài đầu tư cùng phát triển ánh mắt cực hảo phàm là hắn ra tay đều có thể vì tập đoàn sáng tạo một tuyệt bút ích lợi mà hắn cũng không phải không có nghĩ tới đem ngạn nghiệm hoài khí thế áp xuống đi cũng từng nhiều lần phát triển một ít tán tử nhưng cuối cùng đều là để lại cục diện rồi dám còn muốn ngạn nghiệm hoài đi thu thập đâu cho nên cho dù muốn nâng đỡ tần tường trương hắn cũng sẽ không hoàn toàn không suy xét đích lợi phương diện vấn đề hắn chính là biết phải được đến thiên hoa tập đoàn cho dù không thể phát triển cũng muốn có thể làm được gìn giữ cái đã có bằng không cho dù là đứng ở hắn bên này cổ đông cũng không nhất định có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống đừng vũ nhục cứu cứu cái này chứ ta mẹ chính là con gái một mặt khác biểu cứu nhưng thật ra có mấy cái Nhưng đều không có cái gì lui tới. Loại này mới từ trong nhà lao thả ra, đã từng hại quá ta người người cư nhiên còn nói là cái gì cứu cứu, đừng ghê tầm ta. Thờ gản quốc tín luôn mồm nói tần tường trương là chính mình cứu cứu, ngạn nghiệm hoài hôm nay vừa mệt vừa đói, tinh tình cũng có chút áp lực không được. Đây là chính mình phụ thân, nhi tử ở bên ngoài bận rộn mệt nhọc cả ngày, về đến nhà hắn không nói quan tâm. Thậm chí liền ngày thường buồn hẳn là ở bảo mẫu đều bị lộng đi rồi. Hiển nhiên là hoàn toàn không có cố kỵ đến ngạn nghiệm hoài ăn cơm xong không có, hôm nay có thể hay không mệt mấy vấn đề này. Loại người này, ngạn nghiệm hoài lại như thế nào có thể có đối phụ thân tôn trọng đâu. Cho nên nói cảm tình đều là cho nhau, ngạn quốc tín làm phụ thân không trả giá, ngạn nghiệm hoài ghi hận năm đó sự tình, hai phụ tử so người xa lạ còn không bằng, luôn là xem đối phương không vừa mắt thực. Này, nói đến năm đó tần tường trương hạ sát thủ sự tình, ngạn quốc tín cũng đối lý, nếu không phải hắn quạt gió thêm tuổi. Tần Tường Trương cũng sẽ không kém điểm liền dịa ạn nghiệm hoài. Cho dù lại không thích chính mình như tử, thật muốn đối phó đứa con trai này, ở ngạn quốc tín trong lòng cũng là hẳn là chính mình tới. Mà Tần Tường Trương tính cái gì đồ vật, đây cũng là năm đó sự phát lúc sau Tần Tường Trương ngồi tù ngạn quốc tín căn bản không để ý tới duyên cớ. Nghiệm hoài, ta bị hiệp hận ta đại ca, ta cũng hận hắn. Hắn năm đó làm sự tình thật sự là quá trái lương tâm, ta vốn dĩ cũng nghĩ có thể cùng ngươi người một nhà hảo hảo ở chung. Nhưng không nghĩ tới đại ca cư nhiên vì ta làm ra loại chuyện này. Hắn cho rằng ngươi không thích ta, cho nên sợ ngươi lớn lên lúc sau đối ta không tốt, lúc này mới làm ra loại chuyện này. Ngạn quốc tín trong lòng tưởng cái gì, biểu tình một tia biến hóa, làm hơn 20 năm bên gối người tần tuyết kiểu như thế nào không biết. Lúc nào ngạn lập tức nảy ra, vẻ mặt ta a y bộ dáng còn tỏ vẻ chính mình vẫn luôn là muốn cùng ngạn nghiệm hoài hảo hảo ở chung. Mà nói mấy câu liền đem sự tình nguyên nhân gây ra là ngạn nghiệm hoài đối nàng không mừng. Mới khiến cho làm đại ca sát ý cấp dẫn ra tới Hắn ngồi 20 năm lao Tốt nhất niên hoa cũng chưa Hiện giờ đã mau 50 tuổi người Là thật sự ăn năn. Như thế nhiều năm Hắn thê ly tử tán cũng là báo ứng Hiện giờ hắn chỉ là muốn làm điểm tiểu sinh ý An độ lúc tuổi già mà thôi Hắn thật là biết sai rồi Nhân ra nói người đáng thương tất có chô đáng giận Nhưng đồng dạng đáng giận người có đôi khi Cũng sẽ khiến cho người khác đáng thương Ngạn quốc tín nguyên bản còn cảm thấy Thực xin lỗi ngạn nghiệp hoài Nhưng nghe đến đó cũng cảm thấy tần tường trương năm đó làm sự tình nhân báo ứng qua. Thê Ly tử tán, tuổi cũng một đống ngồi quá lao đều không có người muốn hắn, nhớ tới khoảng thời gian trước nhìn thấy tần tường trương kia câu lũ thân thể. Tần tường trương lại nói tiếp tuổi còn muốn so ngạn quốc tín tiểu vài tuổi đâu, nhưng ngạn quốc tín hiện giờ nhìn lên cũng liền 40 xuất đầu một chút đều không giống như là hơn 50 tuổi người, mà tần tường trương hơn 40 tuổi người ngược lại như là hơn 50 tuổi bộ dáng. Người đều gặp báo ứng ngươi liền không thể thiện tâm một chút sao hiện tại ngươi không phải hảo hảo sao ha tất như thế đuổi tận giết tuyệt làm người không thể như thế tuyệt ngạn quốc tín buông tha tới cửa trách khởi ngạn nghiệm hoài tới nói hắn làm người quá tuyệt linh tinh hiển nhiên là thiệt tình lời nói nhưng ngạn nghiệm hoài cười lạnh tận tường trương làm sự tình là hắn ứng có báo ứng mà chính mình lại bằng cái gì bởi vì hắn hiện tại đáng thương mà đồng tình hắn đâu ta xưa nay tính tình tàn nhẫn phụ thân ngươi lại không phải không biết Lời này là đã từng ngạn quốc tín ở hội nghị cổ đông, giận dữ đối ngạn nghiệm hoài nói, liền bởi vì ngạn quốc tín một cái kế hoạch án không có làm tốt, ngạn nghiệm hoài bởi vì chuyện này hàng ngạn quốc tín trước vị. Nói câu thật sự lời nói, nếu là ở khác công ty, như thế một cái gì gì đều sẽ không tổng giám đốc, đừng nói là hàng thành phó tổng, trực tiếp trở về ăn chính mình. Chính là bởi vì nhiều vài phần huyết thống quan hệ, nhưng thật ra làm ngạn quốc tín cảm thở gạn nghiệm hoài như thế làm không đúng, không thể không nói ngạn quốc tín là thật sự luẩn quẩn trong lòng. Ở việc tư thượng ngạn nghiệm hoài không giả sát thái, nhưng chính như vừa mới bị ném gạt tàn thuốc giống nhau, hắn sẽ nhường nhịn vài phần. Nhưng ở công sự thượng, việc công xử theo phép công, ngạn nghiệm hoài tự nhận là không có tư tâm. Cho dù có, cũng là suy xét đến ngạn quốc tín thân phận, ngược lại là để lại ngạn quốc tín. Đáng tiếc ngạn quốc tín không bị hề lời tốt tâm, ngạn nghiệm hoài cũng không phải cái sẽ cùng hắn giải thích người. Ngươi, ta nói cho ngươi cái này hợp đồng cần thiết thêm, ta sẽ làm A tiêu làm tốt chuyện này ngạn quốc tín bị chọc tức không được hắn thiệt tình cảm thở hiện không phải chính mình mở ảm nay bảo dưỡng không tồi đã sớm bị ngạn nghiệm hoài cái này bất hiếu tử khí ngất xỉu đã không biết bao nhiêu lần trong miệng hắn a tiêu đúng là phía trước thế thân hắn vị trí lên ngựa tổng giám đốc tiêu tề chính cùng ngạn nghiệm hoài là cao trung đồng học lúc sau quan hệ cũng cũng không tệ lắm ở năng lực phương diện tiêu tề chính vẫn là thực không tồi ngạn nghiệm hoài liền mời hắn trở về đường keo ngạn quốc tín nếu là dựa theo bình thường chức vị tới nói là tuyệt đối không có quyền lợi sai sử tiêu tề chính nhưng tiêu tề chính thượng cao trung thời điểm trong nhà ra trạng huống phụ thân thai nạn xe cộ yêu cầu tuyệt bút tiền tài lúc ấy là ngạn gia ra tay tương trợ lúc sau tiêu tề chính liền đặc biệt cảm kích ngạn gia mà ngạn quốc tín biết chuyện này hơn nữa ủy vào chính mình là ngạn người nhà tự nhiên là không đem cái này tổng giám đốc để vào mắt thậm chí cảm thấy tiêu tề chính cùng thời trẻ những cái đó nhà mình đứa ở là không có khác nhau tự nhiên liền sẽ không có nhiều ít tôn kính Tiêu tiêu tể chính cũng đều là trực tiếp tiêu A tiêu. Không phải thân mật mà là xem thường, tiêu tể chính nhưng thật ra cái thông minh. Hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rốt cuộc ngạn quốc tín cũng là ngạn nghiệm hoài phụ thân, hai người nháo đến lại cứng đờ, nếu là thật sự có người khác nhầm vào, hai người chưa chắc sẽ không ở một cái tuyến thượng. Nhưng thật ra không dám cùng ngạn quốc tín chính diện đối kháng, thường thường còn sẽ khuất phục một vài. Nhưng bị ngạn nghiệm hoài gõ vài lần, ngạn lao ra tử hoàn toàn làm lơ lúc sau, hắn liền biết chính mình chân chính lao bản là ai trên mặt đối ngạn quốc tín nhưng thật ra một bộ tin phục bộ dáng, nhưng một khi ngạn quốc tín có cái gì hành động, hắn liền lập tức nói cho ngạn nhượng hoài. Như nhau lần này hợp tác, nguyên bản là ngạn quốc tín ăn bài, nói là trực tiếp làm hắn đi ký hợp đồng. Hắn điều tra một chút phát hiện đối phương thân phận lúc sau, cầm hợp đồng nói là nhìn nhìn lại, quay đầu liền nói cho ngạn nhượng hoài. Ha ha, loại này hợp đồng ngươi thật đúng là muốn thiêm muốn hay không ta đem hợp đồng đưa đến hội đồng quản trị trên tay, làm hội đồng quản trị nhìn một cái ngươi phá của hành vi. Cũng không biết lần này hội đồng quản trị còn có thể hay không giống phía trước như vậy có gần nửa số người bảo ngươi. Phía trước ngạn quốc tín làm lỗi, hội đồng quản trị những cái đó tưởng đục nước béo cò người, hoặc là bị thu mua người nhưng thật ra giúp ngạn quốc tín, làm ngạn quốc tín bảo vệ phó tổng vị trí. Nhưng phía trước sai không phải đánh sai, đều bị xoay chuyển đã trở lại. Rốt cuộc hợp đồng không có thiêm, kế hoạch án không có phát đi xuống. Nhưng lần này liền bất đồng, nay hợp đồng một thiêm tổn hại chính là hội đồng quản trị những cái đó cổ đông quyền lợi Hội đồng quản trị người chỉ định dầm chân. Bọn họ giữ được ngạn quốc tín, đại bộ phận người vẫn là nghị phụ tử tranh chấp, bọn họ những người này đục nước béo cò có, có thể được chỗ tốt. Như thế nào có thể sẽ tưởng đem chính mình ít lợi nhường ra đi đâu? Không thể không nói ngạn quốc tín biết điểm này, nhưng hiển nhiên không có coi trọng điểm này. Cái gì phá của hành vi? Lần này hợp tác đối hai bên chính là đôi bên cùng có lợi. Ngạn quốc tín nếu biết phương diện này sự tình, tự nhiên là sẽ đem điều kiện trước nói hảo nhưng hắn không nghĩ tới chính là tần tường trương sẽ gian lận. Nói đến cùng, tần tường trương chính là cái co tâm nhãn, lúc trước nếu không phải nhà mình muội muội nói hắn gánh tội thay. Trong nhà lão bà hài tử nàng đều sẽ xử lý tốt, chờ hắn ra tới lúc sau, không chừng ngạn ra chính là bọn họ, hắn cũng sẽ không như vậy sảng khoái. Mà hiện giờ ở hắn xem ra, cho dù nhà mình muội muội không có bắt lở gần ra, nhưng ít nhất chính mình ngồi 20 năm lao yếu điểm thù lao cũng là hẳn là nay bất quá là chính mình muốn thù lao ở hắn xem ra căn bản không tính cái gì. Đến nỗi muội phu cùng hắn nói vài thứ kia, cuối cùng không phải cũng tùy tiện phái cá nhân tới ký hợp đồng. Chờ hợp đồng một thiềm, cho dù muội phu trong lòng không cao hứng, chính mình muội muội hống một hống cũng liền không có việc gì. Không thể không nói hai huynh mội này vô tình vô nghĩa, cùng trong xương cốt ích kỷ đó là không có sai biệt. mười 115 bị thương. Loại này điều kiện là đôi bên cùng có lợi. Người ở nói dẫn sao? Giúp đối phương kiến công ty. Làm đối phương thông qua chúng ta lấy vật liệu xây dựng, đối phương cái gì đều không cần ra. Phân lợi nhuận thời điểm, cư nhiên còn chỉ lấy một tầng lợi, đây là bạch gián cấp đối phương sao. Hiện giờ địa ốc nghiệp hứng khởi, tần tường trương làm chính là nhà thầu công tác. Nguyên bản là từ thiên hoa tập đoàn lấy vật liệu xây dựng, ấn thị trường phó giá cả, giống như người khác giống nhau hợp đồng. Đối với thiên hoa tập đoàn mà nói, này cũng không phải cái gì đại sự, bất quá là giúp đỡ một chút đối phương thôi. Loại nạ ật tử chỉ cần đối phương kiến phòng ở không có vấn đề, địa điểm lại không tồi hỗn cái khá giả không phải cái gì vấn đề. Nhưng hôm nay điều ước lại là đồ và gửi miễn phí lấy, cuối cùng chỉ cấp thị trường một tầng tiền, nhưng còn không phải là bạch gián tiền cấp đối phương sao. Đối phương nếu chỉ là kiến tiểu phòng ở cái gì, gián tiền liền ít đi. Nhưng nếu kiến đại biệt thự linh tinh, kia tiền chính là mấy trăm triệu đều hơn. Nhưng còn không phải là bạch đem thiên hoa đưa cho đối phương sao. Bất quá là chậm rãi lấy đi vẫn là dùng một lần lấy đi khác nhau thôi. Cái gì? Như thế nào khả năng? Phía trước hắn gặp qua tần tường trương, điều kiện chính là lúc g.o.i. Lúc ấy tần tường trương chính là một một cái đáp ứng một một cái cảm tạ đâu. Không tin. Liên hợp đồng đều không có thấy rõ ràng liền đồng nghiệp ký hợp đồng, ngay cũng là đủ có ý tứ đâu. Ngạn nghiệm hoài biết, này lại là bên gối gió thổi một thổi liền cảm thấy tần tường trương là tốt, hợp đồng đều nói hảo tự nhiên sẽ ơn quy cũ tới. Nơi đó nghĩ đến tần tường trương sẽ đến như thế một tay đâu, thật là ngu xuẩn. Nếu tiêu tề chính thật là cái loại nạ gỗ ản ngoan nghe lời ngốc tử, hiện giờ thiên hoa tập đoàn chỉ sợ thật liền ký xuống loại này không thể hiểu được tặng không hợp đồng. Cũng may mắn hiện giờ ngạn quốc tín chỉ là quải cái tên tuổi phó tổng, bằng không hắn đến lúc đó bị bên cạnh nữ nhân nói vài câu lời hay, liền hợp đồng đều không thấy rõ ràng liền ký. Chẳng phải là làm thiên hoa tập đoàn tổn thất thảm trọng, quả nhiên là cái không đầu óc ngạn niệm hoài mỏi mệt xoa xoa thái dương, trong mắt trào phúng không chút nào che giấu, đối đãi như thế cái nam nhân, hắn cũng không có tâm tình xa giao. Nếu bọn họ ai tới nhà cũ khiến cho bọn họ đến đây đi, dù sao nhà cũ bên trong quan trọng đồ vật đã sớm khóa đi lên. Phòng chống không trụ người dưới tình huống, một cái tuần mới có thể mở ra làm ra chính quét tước một lần, còn lại thời điểm cũng đều là khóa gắt ga mà. Lao ra tử không phải cái phô trương lãng phí. Thời trẻ chịu quá không ít khổ làm hắn hiện giờ cho dù thân gia trăm tỷ cũng là cần kiệm tính tình. Nếu không phải ban đầu cảm thấy có thể có rất nhiều con cháu, hắn cũng sẽ không chuẩn bị như thế một tràng tòa nhà lớn. Còn có cho dù vì cấp mãi mãi khôi phục nguyên lai vinh quang, cũng sẽ không bãi như thế cái bộ tịch. Mà cuối cùng con cháu liền như vậy mấy cái, hợp tâm ý còn không có mấy cái, mãi mãi lại sớm đã qua đời. Không xuống dưới phòng cuối cùng tự nhiên chỉ có thể đóng, bất quá là vì bảo trì sạch sẽ mới ngẫu nhiên quét tức thôi. Như thế gần nhất, trừ phi này ba người có lá gan đi trụ hắn hoặc là lao ra tử phòng, bằng không cũng chỉ có thể ba người tê ở ngạn quốc tín phòng. Cũng không biết bọn họ ba người có dám hay không trụ, hắn mẫu thân rất nhiều đồ vật lao ra tử đều không có làm động đâu, còn bãi ở ngạn quốc tín kia gian phòng. Ngay thường ngạn quốc tín chính mình đều nhìn biến yếu, chột dạ thực, cho nên rất ít trở về, càng đừng nói là kia hai người. Ngươi đây là cái gì thái độ, ta như thế nào nói đều là ngươi phụ thân, kia hợp đồng sự tình chỉ định là ngươi nói bậy. Ngạn quốc tín nguyên bản cũng có chút hổ thẹn, nhưng ở nhìn đến ngạn nghiệm hoài không kiên nhẫn cùng trào phúng biểu tình thời điểm, tức khắc hỏa thượng trong lòng. Cho dù biết rõ chính mình sai rồi, cũng sẽ không thừa nhận chính mình sai rồi, chỉ là cảm thấy đều là ngạn nghiệm hoài cố ý hãm hại linh tinh. Nay hoàn toàn chính là thẹn quá thành giận, loại này thần thái, ngạn nghiệm hoài xem đến số lần thật sự quá nhiều, lúc này cũng là không nghĩ để ý tới. Nhưng ngạn quốc tín càng là thấy hắn như thế, trong lòng lửa giận liền càng thêm tăng vọt, cho dù chính mình không có lý. Chính mình cũng là hắn lão tử. Nắm ở trong tay di động ở đầu ngón tay đưa khẩu, liền hung hăng ném hướng về phía ngạn Nghiệm hoài. Ngạn Nghiệm hoài lúc này rất là mỏi mệt tâm tình cũng không thế nào hảo. Thêm chi không có phòng bị lại ngồi ở trên sofa khoảng cách ngạn quốc tín rất gần, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có phòng bị. kia khoản di động thượng có cái mặt dây, rất là xinh đẹp, là ngạn quốc tín cùng tần tuyết kiểu nhi tử ngạn Nghiệm khanh ở ngạn quốc tín sinh nhật thời điểm đưa cho hắn. Hắn nhưng thật ra đương bảo bối giống nhau lưu trữ còn đặc đặc treo ở di động thượng liên bởi vì ngạn nghiệm khanh nói cái này mặt dây là chính hắn làm công kiếm tiền mua ngạn quốc tín vui mừng đến không được như thế xinh đẹp mặt dây là cái lăng hình ngày thường nhưng thật ra cũng sẽ không vết ca lưỡi nhưng hôm nay không biết là chuyện như thế nào ngạn nghiệm hoài tránh thoát di động lại bị kia mặt dây hoa bị thương thái dương màu đỏ tươi máu nháy mắt liền vịnh ra tới miệng vết thương không lớn nhưng cũng không nhỏ phỏng chừng là hoa tới rồi động mạch chủ cho nên lúc này máu lập tức liền mãnh liệt mà ra Ngươi, Ngạn Quốc Tín còn tưởng rằng chiếu chính mình nhi tử năng lực cùng tính tình, chỉ định có thể tránh thoát đi đâu, ai biết sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời chột dạ thực, cũng là hoảng sợ, vươn tay muốn nhìn xem Ngạn Nghiệm Hoài có hay không sự. Ngạn Nghiệm Hoài giơ tay sờ soạn một tay huyết, sau đó nhìn nhìn bỗng nhiên tố chất thần kinh nợ nụ cười. Ngươi tin hay không lại có cái gì quan hệ, hiện giờ không xem như ngạn gia vẫn là Thiên Hoa tập đoàn đều là ta làm chủ. Giống như là ngươi bảo bối tiểu nhi tử hiện giờ ở thiên hoa tập đoàn một cái công ty con phía dưới làm giám đốc ta có thể đương nhìn không thấy cũng có thể lập tức làm hắn chạy lờ gửi ngạn nghiệm hoài đứng lên bỗng nhiên liền cái gì kiên nhẫn đều không có hắn cũng không băng bó miệng vết thương chậm rãi đi ra huyền quan mở cửa thời điểm bỗng nhiên quay đầu lại nói cái này ra liền trước cho các ngươi mượn một buổi tối rốt cuộc có chủ đời mong cả đời khả năng cũng liền như thế mổ có thể vào ở nơi này bất quá ta hy vọng ngày mai không nên xuất hiện người sẽ không xuất hiện bằng không tư sấm dân chạch cái gì cảnh sát cũng sẽ không mặc kệ đâu nói xong lời này ngạn nghiệm hoài liền đi nhanh rời đi vừa mới còn ạ ạ gản quốc tín tức khắc khí dậm chân cái gì ạ ạ y cũng chưa mà tần tuyết kiều lập tức một bộ đáng thương hề hề hủy khuất bất đắc dị khóc lên ngạn quốc tín lập tức liền quên mất cái kia máu tươi đầm địa nhi tử chú ý chính mình tiểu khí trẻ nhỏ đi uy ai a linh hinh thu thập hôm nay cả ngày rắc rưởi đang chuẩn bị bỏ vào bên ngoài đại thùng rác thời điểm Thấy được cửa có người đứng ở nơi đó Đêm mải ý ở Vĩ Hạ cùng đồng học có ước Trong nhà liền nàng mộ lợi Hiện giờ vùng này trừ bỏ cách vách ngạn lao ra tử mà gửi Cùng mấy cái bảo tiêu cũng chỉ có ở tại vườn trái sinh trường Trung Phu Thê Bên ngoài thân ảnh vừa thấy liền không phải ninh trường Trung Phu Thê bên trong bất luận cái gì mộ lợi Mà nếu là bảo tiêu nói cũng sẽ không hơn 11 giờ còn đứng ở bên ngoài Ninh Hinh cũng không phải là hoảng sợ sao Ngoài cửa người là ai Ninh Hinh thực mau liền thấy rõ ràng Đối phương đi ra đèn đường chiếu xuống thị giác điểm mù, làm ninh Hinh càng là sợ tới mức không nhẹ, người nọ một đầu vẻ mặt huyết thoạt nhìn thấm người thực. Ninh Hinh, là ta ngạn niệm hoài. Đúng vậy ở bên ngoài người là ngạn niệm hoài, phòng chừng là ở phụ thân nơi đó bị ủy khuất đi, liền nghĩ tới đủ hật thân nhân nơi này tìm kiếm ăn ủi. Khai hơn một giờ xe, không bị hiện ngày mai sẽ có bao nhiêu hóa đơn phạt tới đâu, trên đường chính là thật lâu xe. Nhưng tới rồi nơi này, đã 11 giờ, ngạn niệm hoài nhìn đã đen biệt thự. Chỉ sợ thói quen ngủ sớm dậy sớm ngạn lao ra từ đám người đã sớm ngủ Hắn kỳ thật còn có khắc bất động sản Cũng không biết là quá mệt mỏi vẫn là quá đói bụng Lúc này cho dù cũng chỉ là đứng ở chỗ này hắn cũng cảm thấy thư thái Hắn nơi đó cũng không nghĩ đi Hai mắt cũng là vô thần bộ dáng Thằng đến ninh hình mở cửa Hắn mới chậm rãi xoay đầu Nhìn cái kia một bộ ở nhà bộ dáng nữ nhân Hiện nhiên là dọa tới rồi Giống như hamster nhỏ giống nhau Trộn thử một chút sau đó chậm đợi đối phương phản ứng Hắn cũng không nghĩ giở người, trực tiếp liền mở miệng theo tiếng, "Nha, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi đầu? Ngươi hôm nay không phải về nhà sao? Là ra cái gì sự tình sao?" Ta đi kêu ngạn lão gia tử cùng bác sĩ. Ninh Hinh lần đầu tiên ở ngạn nghiệm hoài trước mặt không hề gánh nặng nói như thế nói nhiều, thật sự là lúc nạ gạn nghiệm hoài thoạt nhìn không có cái gì công kích tính. Kia một đầu vẻ mặt huyết, cho dù là lớn lên lại đẹp đều có thể cấp che giấu rất vài phần nhan sắc, hiển nhiên không thế nào có thần hai mắt. Càng là làm ngạn niệm hoài dung mạo kém vẻ vài phần Nếu là ngạn niệm hoài bảo trì Vẫn luôn là cái loại này cao cao tại thượng Di thế độc lập cao ngạo quý công tử kia bộ dáng này không nói được sẽ làm dạng dỡ Nhưng lại cứ Hắn lúc này trạng thái không đúng Liền giống như tìm không ra ra người đáng thương Ninh hinh trong lúc nhất thời sẽ không sợ hắn Không cần Ngạn niệm hoài cũng không muốn quấy dày đến Lao ra tử nhóm nghỉ ngơi Ninh hinh nhắc tới khởi ngạn niệm hoài liền cự tuyệt Ninh hinh do dự một chút Cuối cùng chỉ chỉ ngạn nghiệm hoài cái chắn nói. Chính là ngươi trên đầu còn có vết thương, hại ở đổ máu đi. Ngạn nghiệm hoài để lại không ít huyết, lúc nào hình thật ra thấy không rõ lắm rốt cuộc huyết dừng lại không có. Tiểu miệng vết thương không đáng ngại, nhà ngươi có băng keo cá nhân sao. Ta dán một cái là được. Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra hoàn toàn không sao cả bộ dáng, ninh Hinh lại là cảm thấy không thành. Nàng sợ ngạn nghiệm hoài là chính mình vấn đề chiếm đa số, mở cô ngạn nghiệm hoài giúp nàng thật sự giúp không ít. Cái Ninh Hinh là thiệt tình cảm tạ ngạn niệm hoài. Nhà ta có hồng thuốc, ngươi muốn vào tới sao? Ta giúp ngươi nhìn xem đi. Ninh Hinh vẫn là mềm lòng, cuối cùng vẫn là do hỏi một chút, cho dù chính mình trong lòng sợ hãi, nhưng lúc nạ ảng nhưng thật ra có thể tiếp thu thấy không do bộ mà ả niệm hoài. Thành, vậy phiền toái ngươi. ngạn niệm hoài nhưng thật ra không có cái gì hảo do dự, vừa mới đi vào Ninh Hinh ra, bụng liền không chịu không chế phát ra thanh âm. Ninh Hinh sửng sốt một chút, Ngay sau đó nhìn đến ngạn nghiệm hoài có chút ảo nao bộ dáng. Nàng đánh giá một chút thời gian, ngạn nghiệm hoài phỏng chừng là cùng trong nhà đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, khả năng về nhà không bao lâu liền tới rồi. Đến nỗi trên đường ra ngoài ý muốn, ngạn nghiệm hoài thoạt nhìn chính là cái lợi hại, nếu thật sự ra ngoài ý muốn hoặc là đối phương lợi hại hơn, kia ngạn nghiệm hoài nơi đó sẽ thoát được qua đi. Như thế vừa nói, tự nhiên cũng chỉ có cùng người trong nhà đã xảy ra mâu thuẫn, mới có thể như vậy bộ dáng, cũng mới có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Liên miệng vết thương đều không có tâm tư đi xử lý. Thiên Hoa tập đoàn những cái đó sự tình, Ninh Hinh cũng là có nghe thấy. Muốn ăn mì sao? Ta đi sau mì sợi cho ngươi ăn, lại nằm cái trứng gà. Trước 116 phát sốt. Ngạn Nghiệm Hoài lúc này cũng cảm thấy bụng đói kêu vang, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý Ninh Hinh nhưng thật ra lợi hại thật sự, làm Ngạn Nghiệm Hoài dọn ghế dựa ngồi ở phòng bếp, một bên nhìn trong nồi mì sợi, một bên cầm hòm thuốc giúp Ngạn Nghiệm Hoài xử lý miệng vết thương. Cho dù rửa sạch ngạn nghiệm hoài trên đầu vết máu, Ninh Hinh trong lúc nhất thời cũng không có sợ hãi, thật sự là một lòng lưỡng dụng rốt cuộc là làm nàng phân tâm. Ninh Hinh dáng vẻ này càng thêm làm ngạn nghiệm hoài khẳng định, Ninh Hinh là trong lòng phương diện bệnh tật, mà không phải thật sự trời sinh sợ hãi nam nhân. Ninh Hinh cẩn thận rửa sạch ngạn nghiệm hoài cái chán miệng vết thương, chính như ngạn nghiệm hoài theo như lời, miệng vết thương không phải rất lớn, nhưng là không có kịp thời rửa sạch lúc này có chút sưng đỏ nhiễm trùng dấu hiệu, không biết có phải hay không thiết chế phẩm hoa thương dưới loại tình huống này thực dễ dàng đến uốn ván ngươi ngày mai vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi bằng không uốn ván làm sao bây giờ ninh hinh kiến nghị nói nàng xưa nay không phải cường ngạnh tính tình tự nhiên làm không được mệnh lệnh hắn như thế nào như thế nào càng đừng nói hai người tình cảm còn đến không được cái kia phân thượng ninh hinh mặc kệ là cái gì thời điểm đều là nội liễm hảo không nghĩ tới ngạn nghiệm hoài chính mình vốn chính là cái bá đạo người nếu là ninh hinh cũng là cái cường ngạnh tính tình hai người chỉ biết có mâu thuẫn ngược lại ninh hinh ôn nhu nói chuyện ngự khí không mang theo nghiêm khắc nhưng thật ra có thể làm ngạn nghiệp hoài nghe đi vào rửa sạch xong miệng vết thương ninh hinh lấy ra cồn iốt do dự một chút nói ta phải cho ngươi tiêu độc ngươi kiên nhẫn một chút sẽ có điểm đau như cũng là nhu hòa ngữ điệu ngạn nghiệp hoài không có phản đối lúc này hắn chỉ là lẳng lặng hưởng thụ này một thất ấm áp hắn mẫu thân ấn tượng bên trong là cái nữ cường nhân đối hắn còn tính hảo nhưng là chưa bao giờ có như thế ôn nhu quá mà ra ra rốt cuộc là cái nam nhân, tự nhiên cũng không phải là cái thận trọng. đến nỗi cái kia phụ thân có cùng không có lại có cái gì khác biệt đâu. như thế nhiều năm xuống dưới, ngạn niệm hoài đối tất cả mọi người là ôm đề phòng. mặc kệ là những cái đó dán lên tới nữ nhân, vẫn là cái gì người, hắn có lẽ sẽ đối với đối phương cười thực ôn nhu. nhưng này phân ôn nhu bất quá là một loại ngụy trang thôi, chân chính có thể đi vào hắn trong lòng người, cho tới bây giờ một cái đều không có, cũng không biết vì cái gì. Đối mặt ninh hình thời điểm, hắn tựa hồ có chút không bố trí phòng vệ. Hắn tưởng có lẽ là nữ nhân này thoạt nhìn liền giống như nuôi trong nhà hamster nhỏ giống nhau, một chút uy hiếp tính đều không có duyên cớ đi. Mà đêm nay chính mình đấy lòng yếu ớt thời gian, nữ nhân này xuất hiện. Dùng kia ôn nhu chậm rãi làm ngạn nghiệm hoài tâm tư đã xảy ra biến hóa, hắn bỗng nhiên cảm thấy đây mới là hắn muốn ra không khí đi. Ninh hình tới gần nàng thời điểm trên người mang theo một cổ cỏ cây hương, ngạn nghiệm hoài nghĩ thật là đặc biệt đâu. Đây là ninh hình dùng sữa tắm hương vị, vẫn là dầu gội đầu hương vị. Đại bộ phận người hoặc là dùng vô hương hình, hoặc là quả hương hoặc là mùi hoa, lại cứ ninh hình trên người hương vị không giống nhau. Một loại làm người mê say mùi hương, không nồng đậm, thậm chí mang theo tỉnh thần hiệu quả, lại làm hắn có chút mê muội. Ninh hình này một chút trên tay chính bội vàng, bằng không nhìn đến ngạn nghiệm hoài nhắm hai mắt, một bộ tiểu cẩu bộ dáng ngửi cái gì nói. Không chừng nàng sẽ nhảy dựng lên đâu, nhưng nàng không có thấy, chỉ là làm trong tay sự tình hảo nhà thủy cũng khai một cái ok banh rán ở ngạn nghiệm hoài cái chán ngạn nghiệm hoài sờ sờ là bình thường nhất kiểu dáng giản dị tự nhiên giống như ninh hinh người này nhưng tác dụng lại trước nay sẽ không thiểu hảo người chạ hăn hăn đi rửa tay làm canh thang ninh hinh tốc độ thực mau mà ngạn nghiệm hoài lúc này hưởng thụ ninh hinh vì hắn bận rộn bóng dáng thật sự rất giống là một cái ra đâu trượng phu vãn về thê tử đêm khuya vì trượng phu bận rộn cảm ơn nạn niệm hoài ngữ điệu đều nhu hòa vài phần ninh hinh thôi dừng tay cũng không xem nạn niệm hoài lập tức đem hòm thuốc thu thập hảo sau đó đem phòng bếp thu thập một chút ngươi đêm nay bằng không liền trước ngủ ở nơi này đi vừa lúc ta đệ hắn không có trở về hắn phòng ở lầu hai đệ nhất gian ninh hinh nguyên bản không nghĩ lưu hắn có thể tưởng tượng tưởng chính mình lúc trước bị những cái đó thôn dân bức bách phòng ở bị tạp nạn lao gia tử cũng là hai lời không có nói liền thu lưu chính mình lúc sau cũng cấp ninh vĩ hạ đằng ra phòng Hiện giờ ngạn nghiệm hoài hiển nhiên là không thế nào muốn cho ngạn lao ra tử lo lắng, bất quá là ở một đêm, cũng không có việc gì. Đến nỗi ngạn nghiệm hoài có thể hay không mưu đồ gây dối, đối nàng bất lợi cái gì. Đồ tai ngạn này phòng ở vẫn là ngạn nghiệm hoài hưu nghị tài trợ đâu, đồ sắc, ngạn nghiệm hoài thân ra bề ngoài, tùy tiện vây tay Mỹ nhân phòng trừng liền một đống, nơi đó sẽ đối chính mình có ý đồ tâm á không thể không nói. Nếu là ngạn nghiệm hoài hảo hảo, ninh huynh giờ phút này chỉ định là trốn đều không kịp, càng đừng nói thu lưu lại cứ ngạn nghiệm hoài vừa mới đầy đầu máu tươi đầm địa bộ dáng cái gì mị cảm đều không có lại nhìn thực yêu ớt nhưng thật ra làm linh hình thiếu vài phần cảnh giác hảo đa tạng bị ngủ lại ngạn nghiệm hoài cũng là có vài phần kinh ngạc ngay sau đó gật đầu nói lời cảm tạng đều cái này điểm hắn ăn nóng hầm hập mị sợi trong miệng mỹ vị hóa thành tâm lý ấm áp hắn nhưng không nghĩ lại khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ xe đi thành phố tìm kia băng lánh lánh khách sạn dừng chân ăn xong rồi cầm chén đặt ở giữa chén tàu là được Đều cái này điểm không còn sớm ngươi đi ngủ sớm một chút. Ninh Hinh dặn dò một câu, đến nỗi ngạn nghiệm hoài như thế nào rửa mặt, Ninh Hinh nhưng thật ra không có tưởng như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nàng lúc này cũng có chút mỏi mệt, hiện giờ quả lâm trùng kiến, mở gạ phải chính vội vàng đâu. Nguyên bản ném rác rưởi liền phải đi ngủ, ai cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên không xong như thế một hồi doạn. Vừa mới còn có thể cường đánh tinh thần, hiện giờ đã trong lúc nhất thời quên mất chuyện này, kinh hách qua đi chính là mệt mỏi. Không có việc gì phiền nhiễu Ninh Hinh là một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau 7 giờ không đến liền tỉnh. Đây là phía trước dưỡng thành đồng hồ sinh học, cái này điểm lên đi chạy một vòng, vòng quanh quả lâm dạo một dạo. Chờ đến trở về làm đơn giản sớm một chút, 8 giờ liền kêu đại gia ăn cơm. Hôm nay cũng là như thế, lên lúc sau trải qua Ninh Vĩ Hạ phòng thời điểm, đống nhiên nghe được cái ly tạp đến trên mặt đất thanh âm, Ninh Hinh hoảng sợ. Lúc này mới nhớ tới tối hôm qua Ninh Vĩ Hạ không có về nhà, lúc này ở trong phòng đầu hẳn là ngạn nghiệp hoài Ngạn Thiếu, ngươi đi lên sao? Ninh Hinh thử hô, nửa ngày không có người theo tiếng. Nghĩ đến vừa mới kêu một tiếng đồ vật vỡ vụn thanh âm, Ninh Hinh trung quy là có chút không yên tâm. Lại lần nữa gọi vài tiếng, như cũng là không có động tĩnh, cái huynh hinh chính là không thể không lo lắng. Thử thử mở cửa, khóa cửa Ninh Hinh lập tức trở về phòng, cầm chìa khóa lại đây. Ngạn Thiếu, ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa vừa vào cửa liền nhìn thở ạ ghé vào mép giường Ngạn Thiếu, cùng với trên mặt đất vỡ vụn cái ly ninh hinh do dự một chút cuối cùng vẫn là vài bước tiến lên xem xét nô no. nạn niệm hoài hiển nhiên phòng bị tâm vẫn là thực trọng ninh hinh đỡ hắn thời điểm hắn lập tức dễ ruột cự tuyệt mí mắt cũng sốc một chút nhìn đến là ninh hinh thời điểm lại lần nữa nhắm lại mắt một bộ mơ màng nhiên bộ dáng ninh hinh nhìn hạ hắn cái chán không phải cái gì đại sự sờ sờ có chút phát sốt ninh hinh suy đoán khả năng thật là hôn ván hơn nữa tối hôm qua thời tiết vẫn là có chút lạnh leo đánh giá nếu là thật sinh bệnh cái linh hình nhưng không có biện pháp nàng không phải bác sĩ không gian tuyển cho dù hữu dụng đối mà an niệm hoài nơi này mẫn cảm ra hỏa lại không phải sống còn thời điểm linh hình nơi đó sẽ chủ động lấy ra tới a cũng may cách vách liền trụ cái này bác sĩ lúc này cũng bất chấp ngạn lão gia tử nhưng không lo lắng gian xếp một chủ an niệm hoài trực tiếp liền đến cách vách tìm bác sĩ không nên gấp gáp lão gia tử còn không có lên chuyện này trước đường cùng hắn nói linh hình nói một chút trải qua bác sĩ liền dặn dò một chút Thu thập chính mình hòm thuốc liền qua đi xem tình huống. Không có việc gì, thiêu không phải rất lợi hại, ta cấp tiểu tử này đánh cái châm khai điểm dược, an thượng 2 ngày liền không có việc gì. Chuyên nghiệp quả nhiên là không giống nhau, ninh Hinh rất là bất đắc dĩ, làm hại chính mình lo lắng không được. Tiểu tử nạ thế nào ở nguyên nơi này a? Bác sĩ một bên đem nước thuốc hút vào ống trích, một bên hỏi. Ninh Hinh nguyên bản cảm thấy không có gì, nhưng bác sĩ kia chế nhạo ánh mắt, thật sự là làm nàng có chút bất đắc dĩ cùng con bách sự tình là cái dạng này ninh hinh giải thích một chút bất quá ở bác sĩ xem ra đây là càng bôi càng đen tuy rằng phía trước ninh hinh trạng thái hiển nhiên là sợ hãi ngạn nghiệp hoài mà ngạn nghiệp hoài cũng chỉ là đậu một đầu ninh hinh nhưng chính thức bởi vì như vậy hai người quan hệ mới nhất ý vị sâu xa a sợ hãi ngạn nghiệp hoài ninh hinh thu lưu ninh hinh mà đã xa cách ninh hinh ngạn nghiệp hoài cư nhiên trực tiếp liền đồng ý vào ở ninh hinh trong nhà đây chính là thú vị thực đâu bất quá nhìn người tiểu cô nương vẻ mặt sốt ruột bộ dáng Bác sĩ liền không như vậy ý xấu tiếp tục đậu nàng. Hắn đã nhiều ngày vẫn là muốn ngươi chiếu cố điểm, lão ra từ nơi đó chờ ngạn thiếu bình phục lại đi nói đi. Lao ra tử rốt cuộc tuổi lớn, nếu là bị hiểu ảnh thiếu cùng ngạn giám đốc lại đã xảy ra xung đột, trong lòng chỉ định đến khó chịu nghịch. Lời này ý tứ chính là vẫn là muốn đem người lưu tại bên này, cũng mà tản lao ra tử hiện giờ trụ hoàn cảnh không tồi, giấc ngủ chất lượng cũng thực hảo, cho nên buổi sáng không cũng có như vậy dậy sớm tới. Bằng không như thế nào đều không thể gạt được đi. Ninh Hinh nghĩ, cũng cảm thật vậy khá tốt liền không liền đồng ý. Đánh châm lúc sau, ngạn nghiệm hoài hiển nhiên sẽ không lập tức liền tỉnh lại. Ninh Hinh nghĩ, người bị bệnh lên lúc sau ăn uống giống nhau không thế nào hảo, hôm nạ ảng làm chính là bánh bao bánh quẩy, vẫn là có chút dầu mỡ. Quay đầu liền đi nấu một nồi thịt ti cháo, ngao đến đặc sạch thực. Chờ đến ngạn lão gia tử bọn họ tới ăn cơm sáng thời điểm còn ồn ào cũng muốn ăn đâu. Ninh Hinh để lại đại khái hai chén lượng, mặt khác đều cho đại gia phân ăn. Người tỉnh. Bác sĩ đi làm, ngạn lao gia tử hiện giờ hoặc đi trong thành một nhà dạp hạ thi khúc, hoặc chính là đi quả cánh rừng đi bộ. Ngẫu nhiên đi xa một ít, còn có thể gặp được một ít khá xa trong thôn đầu lão nhân, đi hạ chơi cờ cũng là có. Thậm chí nhân gia đều cho rằng ngạn lao gia tử là tân chuyển đến hộ gia đình đâu. Ai làm ngạn lao gia tử cũng cùng những cái đó lao nhân giống nhau, chơi cờ hạ đến cơm điểm liền nói về nhà ăn cơm. Ngạn lao gia tử nhưng thật ra chưa nói dối, mới tới điểm thời điểm liền đi ra thôn bên ngoài có chơi xe. Lên xe trực tiếp liền về nhà ăn cơm. Hôm nọ ai ngày hôm qua cùng cái cờ nghệ còn tính không tồi lao ra tự ước hảo, hôm nay tiếp tục chiến, vì thế ăn xong cơm sáng 8 giờ liền đi rồi. Ninh Hinh bọn họ cũng không lo lắng, ngạn lao ra tử ra cửa đều đi theo một cái tài xế, kia tài xế thân thủ chính là không tồi thực. mười 117 niên tiểu tiểu. Chờ đến này cả gia đình ăn xong rồi, Ninh Hinh lúc này mới lên lầu nhìn một cái ngạn nghiệm hoài tỉnh không có. Đi lên thời điểm liền nhìn đến ngạn nghiệm hoài mở to mắt, Tựa hồ còn có chút mơ hồ. Nói thật ra, ngạn nghiệm hoài bộ dáng này thật sự chính là cái bệnh mỹ nam bộ dáng, này dung mạo cho dù trên đầu OK banh có trụ ốc, cũng che giấu không được hắn xuất sắc dung nhan. Ninh Hinh Nguyên bản trong lòng còn có chút hoang hoảng, nhưng xem hắn một bộ mờ mịt yếu ớt bộ dáng, tức khắc lại cảm thấy tựa hồ người như vậy một chút lực công kích đều không có. Ta xảy ra chuyện gì? Bộ dáng này hiển nhiên là còn không có hoàn hồn đâu, Ninh Hinh lúc này trong lòng nghĩ. Ngươi phát sốt hẳn là tối hôm qua cảm lạnh vừa mới lao ra tử tới cấp ngươi xem qua không có việc gì nghỉ ngơi hai ngày liền thành ninh hinh nói nhìn đến nạn niệm hoài tựa hồ muốn uống nước nghĩ đánh giá nếu là khác tiến lên nâng dậy hắn nhân tiện cho hắn đổ nửa chén nước nạn niệm hoài quả nhiên lộc cộc lộc cộc liền uống lên đi xuống ngươi có đói bụng không ninh hinh do hỏi nạn niệm hoài phản ứng thật là bởi vì sinh bệnh trở nên có chút trì độn, một lát sau mới gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đói bụng ninh hinh nhìn hắn cái dạng này Nhưng thật ra có chút đáng thương hắn. Ta ngao cháo thịt, ngươi uống điểm đi. Ngạn nghiệm hoài nhưng thật ra không chọn, gật gật đầu Ninh Huynh liền rất mau cho hắn bưng cháo đi lên. Xem hắn thong thả ung dung uống xong rồi một chén cháo lúc sau, làm hắn ăn dược lúc này mới làm hắn ngủ hạ. Tỉ, chuyện như thế nào nhi? Ninh Huynh lúc sau liền đi quả lâm, trở về chuẩn bị nấu cơm thời điểm gặp Ninh Vĩ Hạ không đầu không đôi một câu. Cái gì? Đây là Ninh Huynh theo bản năng phản ứng, nhưng ở Ninh Vĩ Hạ trong mắt liền thành dấu đầu lòi đuôi ta trong phòng đầu vị nào ngạn thiếu. Hắn nhưng thật ra không phản đối nhà mình tỷ tỷ yêu đương, nhưng hắn xác định nhà mình tỷ tỷ tật xấu, như thế nào cũng không có khả năng này ba lượng thiên liền trị hết. Mà vị nạ gạn thiếu xuất hiện, linh vĩ hạ cũng không thế nào thích. Ngạn thiếu ra thế, cho dù làm bằng hữu đều có người cảm thấy bọn họ trèo cao đâu, càng so nói là, Nga, ta cho ngươi thu thập một gian phòng, ngươi trước ở, cái kia ngạn thiếu hắn phát sốt quá hai ngày hảo liền đi rồi. Bác sĩ nói hắn tình huống hiện tại cũng không hảo tùy tiện di động, đối bệnh tình bất lợi cái gì. Ngươi nhịn một chút đi, quá hai ngạ ảng liền đi rồi. Tiếp theo lại đem ngày hôm qua phát sinh sự tình cùng hôm nạ tàn nghiệm hoài phát suốt sự tình nói một lần, đưa tới chính là Ninh Vĩ Hạ đỡ chán. Liền nói sao, cũng liền hắn tỉ tỉ này thánh mẫu mềm lòng tật xấu phạm vào, lúc này mới làm người nên ngang vào nhà. Ninh Vĩ Hạ rốt cuộc là tiếp nhận rồi Ninh Hinh cách nói, chủ hai ngày liền chủ hai ngày đi. Nay Phong ở thật muốn lại nói tiếp không có ngạn thiếu bọn họ còn không biết cái gì thời điểm có thể ở lại thượng đâu. Nhưng đối nhà mình tỉ tỉ ân cần dạy bảo cũng không có thể thiếu, vì thế Ninh Hinh cũng chỉ có thể tục cười làm Ninh Vĩ Hạ nhắc mãi một hồi. Cũng mà tàn niệm hoài thể chất còn tính không tồi, này phát sốt có bác sĩ nhìn, thức ăn lại hảo. Ninh Hinh đâu, ngẫu nhiên trộm cho hắn bỏ thêm một dọn không gian tuyển ngao cháo, nhưng thật ra làm hắn không hai ngày liền bình phục lên. Sau đó, chờ hắn khang phục lúc sau Ninh Hinh liền lại bắt đầu trốn tránh hắn. Phía trước Ngạn Niệm Hoài còn không để bụng loại này tranh né nhưng hôm nay hưởng thụ quá loại này ấm áp người, muốn cho hắn buông tay dữ dội khó khăn. Vì thế ở Ninh Hinh xem ra, Ngạn Niệm Hoài bệnh hảo lúc sau, thông thả ung dung liền rời đi. Hai người ở chung cũng cùng phía trước giống nhau, dường như không có biến hóa thời điểm. Trên thực tế, Ngạn Niệm Hoài sắc thật bất đồng, ngẫu nhiên tới ăn một bữa cơm. Vừa mới bắt đầu là gọi điện thoại cấp ngạn lao gia tử, lúc sau liền trực tiếp hỏi Ninh Hinh muốn số điện thoại. Nói là dù sao nấu cơm chính là Ninh Hình, trực tiếp tìm Ninh Hình càng mau. Ninh Hình nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy lời này không có tật xấu liền đồng ý ngạn nghiệm hoài thật là có tâm kế ra hỏa. Hắn nghĩ Ninh Hình tựa hồ là đối lớn lên người tốt, đặc biệt sợ hãi. Nhưng là nói thật ra Ninh Vĩ Hạ cũng là lớn lên không tồi người A, phía trước Ninh Hình ở giới giải trí công tác thời điểm, cũng không phải không có cùng chút tuấn nam mỹ nữ từng có tiếp xúc A. Ninh Vĩ Hạ không nói, rốt cuộc là Ninh Hình đệ đệ, mà giới giải trí những người đó Cùng ninh hình quan hệ còn tính có thể cũng có như vậy vài người, tuy rằng không phải đặc biệt tốt bằng hữu, nhưng ít nhất ninh hình sẽ không như thế trốn tránh những người đó. Như vậy hàng đầu làm chính là làm ninh hình không hề trốn tránh chính mình, vì thế bước đầu tiên tự nhiên là quen thuộc chính mình. Đến nỗi cái gì trợ giúp ninh hình cởi bỏ cái này tâm lý tật xấu, làm ơn người ninh ra người chẳng lẽ có thể không biết điểm này sao. Bọn họ chẳng lẽ chưa từng có thử qua sao, hiển nhiên không phải. Nhưng cuối cùng kết quả đâu, còn không phải vô dụng. Ninh hình nên như thế nào vẫn là như thế nào. Có thể thấy được, Ninh hình cái này tâm lý vấn đề không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Hơn nữa ngạn nghiệm hoài đều không có tiếp cận Ninh hình, càng miễn bản giải quyết cái gì tật xấu. Thân cận người giúp ngươi giải quyết tâm lý tật xấu, đó là quan tâm, không thân cận người tự tiện ra tay vậy có mạo phạm ngươi riêng tư hiểm nghi. Cái này độ, ngạn nghiệm hoài vẫn là hiểu muốn nắm chắc được. Vì thế, Ninh hình, hôm nay giữa trưa ta từng có đi ăn cơm. Qua một vòng. Ninh hình, buổi tối ta có đi ăn cơm. Bốn ngày sau. Linh Hinh, đêm nay ta có đi ra ra nơi đó ngủ, ngươi có thể cho ta làm điểm tâm sao. Hôm nay yêu cầu này, ngày mai cái kia yêu cầu, đều không phải quá mức sự tình. Hơn nữa cũng không phải cả ngạ thế, từ lúc bắt đầu đi ra ra ra ăn cơm, nhiều chuẩn bị một phần ta, đến lúc sau liền thành ta có trở về ăn cơm. Thời gian cũng từ một tháng ba bốn thứ, đến một vòng ba bốn thứ. Thậm chí có đôi khi liên tục vài thiên đều có tới ăn cơm cũng chính là cùng Ninh Hinh tiếp đón một tiếng. Ninh Hinh nhìn thấy chân nhân sợ, chính là chỉ là điện thoại thời điểm nàng là không hề áp lực các tự nhiên liền đồng ý a, hơn nữa ngạn nghiệm hỏi là thật không chọn, bất quá là nhiều làm mồi cơm sự tình, đối với Ninh Hinh mà nói thật không phải cái gì chuyện này, đồng ý cũng không có gì. Vì thế thực mau Ninh Hinh thành thói quen ngạn nghiệm hỏi tới ăn cơm sự tình, cũng thói quen ngẫu nhiên nhìn thở gửi này. Đối phương không có lộ ra địch ý, công kích tính cũng không có cho nàng mang đến bất luận cái gì áp lực cùng phiền toái. Ninh Huynh thường thường còn có thể cùng hắn liêu thượng vài câu đâu. Ngạn niệm hoài bảo trì cái này trạng thái có một đoạn thời gian, lúc sau mới bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Đương nhiên này đó đều là lời phía sau, Ninh Huynh vườn trái cây thực mau thực vật liền cắm dễ còn nghỉ ngơi lấy lại sức hảo. Nang vườn trái cây hiện giờ cũng tiến vào không cần quá nhiều chiếu cố nhật tử, sơn trà nở hoa rồi, nhưng này đó đều còn chưa kết quả. Ninh Huynh lại bắt đầu đùa nghịch lên chính mình buồn hoa tới, phía trước những cái đó buồn hoa đều bị đánh hỏng rồi. Ninh Hình chỉ đem có thể sống thực vật An Trí Hảo. Vội một đoạn thời gian, hiện giờ nhàn rỗi xuống dưới, liền nghĩ lộng điểm buồn hoa bán một bán, nàng đỉnh đầu tiền không nhiều lắm. Tuy rằng hiện giờ ở tại vùng ngoại ô những cái đó rau dưa đều có thể chính mình loại, thậm chí ngạn lao gia tử cũng nói đồ ăn ở nhà nàng ăn, như thế nào đều đến giao điểm tiền. Nhưng Ninh Hình nơi đó không biết xấu hổ thu quá nhiều, đều là nhà mình loại rau quả, chính là thịt cũng hoa không bao nhiêu tiền. Ninh Hình, người nhà An Trí Hảo không có. Đều qua đi đã bao lâu Nhận được này hung thần ác sát điện thoại thời điểm Ninh hình trên mặt chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ tươi cười Niên tiểu tiểu tên nhưng thật ra đáng yêu thực Nhưng tính tình này thật đúng là biêu hãn không được An trí hảo Các ngươi có rảnh lại đây chơi a ngươi phía trước không phải còn đoán giận trong thôn không có Internet sao Hiện giờ ta trụ nơi này Internet cái gì chính là có đâu Phía trước Ninh hình phát sinh sự tình Cho dù Ninh hình không nói niên tiểu tiểu cũng là biết đến Biết chuyện này lúc sau Nàng còn mắng to những cái đó lòng tham không đủ thôn dân, nhưng Trung Quy cũng chỉ có thể mắng một mắng thôi. Mà Ninh Hình nói muốn chuyển nhà, nàng lúc ấy liền dò hỏi một chút. Ninh Hình cũng nói nàng phía trước kế hoạch, Nhiên Tiểu Tiểu còn nói giỡn đâu nói là Ninh Hình từ hữu dụng mộ bỉ núi đầu, biến thành có được một mảnh thổ địa, cũng không biết là tiến bộ vẫn là lùi bước. Nhân cụ thể địa chỉ Ninh Hình cũng chỉ có thể hình dung một chút, Nhiên Tiểu Tiểu cùng đỗ nhược hy dặn dò nàng chờ giàn xếp hảo, kêu các nàng đi chơi trên thực tế vẫn là hy vọng ninh hinh nếu có phiền toái nói kêu các nàng đi hỗ trợ ai biết ninh hinh liền như vậy thật hành, thật là muốn hoàn toàn dàn xếp hảo mới muốn liên hệ các nàng các nàng đợi vài tháng đều không có chờ đến ninh hinh truyền tin tức tới này không chỉ có thể chính mình bực bội gọi điện thoại cấp ninh hinh người nạ hạ đầu chết tiệt kia thật là các nàng cũng là choáng váng ninh hinh kia không yêu cho người ta thêm phiền toái tính tình trừ phi là thật sự khẩn cấp đến trình độ nhất định Bằng không nơi đó sẽ tìm các nàng A cư nhiên thật sự liền trở, nên không khách khi đuổi theo môn đi mới lả. Gần nhất thật đúng là không rảnh đâu, ai ta đỉnh đầu có cái phần mềm còn không có thiết kế ra tới, gần nhất đầu đều lớn muốn bế quan. Hai ngại cùng ninh hình quan hệ hảo cũng không phải không có nguyên do, nhiên tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy nhưng đều là thích chạch ở nhà cái loại này loại hình. Nhiên tiểu tiểu ngày thường chơi điên, nàng ra cảnh không tội nhưng ngày thường chi tiêu đều là nàng chính mình kiếm. Chứ bỏ kia phòng ở bởi vì là nàng ở bắt đầu kiếm tiền phía trước, người trong nhà cho nàng mua, lúc sau tiêu dùng đều là tay làm hàm nhai. Bất quá nàng chính là cái con cũ, không có tiền thời điểm lên mạng tiếp cái án tử, như là thiết kế cái gì phần mềm linh tinh. Sau đó liền suốt đêm suốt đêm, thẳng đến phần mềm thiết kế ra tới. Có tiền thời điểm, kia càng là suốt đêm suốt đêm, chơi game soát diễn đàn hoàn toàn chính là nuôi thả. Phía trước không phải cùng ngươi nói sao, không thể thức đêm, bằng không điều trị lại hảo cũng là vô dụng a. Ninh Hinh là thật lỡ hạ đầu này không có cách nào, nữ nhân sao nơi đó có không yêu Mỹ. Đừng nhìn nha đầu này trách thực, nhưng cũng là cái ái Mỹ tính tình. Ngẫu nhiên đồng học tụ hội, hoặc là trong nhà có yến hội nàng cũng là hy vọng xuyên mị mị kinh diễm tứ phương. Lại cứ là cái lại lười lại làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, chính là tái hảo đồ trang điểm cũng che không được trên mặt tì với ta. Ai, ta cũng biết ai chính là chính là hồn không được a. từ ngươi nơi đó trở về, trên mặt đầu đầu thiếu, cũng không ít. Ta nghĩ trở về lúc sau nếu bảo trì nói, chỉ định có thể gầy xuống dưới. Nhưng kiên trì một tháng cái, không có gầy xuống dưới không nói, còn béo đi trở về. Ta liền kiên trì không được, hắc hắc, thật sự là thành quả không tốt ta. Nhiên tiểu tiểu cười rất là ngượng ngủng, nàng cũng là kỳ quái, đi ninh huynh nơi đó mới bao lâu à, một tuần nhiều mà thôi nàng liền gặm sáu cân. Vẫn là ở ninh huynh ăn ngon uống tốt chiếu cố dưới, mỗi ngả ạn nhàn không có chuyện gì cư nhiên còn có thể gầy, cũng chính là giấc ngủ thời gian điều chỉnh mà thôi bởi vì thường xuyên thức đêm đậu đậu cũng bởi vì làm việc và nghỉ ngơi bình thường thiếu không ít trở về lúc sau chính là làm nàng tin tưởng đại trưởng chương một trăm mười tám đố nhược hi quá khứ nghĩ lúc ấy ăn ngon uống tốt bất quá là giấc ngủ quy luật là có thể gờ ở hở ư vợ hi để kia chính mình trở lại nơi lúc sau bởi vì không có hảo đầu bếp nữa ở ăn ít còn giấc ngủ quy luật chỉ định gầy càng nhiều ai biết kiên trì một tháng còn béo đi trở về nơi đó còn có thể kiên trì đi xuống vì thế liền hoàn toàn từ bỏ tự mình, sau đó liền lại khôi phục nguyên lai like làm việc và nghỉ ngơi. Ta nói cho ngươi à, chỉ định là ngươi những cái đó đồ ăn nháo. Ta tổng kết một chút, cùng cái này khẳng định có quan hệ. Niên tiểu tiểu nói lời này thời điểm, linh hinh trong lòng nhẹ dựng, Ngay sau đó Niên tiểu tiểu lời nói nhưng thật ra làm nàng thả lòng không ít. Hiện tại thành phố lớn bên trong những cái đó ăn, cái gì chất bảo quản a chất phụ da a không biết thả nhiều ít, cho nên ta mới béo như vậy mau. Ta lúc ấy ở ngươi nơi đó ăn những cái đó nhà mình loại mới mẻ rau dưa, còn có trong núi thải rau dại ăn ngon không nói, thật là bài độc dưỡng nhan đâu. Nguyên lai like niên tiểu tiểu là cảm thơ mẻ đó công lao đều là rau dưa trái củ y hẹn nhân A, Ninh Hinh cười nói. vợ ngựa không phải càng hẳn là lại đây chơi sao, ta hiện tại cũng là nhà mình trồng rau nhà mình loại trái cây đâu. Ngươi không phải thích ăn anh đào sao, ta cho ngươi phát bức ảnh A, là ta chính mình loại. Tiếp theo một chương tiểu diễm ước tác. Quả lớn trồng chất mấy viên anh đảo thụ liền hiện ra ở niên tiểu tiểu di động bên trong. Người cái nạ hạ đầu túi A, thật quá đáng A. Cư nhiên như thế thèm ta, thoạt nhìn lại đại lại ăn ngon bộ răng A, chính là ta đỉnh đầu cái này biên trình còn không có làm xong đâu. Niên tiểu tiểu hoa hoa kêu to, chọc cười ninh hình, lúc sau nói lại đầy đủ thể hiện niên tiểu tiểu tính tình. Ở máy tính phần mềm phương diện này, niên tiểu tiểu là hoàn toàn xứng đáng cao thủ, ninh hình là như thế nào đều xem không hiểu những cái đó rậm rạp tiếng anh nàng đại học mặt khác thành tích đều không tồi liền tiếng anh này một môn gian nan qua tứ cấp lúc sau lại gần rất nhiều lần lục cấp đều không có quá vẫn là lúc sau đi theo trần vũ hiên sở ổ hỏi vài lần rèn luyện một chút khẩu ngữ ra tới nhưng muốn xem hiểu những cái đó tiếng anh đặc biệt là chuyên nghiệp thật thật đúng là không dễ dàng nàng cũng biết niên tiểu tiểu sở dĩ ở trên mạng nổi danh ra là hoàn toàn xứng đáng cao thủ ở ngoài chính là nàng ở bọn họ tiếp đơn tử cái kia trang ép bên trong là có tiếng thủ tín tiếp đơn tử tất làm Hơn nữa tuyệt đối sẽ ở có tác dụng trong thời gian hạn định trong vòng hoàn thành, niên tiểu tiểu thường xuyên liền nói đây là nàng nguyên tắc. Nhìn ngươi lời nàng hảo hải, ngươi chẳng lẽ tới ta nơi này liền làm không thành ngươi phần mềm sao? Ta nơi này cũng có internet, đến lúc đó đem ngươi những cái đó chuyên nghiệp thư toàn bộ mang lên, ta còn phụ trách ngươi ăn uống ngươi còn càng thêm tỉnh thời gian đâu. Ninh hình cười kiến nghị, niên tiểu tiểu vừa nghe liền tâm động. Thành A, nay thật sự là quá tuyệt vời, ta như thế nào không nghĩ tới đâu kia hảo ta dọn dẹp một chút liền qua đi. Đúng rồi ta hỏi một chút nhược hy có đi hay không, gia hỏa này gần nhất cư nhiên đổi nghề không cho người đương tay súng, cũng không biết sao tưởng. Phía trước không phải nói ẩn ở phía sau màn nhất có ý tứ sao. Niên tiểu tiểu như thế tùy ý nói một câu, sau đó liền hoan thiên hỉ địa an bài đi. Mà ninh hình nghe xong nàng lời này trong lòng lại là trầm xuống, có một số việc niên tiểu tiểu không biết, ninh hình lại là biết đến. Chính mình văn học trình độ không tồi lại đối internet hướng gió cùng trào lưu đặc biệt mẫn cảm mộ lợi như thế nào khả năng nguyện ý đi cho nhân ra đương tay súng làm cái gì sau lưng hy sinh nhân vật đâu nếu không phải không thể không nói chính là bởi vì đỗ nhược hy trải qua mới làm ninh hinh có thể cùng trần vũ hiên xem như tương đối hòa bình chia tay cho dù sao lại đỗ nhược hy cùng niên tiểu tiểu ác chỉnh trần vũ hiên cũng bất quá là vì ninh hinh hết giận thôi ninh hinh chính mình không có ra tay là bởi vì ninh hinh cảm thấy không cần phải không yêu liền tách ra Cho dù Trần Vũ Hiên xuất quỹ cao nhã linh, nhưng ít nhất cũng không có làm linh hình thanh danh hỗn độn. Năm đó Đỗ Nhược Hy mới vừa thượng đại một đã bị theo đuổi, theo đuổi người của hắn là đại nhị học trưởng Vương Trấn Húc. Lúc ấy Vương Trấn Húc có thể xem như giáo thảo cấp bậc nhân vật, lớn lên xoái, nghe nói ra thế cũng không tồi không biết làm bao nhiêu người tâm sinh ái mộ. Lại cứ như thế cái ưu tú nhân vật, cuối cùng cư nhiên coi trọng một cái mới vừa thượng đại một không bao lâu mắt kính muội, cũng không phải là làm mọi người ghen ghét không được sao. Đỗ Nhược Hi lúc ấy mới mười tám tuổi, đúng là thanh xuân niên hoa. Như thế cái ưu tú nam sinh theo đuổi liền cùng đồng thoại trong sách tình tiết giống nhau, tự nhiên là gật đầu đồng ý hai người ở bên nhau hơn hai năm thời gian. Trung gian không ý ư ở y đều đi tìm Đỗ Nhược Hi phiền thoái, nhưng Đỗ Nhược Hi hoàn toàn không đệ bụng. Lúc ở hình hình cùng niên tiểu tiểu bọn họ còn nghĩ này một đôi chỉ định không phải cái loại này tổ hỉ hẹ đại học liền chia tay, còn nói dỡn nói có phải hay không tổ hỉ hẹ đại học liền phải kết hôn vân vân nhưng biến cố liền phát sinh ở hai người ở bên nhau năm thứ ba lúc đó vương trấn húc sắp tổ hỉ hẹp hai người đều là văn học hệ tiếng nói chung cũng không ít vương trấn húc viết luận văn tổ hỉ hẹp thời điểm làm đỗ nhược hy giúp đỡ tham khảo không ít trên thực tế ninh hinh bọn họ biết này phân luận văn trên cơ bản là đỗ nhược hy giúp đỡ hoàn thành vương trấn húc học tập thành tích không phải phi thường hảo càng nhiều thời giờ là du tẩu ở giao tế bên trong đỗ nhược hy cũng để qua vài lần nhân tế kết giao quan trọng nhưng học tập thành tích cũng không thể kéo xuống a mà vương chấn húc cái nhìn còn lại là văn học hệ rốt cuộc không có cái gì đại tác dụng nếu không có nhân tế quan hệ cho dù ngươi thành tích lại hảo cũng bất quá là trong văn phòng đầu bưng trà đổ nước tiểu đệ tiểu muội cũng là ở lúc gở hình hình cùng niên tiểu tiểu mới biết được cái này vương chấn húc căn bản không phải cái gì kẻ có tiền thậm chí trong nhà điều kiện còn dở hẻo ổ. mà hắn vào đại học tiêu dùng lại là không ít kia một thân hàng hiệu thường thường thỉnh bạn cùng phòng đám người ăn cơm vương chấn húc cha mẹ chính là bình thường nông dân phía trên còn có ba cái tỷ tỷ vương chấn húc năm thứ nhất có thể quá đến như vậy hảo giả bộ kẻ có tiền bộ tịch là bởi vì hắn một năm dùng hết cha mẹ cho hắn bốn năm sinh hoạt phí cùng học phí tới rồi năm thứ hai hắn rôi tay hỏi các tỷ tỷ đòi tiền nhưng những cái đó kết hôn tỷ tỷ rốt cuộc là không có bao nhiêu tiền tài cuối cùng cũng chỉ duy trì mấy tháng đỗ nhược hy ra cảnh đó là thật sự thư hương dòng dõi Vẫn là sau lại hai người nháo phiên lúc sau Vương Trấn Húc mới nói ra lúc trước theo đuổi đỗ nhược hy chân tướng. Nguyên lai like là nhìn thở ạ ngày đầu tiên tới thời điểm, xuyên kia một thân giá trị xa xỉ định chế phục trang, cùng với bị xe chuyên dùng đưa tới chiếc xe kia. Lúc ấy liếc mắt một cái Vương Trấn Húc liền biết đây là cái có tiền nữ sinh, lúc sau đỗ nhược hy điệu thấp lên, ở Vương Trấn Húc trong mắt đó chính là không nghĩ dẫn nhân chú mục. Lúc sau hai người ở bên nhau, Vương Trấn Húc ban đầu hoa điểm như tiền, đưa đưa tiểu lễ vật cái gì lúc sau liền thường thường đi ra ngoài ăn cơm đặc biệt là thỉnh rất nhiều bằng hưu ăn cơm thời điểm liền làm bộ không có mang tiền bao sau đó xấu hổ chỉ có thể tìm bạn gái hỗ trợ đỗ nhược hy ngốc ca lần đầu tiên không có mang tiền bao nàng tin cũng biết nam nhân ở bên ngoài không thể không có mặt mũi không nói hai lời liền giúp đỡ trả tiền nhưng không nghĩ tới lúc sau mỗi lần đỗ nhược hy đều giúp đỡ trả tiền mà vương trấn húc chưa bao giờ để đỗ nhược hy phó tiền đỗ nhược hy lúc ấy đúng là lâm vào tình yêu bấy dập bên trong hoàn toàn không có để ý phương diện này sự tình. Thẳng đến lúc sau mới biết được, nguyên lai đỗ nhược hy đi trả tiền thời điểm, những cái đó bị mời bằng hữu cũng kỳ quái quá. Vương Chấn Húc cư nhiên hậu giả ra mặt nói, cùng đỗ nhược hy ở bên nhau lúc sau, đỗ nhược hy chính là hắn bà quảng gia, cho nên tiền tài cái gì đều giao cho đỗ nhược hy quảng. Sau đó còn ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ nói đỗ nhược hy trong nhà điều kiện không phải thực hảo, làm người tương đối tiết kiệm, ăn cơm cái gì nàng có thể chi tiền nhưng quần áo cái gì hắn một khi nói muốn mua đỗ nhược hy liền nói có xuyên liền thành dẫn tới hai người ở bên nhau lúc sau vương trấn húc liền không còn có mua quá quần áo mới những cái đó vương trấn húc bằng hưu tưởng tượng cũng không phải là sao từ vương trấn húc cùng đỗ nhược hy ở bên nhau lúc sau thật đúng là không có lại ăn xài phung phí thậm chí liền phía trước một khi đổi mùa liền phải mua quần áo hiện giờ đều không có trên mặt đều nói vương trấn húc thê quản nghiêm nhưng nói là đỗ nhược hy hiền huệ nhưng sau lưng đều nói đỗ nhược hy keo kiệt Quá nhiều. này đó đều là Vương Trấn Húc bằng hữu, đối đối Nhược Hi không quen thuộc tự nhiên sẽ không nói cái gì. Dần ra Đỗ Nhược Hi ở bên ngoài người xem ra đó chính là keo kiệt keo kiệt nhà nghèo ra tới hải tử. Càng là đối Vương Trấn Húc đồng tình đồng thời, cảm thấy Vương Trấn Húc thật là hảo nam nhân. Đỗ Nhược Hi là lúc sau sự tình bạo phát mới biết được những việc này, đáng tiếc lúc ấy đã là hết đường chối cãi. Vương Trấn Húc ngay lúc đó luận văn tổ hỉ hẹp là Đỗ Nhược Hi viết, mà Đỗ Nhược Hi đâu cũng có chính mình cuối kỳ luận văn muốn viết quan trọng nhất chính là ở văn tự phương diện đỗ nhược hy có người khác không có thiên phú mới thượng đại nhị liền có người liên hệ nàng muốn nàng bản thảo đỗ nhược hy dùng chính là bút danh lúc đó đều là làm vương trấn húc hỗ trợ gửi thu tiền nhuận bút thời điểm cũng là làm vương trấn húc hỗ trợ thu thậm chí ngẫu nhiên tiền nhuận bút liền trực tiếp cho vương trấn húc ở ngay lúc đó đỗ nhược hy trong lòng vương trấn húc cùng chính mình không có khác biệt a hai người cảm tình như vậy hảo cho dù vương trấn húc gia cảnh không hảo lại như thế nào đối chính mình hảo Nhân phẩm không tồi này liền đủ rồi. Không có phòng bị đối nhược hy, đối thượng Vương Trấn Húc kia thật là thất bại thảm hại. Lại một lần tranh cử một cái công ty thi đấu thời điểm, hai người đều báo danh. Cái này là đại bốn sinh mới có thể báo danh, đối nhược hy lúc ấy bởi vì thành tích ưu dị. Đạo sư cảm thấy làm đối nhược hy cũng gửi bài thử một lần, nếu có thể thành công nói, đối nhược hy có thể trước tiên thực tập, đây là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhà này công ty ở văn hóa xí nghiệp bên trong cũng là rất có danh tiếng. Đỗ Nhược Hy tham gia, mà Vương Trấn Húc tìm Đỗ Nhược Hy đương tay xuống thời gian lâu rồi, đã không thói quen chính mình viết này đó. Vì thế khiến cho Đỗ Nhược Hy giúp đỡ viết, Đỗ Nhược Hy liền nói cho Vương Trấn Húc nàng cũng tham gia cái này tranh cử. Vương Trấn Húc lúc ấy là thực tức giận, cảm thấy Đỗ Nhược Hy là không có việc gì tìm việc nhi, nàng mới đại tam làm gì cùng đại bốn thương danh lạch. Vương Trấn Húc thực ích kỷ làm Đỗ Nhược Hy từ bỏ, Đỗ Nhược Hy cảm thấy không thể đủ cô phụ đạo sư cấp cơ hội, vì thế cự tuyệt. Hai người lần đầu tiên cãi nhau chính là lúc ấy, lúc sau Vương Trấn Húc thật dài một đoạn thời gian đều cùng Đỗ Nhược Hy không có lui tới. Không bị hiệp còn tưởng rằng hai người là chia tay đâu, cuối cùng vẫn là Vương Trấn Húc chịu thua. Hắn tỏ vẻ chính mình tới viết bài viết, làm Đỗ Nhược Hy cho hắn kiến nghị. Chỉ là cấp kiến nghị, Đỗ Nhược Hy nhưng thật ra cảm thấy không có cái gì, vì thế liền đồng ý chuyện này đến nơi đây tuy rằng sốt ruột, nhưng hai người cũng coi như là hòa thuận. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng quanh co. Đỗ Nhược Hy cũng là quá tín nhiệm Vương Trấn Húc, cư nhiên làm Vương Trấn Húc giúp đỡ chính mình giao bản thảo. Chương 119 Cha Nam Vương Trấn Húc bị lựa chọn, Đỗ Nhược Hy vừa mới bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Vương Trấn Húc trình độ như thế nào, Đỗ Nhược Hy vẫn là rõ ràng biết đến. Nhưng Vương Trấn Húc bị lựa chọn, chính mình không có bị lựa chọn này liền rất kỳ quái. Nhưng rốt cuộc chuyện này là người ta công ty quyết định, Đỗ Nhược Hy cũng phản kháng vô năng. Ai biết, Vương Trấn Húc áng văn chương này quá mức ưu tú. Đạo sư ở đi học thời điểm, làm phạm văn tới cấp học sinh giảng tích. Cái này đỗ nhược hy chấn kinh rồi, phía trên gửi bản thảo đi lý lịch, nội dung đều là của nàng, trừ bỏ mở đầu tiêu để cùng ký tên mặt khác nhiều là của nàng. Đỗ nhược hy nơi đó chịu ăn xong cái này mệt, nàng thậm chí tìm lấy cơ cảm thở không chừng là đệ trình thời điểm vương chấn húc nghĩ sai rồi đâu. Nhưng trong lòng cũng biết, như thế nào khả năng tính sai, cuối cùng ký tên chính là không giống nhau, lúc gỡ ảng là điện quá. Đỗ nhược hy đi tìm vương chấn húc thời điểm. Liên như vậy xảo đụng vào Vương Trấn Húc cùng một cái năm nay vừa mới thăng lên tới học mội ở một khối. Hai người cử chỉ thân mật, nghiễm nhiên chính là một đôi tiểu tình lữ. Mà bọn họ bên người vài người, đều là lúc trước Vương Trấn Húc mời quá cùng đi ăn cơm người, đều là nhận thức. Nói cách khác này hai người như vậy, Vương Trấn Húc bằng hữu đều biết, thậm chí còn rất thấy vậy vui mừng. Bằng không vừa mới gọi điện thoại cấp trong đó mổ ở thời điểm, bọn họ như thế nào nói ở bên ngoài tụ hội đâu. Ngay lúc đó trường hợp thực xấu hổ hoặc là nói xấu hổ chỉ có đỗ nhược hy mùa người những người đó thậm chí cảm thấy vương trấn húc cùng đỗ nhược hy chia tay là đối vương trấn húc lựa chọn tốt nhất sau đó vương trấn húc liền mở miệng nói chia tay sự tình giả bộ tình thánh bộ dáng nói cái gì thật sự là cảm thấy hai người không thích hợp linh tinh đỗ nhược hy nổi trận lôi đình đối sặc vương trấn húc hai câu sau đó hỏi hắn bài viết sự tình vương trấn húc một bộ vô tội bộ dáng thậm chí còn nói ra đỗ nhược hy bản thảo đều là hắn hỗ trợ nói còn nói là một cái yêu thích văn học người hắn có thể sủng nàng rất nhiều chuyện nhưng chính mình văn học phương diện sáng tác tuyệt đối sẽ không làm nàng mạo danh kia một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng khi đỗ nhược hy trực tiếp một cái tắt quăng ngã qua đi vương chấn húc những cái đó bằng hữu lập tức liền ngồi không được liệt kê từng cái đỗ nhược hy không xứng với vương chấn húc đủ loại đương nhiên ăn cơm quản tiền linh tinh sự tình cũng nói thượng đỗ nhược hy tự nhiên muốn phản bác nhưng không có người tin a sự tình lúc sau liền nào lớn đỗ nhược hy lúc cũng là nàng quáng ốc loại vương trấn húc gian kế không nghĩ tới vương trấn húc lại như vậy tiện người cư nhiên tính kế hắn vương trấn húc đó là thật tàn nhẫn hắn bạn mới bạn gái đúng là bọn họ gửi bài công ty lao tổng nữ nhi đặc biệt thích vương trấn húc đầu bản thảo thậm chí đã biết vương trấn húc trước kia đầu bản thảo nàng kỳ thật cũng là trung thực phấn vương trấn húc vốn là tạo hảo hảo bạn trai hình tượng hiện giờ chia tay vì không cho đỗ nhược hy có xỏa tưởi đường sống tự nhiên muốn đem nàng hoàn toàn chèn ép đi xuống ở văn học giới loại này mạo danh thay thế sao chép sự tình có thể hủy hoại mộ ơi húng chi vương trấn húc không biết có phải hay không sớm có chuẩn bị đầu ra bản thảo thời điểm thân phận chứng lấy đều là chính hắn vài lần luận văn sự tình, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị vốn chính là lúc trước đỗ nhược hy vì làm hắn phương tiện quá khoa cố ý thảo luận quá vương trấn húc sớm liền bối xuống dưới ở kia quyển sách tìm cái gì tư liệu lý niệm là cái gì thậm chí liền đỗ nhược hy luận văn hắn cũng bối xuống dưới một phen nghiệm chứng xuống dưới đỗ nhược hy vu cáo hiểm nghi không có bị rửa sạch nhưng vương chấn hút xác thở ủy hệ liệu thật sự tình nhưng thật ra làm đại gia cảm thấy là thật sự như vậy đỗ nhược hy nói liền thành giả trong lúc nhất thời đỗ nhược hy thanh danh hỗn độn nàng nhưng thật ra có thể viết ra tân văn chương tới a nhưng loại chuyện này không nói vốn dĩ chính là bảo sao hay vậy chính là muốn viết đồ vật cũng muốn có linh cảm a bạn trai phản bội thiết kế hãm hại chính mình làm chính mình thanh danh hỗn độn loại này thời điểm có mở gỡ có thể bình tâm tĩnh khi a cuối cùng nhà ai công ty lão tổng ra mặt nói là kinh đô đại học như thế nào có thể có như vậy bại hoại đâu đây là đem đỗ nhược hy phủ định rớt đỗ nhược hy thanh danh xô rớt là thật sự không hề bị người tín nhiệm mà trường học cũng chuẩn bị khai trừ đỗ nhược hy lúc này vương trấn húc đứng ra nói là hai người rốt cuộc như thế nhiều năm cảm tình thỉnh cầu trường học chuyện này tính hảo một cái hiên ngang lẫm liệt bạn trai hảo một cái tiền nhiệm đỗ nhược hy bị nhớ lớn hơn lưu giáo xem kỹ mà vương trấn húc được hảo thanh danh lúc sau bị nhà ai công ty trực tiếp tuyển chọn Đỗ Nhược Hy lúc sau chậm rãi bình phục xuống dưới, nhưng thật ra nghĩ muốn cho người lau mắt mà nhìn. Nhưng lúc sau mặc kệ như thế nào nỗ lực nhân ra đều cảm thấy, Đỗ Nhược Hy là làm chuyện trái với lương tâm còn muốn phiên bản, cho nên chính mình sau lại nỗ lực lúc này mới có thành tựu. Chờ đến tổ hỷ hẹp thời điểm, sớm một năm đã công tác Vương Trấn Húc, cố ý vô tình lộ ra năm đó sự tình, hơn nữa hắn lúc đó đã rất được vị nào lao tổng coi trọng, tự nhiên là có người mặt. Không ý ư ở ít đều cự tuyệt thu Đỗ Nhược Hy. Cảm thần phẩm không thể tin cũng không có giá trị cao đến có thể làm những người khác coi trọng đắc tội nhà này công tống nỗi. Đỗ nhược hy người nhà là tin tưởng đỗ nhược hy, rốt cuộc đỗ nhược hy thiên phú là đánh tiểu nhân. Kinh đô hôn không được, về nhà lúc sau một lần nữa bắt đầu bái. Lại cứ đỗ nhược hy tính tình quật thực, nơi nơi vấp phải chắc chờ lúc sau chính là không trở về nhà, cuối cùng trực tiếp tự sa ngã ở trên mạng cho người ta đương nổi lên tay súng. Đỗ nhược hy tính tình bên trong có cổ quật cường sức mạnh. Ninh Hinh tổng cảm thở ảng cho người ta đương tay súng nhật tử sẽ không lâu lắm, sớm hay muộn có mồ hệ có thể quang minh chính đại đứng ra. Đến nỗi cái kia hư thấu vương chấn húc, Ninh Hinh nghĩ không có người có bản lĩnh, sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện hắn là cái không bản lĩnh. Nàng gần nhất vội cái gì đâu. Không lo tay súng, chỉ định là có nguyên nhân, Ninh Hinh đủ hờ hỉ đến chính là có phải hay không có quan hệ vương chấn húc, còn không phải tên hỗn đảng kia lạc phía trước vẫn luôn nghĩ hắn xui xẻo không nghĩ tới ra hỏa nạ thật ra cái đủ có thể chuyên doanh như thế mà hàm đi qua cư nhiên không có chia tay hắn gái kia tiểu tam bạn gái không phải lập tức muốn tổ hỉ hẹp sao nói là tổ hỉ hẹp liền phải kết hôn ta coi nhược hy là muốn làm một hồi đại mà gây phỏng chừng là nghẹn hư đâu quả nhiên là có quan hệ vương trấn húc ninh hinh hiểu rõ nhân nhà ai lão tổng nữ nhi rốt cuộc là ở vương trấn húc cùng đỗ nhược hy còn không có chia tay thời điểm liền cùng vương trấn húc ở một khối Vì thế cùng đối nhược hy quan hệ không tồi người, đều kêu nàng tiểu tam bạn gái. Cái này xưng hô dữ dội châm trọng đáng tiếc chính là cũng chính là bọn họ ngầm kêu một kêu mà thôi. Bọn họ cư nhiên muốn kết hôn. Cái gì thời điểm sự tình? Ninh hình cũng là ngoại ý muốn thực, không nghĩ tới này hai người thật đúng là có thể ở bên nhau. Hôn kỳ đính vào tháng sau, cái kêu tiểu tam bạn gái siêu cấp không biết xấu hổ, cư nhiên còn dám cấp nhược hy hạ thiệt mời, cũng không phải là chọc mau nhược hy sao. Nam nhân xuất quỹ cô nhiên đáng giận nhưng cái kia đương tiểu tam người tự nhiên cũng sẽ không bị người quên đi càng đừng nói là loại này hành vi nhiên tiểu tiểu ngẫm lại liền thế đỗ nhược hy hòa đại vợ gượng càng hẳn là làm nhược hy tới ngươi liền cùng nàng nói nếu muốn đùa giỡn hôn lễ đương nhiên muốn mị mị đi lại đây ta nơi này ta cho các ngươi hai cái điều trị một chút đến lúc đó các ngươi hai đi lóe mủ đôi cậu nam nữ kế mắt nghĩ đến lúc trước vương chấn húc không người thời điểm cùng đỗ nhược hy nói lúc trước nếu không phải đỗ nhược hy ra thế nhìn lên không tồi Ai sẽ coi trọng như thế cái mắt mội a sau đó còn trào phúng bọn họ toàn bộ ký túc xá, không phải mập mạp chính là bốn mắt kết đồng, hoặc chính là âm u nữ quỷ. Người sau tự nhiên là nói ninh hình, ninh hình cũng không phải là cái đại bụng, những lời này đều ghi tạc trong lòng đâu, hiện giờ là muốn thu sau tính sổ đâu. Nàng chính mình cảm thấy chính mình lớn lên giống nhau, nhưng lại cảm thở hẹn tiểu tiểu cùng đỗ nhược hy là rất có đắp nặng không gian. Nói nữa cái loại này trường hợp, ninh hình cũng không thế nào thích đi thậm chí có chút sợ hãi. Cho nên chế tạo bạn tốt có thể, chính mình liền miễn đi. Nghĩ đến lúc trước những người đó đều cảm thấy vương chấn húc cùng đỗ nhược hy chia tay, cảm thấy vương chấn húc này làm không có sai quả thực là nhân sinh người thắng khiến cho người nén giận. Những người đó nói cái kia tiểu tam bạn gái, ra thế hảo tính cách hảo, còn nói cái gì lớn lên đáng yêu xinh đẹp, nói hai người bọn họ trai tài gái xác, ninh huynh liền cảm thấy không phục thực. Đúng vậy, đến lúc đó nhất định phải làm cho bọn họ đẹp, ta đây liền đi kêu nhược hy niên tiểu tiểu đại thêm tán đồng những người đó không phải nói đỗ nhược hy ra thế không hảo sao đến lúc đó làm đỗ nhược hy cái kia lão ca khai siêu xe đưa bọn họ đi sáng ngủ những người đó mắt nhìn xem những người đó còn có thể tin tưởng vương Trấn húc nói cái gì đỗ nhược hy trong nhà điều kiện không tốt chuyện ma quỷ cũng là đỗ nhược hy tính tình quá hiếu thắng lúc trước nếu nàng xin giúp đỡ trong nhà ít nhất không cần bị ghi lại vi phạm nặng nhưng nàng lại cảm thấy trường học những cái đó lãnh đạo vì lấy lòng tiểu tam bạn gái Nhưng thật ra trực tiếp cho nàng hạ thông chi thư. Đỗ nhược hy lúc ấy liền nói quá, mùa ạ hư đó muốn cho trường học bạch bạch bạch và mặt. Mà đỗ ra người đâu, cũng là ký ba, nữ nhi không cầu trợ nhà bọn họ làm phụ mẫu liền cảm thấy không sao cả. Hoàn toàn là nuôi thả, đến nỗi ghi lại vi phạm nặng bọn họ thư hương dòng dòi nhưng thật ra thật sự có như vậy một phần thanh cao. Một bộ thanh giả tự thanh đục giả tự đục bộ dáng, nhưng thật ra làm linh hinh rất là hết chỗ nói rồi một chút. Bất quá đây là người đô ra phương châm giáo dục ninh hinh cũng không hảo nói nhiều cái gì ai ai ninh hinh dưới lầu cái kia chất lượng tốt nam là ai a hai người nói đến là đến nhưng thật ra hấp tấp ninh hinh còn tưởng rằng hai người muốn chuẩn bị vài thứ đâu ai biết sáng sớm liền nhận được hai người điện thoại làm đi nhà ga tiếp người này không trên lầu phòng đều còn không có thu thập ra tới đâu trong nhà phòng đủ đến dưới tình huống ninh hinh vẫn là biết hai người làm việc và nghỉ ngơi có chút bất đồng vì thế mổ ơi một gian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 Ngạn gia rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại thời điểm, đã là ngươi dạy. Như thế nói, Ngạn lão gia tử hành tung cũng không thể tiết lộ lạc. Ngạn gia thân phận địa vị, đã ngạn ra mà ảm nay chuyển ra tới những cái đó bắt quái thai tiếng, này hai người ngươi một lời ta một hồi đều nói xong. Ninh Hinh nhưng thật ra chậm rãi bình thản xuống dưới, nàng lại không cầu ngạn dụng cụ sao, bình thường tâm liền hảo. Nhưng lại lo lắng đi ngạn lão gia tử thân phận tới, như vậy cái địa vị đâu? Cũng không phải là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 Đối này hai cái nha đầu, ngạn lao Gia tử tuy rằng không đến mức đặc biệt thích, khá vậy cảm thấy hai còn ở rất đáng yêu. Phía trước ăn nướng bờ bờ cờ thời điểm, bọn họ hai lá gan còn rất lớn đâu, bọn họ hai cái còn cùng nàng hắn đoạt thịt ăn, ngẫu nhiên sẽ hô to gọi nhỏ còn đừng nói như vậy rất náo nhiệt. Nơi đó như là hiện tại, tuy rằng nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện là tốt, nhưng nếu là người một nhà dưới tình huống, ngạn lao Gia tử vẫn là thích náo nhiệt một ít. Ai ai, có câu cách ngôn nói rất đúng nếu muốn bắt lấy mồ ơi nam nhân tâm vậy phải bắt được mồ ơi nam nhân dạ dày một bữa cơm kết thúc niên tiểu tiểu đông nhiên như thế nói tiếp theo đỗ nhược hy phụ hòa nói nếu muốn thắng hắn đến mồ ơi nam nhân người trong nhà nhận đồng chỉ cần có thể bắt lở mẻ một nhà dạ dày liền thành hai người ngữ mang trêu chọc ý vị thâm trường linh hinh lúc nạ in thật ra nghe minh bạch vậy bạ cái gì đâu đều nói chỉ là kết nhóm nhi ăn cơm thôi ngạn nghiệm hoài cũng chỉ là ngẫu nhiên lại đây xem ngạn ra ra thời điểm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 Những người khác cho dù muốn cấp đoạt cũng vô dụng. Ngược lại là Ninh mãi mãi bên này, Ninh Vĩ Hạ.